chương một nghìn ba trăm linh b may mắn bản tôn ngày xưa từ giới thần nơi đó đánh cắp đến một đạo thế giới thần quyền mặc dù chỉ là không trọn vẹn có rất nhỏ một bộ phận tần h uy nhưng mà đối phó một tòa vừa mới thăng cấp cao đ ẳ n g đại thế giới vẫn là dư sức có thừa bản thân tất nhiên có thể đầu tư ngọc hoàng đại thế giới liền đã làm xong bị người trích quả đảo chuẩn bị ta có thể thành tựu nó đồng thời cũng có thể hủy nó thần bí thân ảnh ẩn thân tại thế giới khe hở c h ỗ sâu nhìn qua ngọc hoàng đại thế giới phương hướng hờ hứng nói nhỏ nói xong hắn lúc này thúc giục thế giới thần quyền một bộ phận quyền hành cùng tần uy lấy toàn bộ thượng thanh thần quốc làm cơ sở từ đó phóng s ạ ngọc hoàng đại thế giới vâng vâng vâng vâng tại thế giới thần quyền thần vi cái thế phía dưới trong chốc lát từng cỗ bảng bạc thế giới bản nguyên bắt đầu bị cưỡng ép rút ra đi ra tiếp đó tại thần bí thân ảnh dưới sự khống chế liên tục không ngừng mà ở trước mặt hắn trong hư không tụ tập theo thời gian trôi qua dần dần một k h o a lớn trừng quả đấm hạt châu hình thức ban đầu bắt đầu từ trước mắt lộ ra rất nhanh viên địa thế giới bản nguyên châu liền ngưng kết thành vì thực chất có viên thứ nhất vậy thì có viên thứ hai tại thần bí thân ảnh dưới thao túng Càng càng c ra ra, à nhưng mà ngay tại hắn trở lại đại diễn thần nhũ lúc bỗng nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì lăng lệ ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía ngoại giới ngọc hoàng đại thế giới sao lúc này thế giới bản nguyên hẳn là hùng hậu nhất nhưng mà vì cái gì ta cảm thấy ngọc hoàng đại thế giới thế giới bản nguyên đang nhanh chóng trôi đi l ấ y chẳng lẽ nói có vũ trụ cường đạo nút trong bóng tối tại hấp thu ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên lâm vô đạo sắp mặt t r ợ âm trầm xuống thống ngự thần quyền thăng cấp trở thành đại đạo thần quyền về sau hắn đối với thần quốc cùng thần vực lượt độ trưởng khống mỗi phương diện đều đạt đến cực hạ nhưng p h à m là có một tí một hào khác thường biến hóa cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn bây giờ hắn quả thật tin tưởng cảm giác được ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên đang điên cùng mà trôi đi đấy thậm chí thế giới thăng cấp mang đến bản nguyên đều theo không kịp mất đi tốc độ dựa theo này phát triển tiếp ngọc hoàng đại thế giới đừng nói là lên cấp là cao đẳng đại thế giới thậm chí còn có thể sụp đổ triệt để hướng đi hủy diện mà lâm vô đạo thứ nhất đối tượng hoài nghi đó chính là vũ trụ cường đạo dù sao vũ trụ cường đạo chính là chuyên môn làm chuyện loại này ừ mặc dù không biết các ngươi là người nào bây giờ lại ẩn thân ở nơi nào nhưng mà muốn đánh cắp ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên vậy cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không ta lấy thống ngự tri thần danh nghĩa tuyên bố thống ngự ngọc hoàng đại thế giới từ đó lúc từ bây giờ n h ư n phạm là ngọc hoàng đại thế giới một ngọn cây cọt cỏ hết t h ả y h vạn vật sinh linh toàn bộ đều quy về bản t h ầ n tất cả bản t h ầ n đối với ngọc hoàng đại thế giới hết t h ả y nắm giữ trí cao vô thượng tuyệt đối quyền thống trị bao quát vận mệnh của bọn hắn nhưng phạm là phá phôi hoặc xâm phạm ngọc hoàng đại thế giới giả đều sẽ là vì bản t h ầ n tự nhân đều đem tiếp nhận bản t h ầ n đại đạo nhân quả t h ầ n dụ từ đó k h u y ả n khắc có hiệu lực tại hơi hơi trầm lâm mấy phần sau lâm vô đạo đột nhiên từ thần tọa bên trên đứng lên sau đó hướng toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới tuyên cáo chủ quyền của mình ầm ầm hắn từng câu từng chữ tại thống ngự thần quyền quyền hành thân y phía dưới toàn bộ cũng giống như thiên sấm so với tiên h quy địa cụ còn muốn có tác dụng từ tuyên thệ chủ quyền một khắc này trở đi lâm vô đạo đem chính mình thần uy cùng thần lực hàng cái ngọc hoàng đại thế giới cắp nóng n á c h trong chốc lát tại thống ngự thần quyền vô thượng quyền hành phía dưới toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới hết thể sự vật toàn bộ đều quy về hắn tất cả đây là thuộc về hắn tài sản thần thánh không thể xâm phạm à bây giờ mới bắt đầu tuyên thệ chủ quyền、Chật. cho dù ngươi nắm trong tay ngọc hoàng đại thế giới lại như thế nào ngươi có chẳng qua là một cái xác không thôi bản thân x é để cho ngươi cái gì cũng không chiếm được thế giới bên ngoài thần bí thân ảnh Cũng ẩm ẩm đang lúc hắn thôi động thế giới thần quyền tiếp tục rút ra ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên lúc đột nhiên mênh mông hư không bên trên g dáng xuống một đạo thần lôi căn bản mà, vốn không cho hắn bất luận cái gì phản kháng thời gian đồng thời một cỗ tim đập nhanh cảm giác trật từ chân linh bên trong truyền ra để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn đây là đại đạo nhân quả thần bí thân ảnh phát ra cực độ kinh hại âm thanh trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía ngọc hoàng đại thế giới ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là kiên kỵ đại đạo nhân quả cái này thế mà liên lụy đến đại đạo nhân quả chẳng lẽ nói cái kia thanh sơn chi thần đã n ắ m trong tay một đầu đại đạo vẫn là nói hắn đã thu được đại đạo phong h ả o thứ đây chịu đến đại đạo ý chí cháy trở mặc kệ là loại nào tựa hồ cũng ghê bớm xem ra cái này ngọc hoàng đại thế giới là triệt để không cầm về được chỉ có thể không công đưa cho thanh sơn chi thần đáng giận bản thân phí hết tâm tư cùng đại giới mới lôi kéo ngọc hoàng đại thế giới đi lên thăng cấp cao đẳng đại thế giới con đường bây giờ lập tức có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi lại nửa đường rết ra cái thanh sơn chi thần hủy bản thân hết thể sắp đặt quả nhiên là cực kỳ đáng hận thần bí thân ảnh tại thế giới trong kẽ hở phát ra phẫn hận lại không cam lòng g à o thét hắn nhìn tính và tính cũng không có tính tới lâm vô đạo thế mà lại dẫn tới đại đạo nhân quả đối phó hắn bây giờ thống ngự đại đạo ý c h i đã hướng hắn phát ra tới cảnh cáo hắn đã xúc phạm lâm vô đạo căn bản lợi ích nếu như lại tiếp tục rút ra ngọc hoàng đại thế giới thế giới bản nguyên cái kia hắn tất nhiên phải bị đại đạo chế tài từ đó cùng lâm vô đạo sinh ra đại đạo tranh chấp lúc kia cho dù là bản tôn, cũng không có có thể ra sức dù sao thống ngự đại đạo ý chí chắc chắn là hướng về lâm vô đạo nghĩ tới những thứ này thần bí thân ảnh lại hung tợn phát tiết một chút sau lập tức mới là không cam lòng cầm trong tay lấy được thế giới bản nguyên châu một lần nữa đầu nhập vào ngọc hoàng đại thế giới thậm chí hắn còn nhiều lấy ra một lần thế giới bản nguyên châu tiếp tục đầu nhập ngọc hoàng đại thế giới mới xem như miễn cưỡng trừ khử đi trận này thai họa thanh sơn chi thần thù này bản thần nhớ kỹ giữa ngươi ta còn có thể gặp lại một ngày nào đó bản thần sẽ đem tổn thất hết t h y từ trên tay ngươi nghìn lần bạn lần h ò cầm về thần hận liếc mắt nhìn ngọc hoàng đại thế giới thần bí thân ảnh mang theo vô tận không cam lòng cùng cựu hận quay người trốn vào vũ trụ hư không trước mắt liền biến mất dấu vết ông khi hắn sau khi rời đi lâm vô đạo cái kia quỷ dị thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra ma kha đế thần nhìn qua đạo kia đi xa thần bí thân ảnh trong miệng hắn chuyển ra một tiếng nhỏ xịu nói nhỏ lông mày cũng hơi nhữ lại vừa rồi cái kia thần linh xuất từ ma kha đại thế giới chính là ma kha thần hệ thần chủ kỳ thần giai đã sắp đặt đến cổ đế thần cầu đề cử a Trước 1305, sắp nhập thế giới khả năng tính chất thượng thanh chi thần bản tôn tựa hồ so với trước đây nguyên thủy cổ đế thần vị cách cùng thần giai tựa hồ còn muốn cao hơn một chút lần này đem hắn triệt để cho tội chết sau này chắc chắn không thể thiếu chuyện p h i ệ t thái xem ra phải cẩn thận một chút lâm vô đạo đứng xử ở vũ trụ hư không ngưng lông mày nói nhỏ con đường tu hành phía trên chắc chắn là không thể thiếu cựu gia cùng bệnh nhân nhưng mà cựu nhân của hắn vị cách cùng thực lực rõ ràng đều không phải bình thường vô luận là bại vong tri chủ vẫn là thủy hoàng cùng với đồ sơn đại ma thơm viên bên trong cấm kỵ long thần cũng là viễn siêu hắn tưởng tượng tồn tại cho dù là thượng thanh c h i thần bản tôn cũng biết cho hắn tạo thành áp lực rất lớn mặc dù đối phương lần này ăn thiệt thòi nhưng mà sau lưng có lẽ sẽ hạ âm t h ủ có thể nói là khó lòng phòng bị hắn cảm thấy sau này làm việc có lẽ nên điệu thấp ổn thỏa một chút mới được suy tư một lát sau lâm mô đạo liền quay người về tới ngọc hoàng đại thế giới lấy cường đại đến cực điểm phương thức trực tiếp chấn áp thượng thanh thần quốc xương cứng đem toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới đều lên trên dưới phía dưới rửa sạch một lần dưới mắt ngọc hoàng đại thế giới chỉ có thể có một người âm thanh đó chính là hắn thống ngự tri thần thương tê sùng quang bây giờ n h ư ợ c thủy đại tế tự đang lúc b ế quan tu hành ngọc hoàng đại thế giới chính vào thăng cấp lúc liền từ các ngươi tạm thời hành xử thống ngự chức vụ phụ trách xử lý hết thẻ sự vụ những người khác từ bên cạnh nhập trợ đại d i ệ n thần miếu lâm vô đạo đem thương tê cùng sùng quang bọn người triệu h o à n tới đ ố i bọn hắn hạ thần dụ trước đây thời điểm ông ti mệnh đã đi đến thái thương tiên phủ trợ giúp bọn hắn sửa lại mệnh số xóa đi bọn hắn nguyên bản thế giới ân ký toàn bộ chuyển thành ngọc hoàng đại thế giới sinh linh bởi vậy Theo những g ọ c o thứ ế g này cũng là thực sự đại tạo hóa cũng may mắn lâm vô đạo có chút nhân mạch có thể đả thông thái thương tiên thăng phủ quan hệ nếu như đổi lại những người khác cho dù là biết ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cơ duyên cũng chắc chắn là bất lực lúc này ngày bình thường tích lũy xuống quan hệ cùng nhân mạch liền có tác dụng lớn đối với cái này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng hệ thống có thể đem t i ê n tiêu đại thế giới hoàn toàn dung nhập vào trong ngọc hoàng đại thế giới bên trong tới sao nhìn xem xung quanh bọn người cái kia đi xa thân ảnh lâm vô đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì tính thăm dò mà h ỏ i thăm túc chủ nói là loại nào cấp độ bên trên dung hợp là đem t i ê n tiêu đại thế giới toàn bộ bản nguyên đều dung nhập vào ngọc hoàng đại thế giới vẫn là nói khiến cho trở thành quy thuật thế giới ta nói chính là hoàn toàn dung hợp chính là đem thiên tiêu đại thế giới cùng ngọc hoàng đại thế giới biến thành một cái chỉnh thể lâm vô đạo đem ý nghĩ của mình nói ra thiên tiêu đại thế giới tại đụng phải thâm v i ê n vật chất nghiêm trọng ăn mòn nói theo một ý nghĩa nào đó đã là một cái đất chết thế giới trước mắt mà nói cũng liền chín tòa tiên vực còn miễn cưỡng bình thường nhưng mà bản nguyên chi lực lại ít đến t ư ơ n g cảm muốn đản sinh ra kiệt xuất cùng với sinh linh mạnh mẽ là căn bản chuyện không thể nào bởi vậy lâm vô đạo mới suy nghĩ đem thiên tiêu đại thế giới còn lại thế giới bản nguyên toàn bộ dung nhập vào ngọc hoàng đại thế giới khiến cho thay đổi làm một cái chỉnh thể ngược lại thiên tiêu đại thế giới tài nguyên cùng con dân cũng không nhiều ngọc hoàng đại thế giới địa phương lớn như vậy chính là nhiều hơn nữa gấp trăm ngàn lần sinh linh cũng có thể dung nạp được nếu như thiên tiêu đại thế giới thật sự có thể dung nhập ngọc hoàng đại thế giới như vậy đối với cái kia thế giới bên trong sinh linh mà nói cũng là một cọc thiên đại may mắn tương đương với mở lại một cái mới tinh nhân sinh đồng dạng dạng này cũng có thể thu hẹp thanh sơn thần quốc tài nguyên càng thêm dễ dàng cho tập trung quản lý tốc chủ ý nghĩ trên lý luận tới nói là có thể thực hiện cũng có thể thực tế thao tác một chút chỉ có điều thiên tiêu đại thế giới cùng ngọc hoàng đại thế giới thuộc về hai cái khác biệt vũ trụ muốn mượn vũ trụ dung hợp còn cần nhận được hai cái này vũ trụ thiên mệnh tiên đế đồng ý y đi theo túc chủ thống ngự thần quyền có thể làm được đối với dưới t r ư ớ n g thế giới tuyệt đối t r ư ờ n g khống đem hai cái thế giới s á t nhập làm một cái thế giới đây là có thể chỉ có điều thế giới dung h ợ p cũng không phải là một sớm một triều liền có thể hoàn thành ở trong đó còn liên lụy đến rất nhiều phương diện tỷ như chúng sinh mệnh số di chuyển thiên địa quy tắc sửa đổi thế giới bản nguyên p â n chia các loại cần đại lượng thời gian nếu như túc chủ không nóng nảy mà nói có thể đang đả thông hai cái vũ trụ quan hệ sau tiến hành chậm rãi dung hợp liền xem như là luyện tập đương nhiên nếu như túc chủ nóng nảy mà nói cũng có thể tiêu hao nhất định khí vận giá trị m ư a nhờ hệ thống sức mạnh nhanh chóng hoàn thành thế giới dung hợp hệ thống cấp ra một cái cực kỳ cặn kẽ đề nghị đối với cái này lâm vô đạo trực tiếp cự t u y ệ t hảo tâm của nó trợ giúp mặc dù hắn muốn đem thiên tiêu đại thế giới dung nhập vào ngọc hoàng đại thế giới bên trong nhưng cũng không nhất thời vội vã ngược lại hai cái thế giới đều trên cơ bản ổn định rồi hắn có nhiều thời gian chậm rãi chờ giống như hệ thống nói như vậy tạm thời cho là tích lũy kinh nghiệm đang lý giải xong thế giới sát nhập khả năng tính chất sau lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lập tức đem thượng t h à n h chi thần v i ê n kia thần chi đạo quả lấy ra từ v i ê n này thần chi đạo quả phía trên hắn thấy được liên quan tới thượng t h à n h chi thần có thần quyền thần pháp cùng với thần thuật các loại trong đó đ ỗ n g nhiên liền có hắn muốn có được bị ngạn đại thần thuật còn có hắn quen thuộc chiến tranh thần quyền vũ hành thần quyền các loại thần quyền hệ thống phụ khắc bị ngạn đại thần thuật cần bao nhiêu khí vận giá trị linh lấy túc chủ hiện nay có khí vận giá trị không cách nào phụ khắc bị ngạn đại thần thuật bởi vì cái này đạo thần thuật cũng không phải là thượng thanh chi thần phân thân có hơn nữa cấp bậc của nó cực cao c không phải túc chủ trước mắt vị cách có thể chạm đến ngoài ra vị n ạ n đại thần thuật cũng không phải nguyên bản chính thống thần thuật hơn nữa còn là không c h ọ n vẹn cho dù là thượng thanh chi thần bản tôn cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ một phần b ả n mà thôi đến thượng thanh chi thần hóa thân ở đây kỳ thần duy đã bị nghiêm trọng suy yếu túc chủ có thể đem viên này thần chi đạo quả giữ lại đợi đến về sau thực lực cường đại lại tiến hành phục khắc vị thần thuật vẫn là không trọn v ẹ nghe được kết quả này lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn là chuẩn bị đem viên này thần chi đạo quả đầu nhập táng tiên đồng quan bên trong cho thượng thanh chi thần một cái thê thảm giáo hấn nói không chừng vận khí tốt còn có thể mở ra bị ngạn đại thần thuật hoặc những thứ khác thần quyền cùng thần pháp nhưng mà táng tiên đồng quan sát xuất cực kỳ không ổn định hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể mở ra bị ngạn đại thần thuật một khi đem thần chi đạo quả vùi đầu vào táng tiên đồng quan bên trong nếu là không lái đi được ra đồ vật màu mướn vậy thì đồng nghĩa với lãng phí đã như vậy, vậy trước tiên tạm thời đưa nó giữ lại đợi đến về sau lại dùng nói không chừng về sau còn có thể dùng viên này thần chi đạo quả tại thời điểm mấu chốt hố một cái thượng thanh chi thần liên c u n g phía trước đối phó nguyên thủy cổ đế thần như thế nghiêm túc suy nghĩ sau đó lâm vô đạo liền đem thần chi đạo quả thu vào chờ mong tương lai có thể có tác dụng lớn làm xong đây hết thảy hắn mới là đưa mắt về phía nguyên thủy đại thế giới bên trong đang đại độ kiếp đổ sơn thương nguyện b ọ n người giờ này khác này bọn hắn đang tiến hành thứ nhất giai đoạn lôi k i ế p khảo nghiệm bất quá may mắn chính là trước mắt mà nói bọn hắn cũng không có nguy hiểm tình huống đều đang nắm trong tay bên trong thấy thế lâm vô đạo vừa chú ý đám người độ kiếp vừa quan sát cấm khu cổ tộc cùng với trường sinh giới tình huống đồng thời còn hưởng thụ lấy ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp cùng với con dân tế tự theo thời gian trôi qua đại lượng hương hỏa tràn vào hắn thống ngự chân thân bên trong từ đó kéo theo thần tính chân linh cùng với thần quốc thuế biến nửa tháng nữa ngọc hoàng đại thế giới liền có thể thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới qua một ngày nữa ta đem tấn thăng đến nhất dài t h a n h thần đến lúc đó nên hướng thần quốc con dân thực hiện cam kết thời điểm tựa hồ cũng muốn không có bao nhiêu khí lực thế giới thăng cấp vì lâm vô đạo đã giảm mất đi một số lớn thế giới bản nguyên dựa theo suy đoán của hắn t ă n g thêm chính mình tấn thăng thánh thần cùng với thế giới thăng cấp chỉ cần vì con dân để thăng một cái đại cảnh giới là được rồi chuyện này với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì cầu đề cử a chương một n n r ă m linh s nhất giai đại đạo thánh thần chương 1306, n h ấ t giai đại đạo thánh thần bởi vì lâm vô đạo hạ đạt quá nghiêm khắc ố thần dụ bởi vậy thanh sơn thần quốc phạm vi bên trong tế tự hoạt động vẫn luôn đang kéo dài mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có số lớn hương hỏa tràn vào đến h ắ n thống ngự chân thân bên trong từ đó rèn luyện t h ầ n tính chân linh cùng với bản mệnh thần quốc theo thời gian trôi qua tại bàn bạc hương hỏ thôi t h u c t h e i Dần dần t đinh thần h n à giới quên ngươi thần quốc con dân tại mỗi thế giới bên trong đối với ngươi triển khai long trọng lại thành tín tế tự hoạt động ngươi bởi vậy thu được bàn g bạc đến cực điểm hương hỏa tại đại lượng hương hỏa thôi thúc dưới ngươi thần tính thăng hoa đến bốn mươi chín vạn trượng đạt đến tấn thăng thánh thần điều kiện ngươi chân linh thăng hoa đến thánh thần cấp độ thỏa mãn tấn thăng điều kiện ngươi thần chi chân thân thăng hoa trở thành thánh thần cấp độ thống n g u chân Thân, thỏa â n t h mãn tấn thăng điều kiện ngươi bản mệnh thần quốc thăng hoa đến đỉnh cấp trung đẳng đại thế giới lớn nhỏ thỏa mãn tấn thăng điều kiện dưới quyền ngươi thần bực con dân phương hỏa tín ngưỡng các loại phương diện toàn bộ đạt đến tấn thăng điều kiện chúc mừng ngươi đi qua siêng năng tu hành trải qua vô số gian nan hiểm trở cuối cùng lấy vô thượng trí tuệ vô thượng dũng khí vô thượng nghị lực kết hợp tự thân cơ duyên và tạo hóa tu thành thành thần người thần giai đề thăng đến nhất giai đại đạo thành thần người thần l ề u đại biểu cho tu hành của hắn thành quả cùng với chỗ đi qua lộ mấy phần sau nghe tới thành công tấn thăng đến nhất giai đại đạo thánh thần lúc trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra lướt qua một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho tại trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở sau hắn từ không quan trọng bên trong vật khởi một đường vượt mọi tương g a i tuần tự trải qua phạm thần chân thần thiên thần thần vương đại thần chủ thần thượng thần các loại cấp độ bây giờ cuối cùng tu thành thánh thần hơn nữa vẫn là nhất giai đại đạo thánh thần nhìn lại qua lại hết thảy lâm vô đạo cũng không thắng khóc nước nở Trước đây h ắ ngoài lựa thừa thanh chọn kế s thần thần ơ ra thống ngự h ị kiếm lấy chân thân trở nên càng thêm cường đại có thống ngự đại đạo mấy người bốn loại đại đạo ý chí gia trì cơ bản đi đã đặt đến thánh thần tầm thứ này thực hạng t h â n tính cũng cuối cùng tăng lên tới bốn mươi chín vạn trượng bản mệnh thần quốc cũng đại đại khuyết trương lâm vô đạo cảm thụ được tấn thăng thánh thần sau đó đủ loại biến hóa đạt đến thánh thần cấp độ này xem như chân chính bước lên trở thành mạnh đại thần linh con đường đồng thời cũng có leo lên tư cách cùng tiềm lực thánh thần chính là một cái thừa thượng khải hạ cấp độ bởi vì lại lên một tầng nữa mà nói chính là đế thần đến lúc đó lại muốn mở ra một vòng độ tiếp gặp phải một lần nhân sinh mới chuyển ngặt trước đây đại thần chủ thần thượng thần cũng là tại đúc thành căn cơ cùng nội tỉnh thậm chí thánh thần cấp độ này cũng là như thế sau đó còn có đế thần cổ đế thần tôn thần các loại sau đó mới có thể phá tự thân c ô n g cùng x i n g xích bước vào thiên giới tầm thứ cao hơn lúc kia cấp độ sống sẽ nên đón một lần triệt để thăng hoa xem ra sau này còn rất dài con đường rất dài cần phải đi à vẫn như c ũ không thể có nửa phần buông lỏng trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm thán mặc dù dưới mắt hắn đã có thực lực nhất định cùng thế lực nhưng mà vẫn như c ũ không thể phớt lờ dù sao hắn còn có rất cường đại địch nhân hắn đang trưởng thành đồng thời những địch nhân kia cũng tại không ngừng tiến bộ muốn đi ở trước mặt của bọn hắn chỉ có càng thêm trả giá càng nhiều cố gắng mới được nghĩ tới đây lâm vô đạo ánh mắt xuyên tủng hư không quét về toàn bộ thanh sơn thần quốc nhìn xem cái kia lòng tràn đầy mong đợi con dân hắn không khỏi lộ ra nụ cười bọn hắn trợ giúp chính mình đúc nên cái này cái thế cơ nghiệp bây giờ cũng là thời điểm thực hiện lời hứa hôm nay bản thần tấn thăng thanh thần thần bực trên dưới khắp trốn mừng vui phàm là trước đây thành kính tín ngưỡng cùng cúng tế con dân tư c h ấ t can q u ố t huyết thống b ệ n h cách các loại tại trên cơ sở ban đầu đ ề thăng một cái cấp độ tu vi đ ề thăng ba cái đại cảnh giới tất cả thanh sơn thần quốc thần chức giả cùng với thần quốc người quản lý ban cho một lần toàn phương diện thần chi tẩy lễ sau đó tiến vào t h a n h sơn thần miếu thăng hoa một lần uy nghiêm thanh â m to lớn b a n r ộ i toàn bộ t h a n h sơn thần quốc ầm hầm tiếng nói sau khi rơi xuống lâm bô đạo lập tức rút lấy nguyên thủy đại thế giới một bộ phận thế giới b ả n nguyên dung nhập vào trong thần quốc mỗi thế giới tại h ắ n chi cao giới quân uy cái k i a bị rút lấy đi ra ngoài thế giới b ả n nguyên phân tán ở tất cả con dân t h ể nội trong chốc lát nhưng p h à m là tham dự cúng tê con dân tư chất căn cốt đều được cực lớn thuế biến tu vì tại trên cơ sở ban đầu tăng lên ba cái đại cảnh giới đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố đa tại đại thần chiều cố kèm theo chấn thiên động địa tiếng hoan hô mỗi thế giới con n ô n dân nao nhao lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái quý bái từng c ỗ b ả n g bạc hưng ơ hỏa như như hồng thủy tràn hướng lâm vô đạo hóa thành hắn trong chương mục khí vận giá trị rất nhanh hệ thống trong chương mục khí vận kim liên liền tăng lên một vạn đoá a cái này t r ư ớ n g đến cũng quá hung m a n h a y theo thanh sơn thần quốc tử dân bây giờ nội tỉnh trên cơ bản đã ép không ra bao nhiêu khí vận giá trị như thế nào đột nhiên tăng lên một vạn đoá khí vận kim liên đây là từ nơi nào xuất hiện nhìn xem cái k i a đột nhiên doanh thu một số lớn khí vận kim liên lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một k i a nhàn nhạt nghi hoặc bất quá rất nhanh hắn liền biết là chuyện gì xảy ra cái k i a cố đột nhiên xuất hiện bàng bạc bà hưng ơ hỏa nguồn gốc từ thâm viên tầng thứ ba tội ác thần quốc lúc này kế thanh sơn thần quốc con dân cùng bái sau đó tại tô vô cấu dưới sự lãnh đạo thâm viên bên trong tội ác thần quốc cũng tại cử hành t ị n h đại tế thần đại đ i ệ n trong đó hơn phân nửa khí vận kim liên đều l à tới từ tại tội ác thần quốc tế tự tội ác thần quốc đã đánh xuống nửa cái vô cực ma giới ân không tệ mặc dù tiến triển hơi chậm một chút nhưng trung pi là không có cô phụ kỳ vọng của ta hết thảy đều tại đ o á n chức cùng trong k h ô n g chế nói như vậy hôm nay cũng coi như là xong hỉ lâm môn cảm thụ được đến từ thâm viên bên trong tô vô cấu đám người thành kính cầu nguyện lâm vô đạo khỏe miệng nụ cười hơi hơi nồng nặc một phần hôm nay là một ngày tốt lành sau đó hắn dựa theo trước đây l ệ cũ đối với thâm viên bên trong tô vô cấu tội ác thần miếu cựu long tiên tộc mấy người, người quản lý tiến hành một phen chúc phúc làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lại là cẩn thận kiểm tra một hồi tội ác thần quốc cùng với thanh sơn thần quốc biến hóa lập tức mới là đem ánh mắt nhìn phía nguyên thủy đại thế giới giờ này khác này nguyên thủy đại thế giới bên trong hắn bản tôn đồ sơn thương n g u y ệ t phong đạo nhân tần đạo phu bốn người đồng thời tại độ đại đạo phong hào kiếp b ấ t quá mặc dù cũng là đại đạo phong hào kiếp lại cũng là tại thứ nhất giai đoạn nhưng giữa hai bên khác biệt vẫn rất lớn hắn bản tôn cũng không cần nói chỗ độ lôi kiếp hoàn toàn là dựa theo trên cùng nhất phổi trí đừng nói là thông thường độ kiếp giả liền xem như những cái kia chân chính đại đạo phong hào giả tới bất tử cũng phải l ộ ra thậm chí gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt loại kia lôi kiếp hoàn toàn cũng không phải là nhân gian sinh linh độ đối với cái này lâm vô đạo đang quan sát một phen sau cũng là trong lòng r ù n sợ đại đạo phong h ả o tiền kiếp sức mạnh hoàn toàn như trước đây đáng sợ cũng may ta đem bản tôn đều ủ ị trị cho hệ thống chỉ cần có thật nhiều khí vận giá trị hết thảy đều không là vấn đề nhưng mà tốc độ xài tiền này cũng phi thường khủng bố a lâm vô đạo âm thầm l i ễ u lưỡi một ngày ngắn ngủi hắn liền tiêu hết ba ngàn đoá khí vận kim liên dựa theo cái này tiến triển đại khái còn cần ba ngày mới có thể vượt qua thứ nhất giai đoạn lối tiếp mà hắn ít nhất phải chuẩn bị một vạn đoá khí vận kim liên vạn h ạ n h chính là hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ trong sổ sách còn có không ít khí vận giá trị cũng có thể chống đến độ kiếp kết thúc thực sự không được cũng chỉ có thể tiếp tục tế tự cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm lẻ bảy đồ sơn thị quân gia chân gia một chương một nghìn ba trăm lẻ bảy đồ sơn thị quân gia chân gia một tu hành không biết tuế nguyện ba ngày sau bằng vào siêu cường khắc kim năng lực đang t i ê u hao không sai biệt lắm một vạn hai ngàn đoá khí vận kim liên sau lâm vô đạo cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua đại đạo phong hào kiếp thứ nhất giai đoạn bây giờ đã tiến vào giai đoạn thứ hai đối với bản tôn lâm vô đạo cũng không có quá nhiều chú ý chỉ cần trong sổ sách còn có tiền vậy thì không có việc gì giờ này khắc này hắn đem càng nhiều lực chú ý đều tập trung ở đồ sơn thương n g u y ệ t phong đạo nhân tần đạo phu trên người của bọn hắn bởi vì đồ sơn thương n g u y ệ t trải qua chính là thế giới đại k i ế p hắn lôi k i ế p trình độ kinh khủng chỉ là so lâm vô đạo bản tôn chỗ độ lôi k i ế p yếu đi hai ba phần mà thôi vất quá bằng vào cực kỳ cường đại căn cơ cùng nội tỉnh cùng với chư thiên hoàn vũ bên trong tất cả cấp thấp đại thế giới ra chỉ đồ sơn thương nguyện cuối cùng cũng an toàn vượt qua thứ nhất giai đoạn đại đạo lôi tiếp so với nàng và lâm vô đạo tấn mãnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người lôi kiếp liền muốn chấm rất nhiều dựa theo bọn hắn ba tháng siêu trường khi độ kiếp ở giữa đến xem muốn vượt qua thứ nhất giai đoạn đại đạo lôi kiếp cần thời gian một tháng mặc dù thời gian dài nhưng mà bọn hắn lôi kiếp so sánh với lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện rõ ràng yếu n lược rất nhiều nhưng cũng viễn siêu người bình thường có khả năng chịu tại phạm chủ ta cùng thương nguyện lôi kiếp mặc dù cường độ phi thường khủng bố nhưng cũng làm cũng nhanh chóng phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhưng là tương đương với nước cấm nấu ếp xanh dài đến một tháng khi độ kiếp ở giữa người bình thường còn thật sự đá cái này không chỉ có là đối với nhục thân một loại khảo nghiệm càng là đối với tâm tính cùng ý chí khảo nghiệm kế tiếp sợ là có bọn hắn chịu được liếc qua phong đạo nhân phương hướng của bọn hắn lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một tia nhìn có chút hạ hê nụ cười bây giờ hắn có thể tin h t ư ờ n g nghe được phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cái k i a c h ấ n thiên động địa chửi mắng cùng âm thanh tiêu trên trong vòng một tháng đại đạo l ô i k i ế p tại hạ giới vũ trụ bên trong bọn hắn chỉ sợ cũng là đầu một phần phong đạo nhân cùng tần đạo phu nội tình cùng căn cơ đều vô cùng hùng hậu hơn nữa bọn hắn đều sớm nửa năm làm chuẩy mặc dù độ kiếp thời gian hơi lớn điểm nhưng hẳn là cũng không có gì vấn đề quá lớn ngược lại là thương n g u y ệ t nàng sau đó muốn đối mặt bổ thiên đại cước đại đạo ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép nàng như thế nhẹ nhõm vượt qua cho nên muốn bắt đầu bên trên cường độ không biết lần này lại sẽ có cái gì như quỷ thần xà xuất hiện như toan cướp đ o ạ t thương n g u y ệ t trên người hết t h y lâm vô đạo đem đ ọ n g ánh mắt nhìn phía đ ổ sơn thương n g u y ệ t vị trí ầm ầm lúc này tại thứ nhất giai đoạn đại đạo lôi kiếp sau khi kết thúc đệ nhị giai đoạn bổ thiên đại kiếp cuối cùng kéo lên màn mở đầu m ê n mông trên trời cao chuyển đến hùng vĩ đến cực điểm đại đ ạ o lôi ầm một c ỗ trí cao vô thượng đại đạo ý chí cuốn lấy vô thượng uy nghiêm v ô n g xuống đến nguyên thủy đại thế giới suy theo một đạo lôi quang hạ xuống nguyên thủy đại thế giới hàng rào bị cưỡng ép x é rách chỉ là trong trước mắt sau đó có đại đạo bản nguyên hiện lên trong khoảnh khắc liền tạo dựng ra một tòa trung đẳng đại thế giới hình dáng mười hơi đi qua trước mắt chỉ là hơi có hình thái cùng hình dáng trung đẳng đại thế giới liền do hư hóa thực tại đại đạo ý chí chủ đạo phía dưới diễn biến thành vì một tòa chân thực trung đẳng đại thế giới đầu tiên là thế giới bản nguyên sinh ra sau đó là thế giới hình thái t i ế t lấy từ hư hóa thực ngưng kết vật chất về sau nữa thế giới bên trong sinh ra đủ loại nguyên tố sức mạnh tạo dựng lên cơ bản thiên địa quy tắc hơn nữa hướng về pháp tắc diễn biến đến cuối cùng trải qua một loạt thuế biến cùng thăng hoa một tòa chân thực trung đẳng đại thế giới liền hiện ra ở lâm vô đạo cùng đồ sơn tương nguyện trước mắt đây chính là thế giới đạn sinh quá trình cụ thể sao bất quá trước mắt trung đẳng đại thế giới cũng vẫn chỉ là một tòa vật chất thế giới mà thôi khoảng cách đạn sinh ra sinh linh còn có khoảng cách rất xa tại đại đạo ý chí chủ đạo phía dưới vẹn vẹn mười hơi thời gian liền tạo dựng tốt một tòa chân thực đại thế giới bậc này hùng vị vĩ lực chính xác không cách nào tưởng tượng hôm nay ta cũng coi như là mở rộng tầm mắt lâm vô đạo âm thầm sợ hai tháng p h ủ đang nhìn một lần thế giới diễn hóa quá trình sau hắn cũng thu hoạch không ít bị hấp thu tới không ít có dùng kinh nghiệm đồng thời cũng tăng kiến thức nhưng mà những thứ này đều không phải là hắn chú ý tiêu điểm hắn chân chính chú ý chính là đồ sơn thương nguyện đệ nhị giai đoạn bổ thiên đại kiếp Tạch tạch tạch trương Thị Trân Trương Thị Sơn Sơn Quân Quân Già Gia. Gi Đồ Đồ kế t ò a kia trung đẳng đại thế giới diện hóa sau khi thành công nguyên thủy đại thế giới bên ngoài hư không chật truyền đến từng đợt sắc bén tiếng vỡ vụ âm tập trung nhìn vào chỉ thấy ngoại giới vũ trụ hư không vậy mà bắt đầu đổ s ụ n tiếp đó như chiếc gương đồng dạng vỡ vụ một lát sau từng cái thần bí không gian thông đạo bị tạm thời cấu kiến đi ra không biết liên thông địa phương nào tại những cái kia không gian thông đạo sau lưng lâm vô đạo rõ ràng nghe được hưng phấn tiền giống hơn nữa âm thanh trấn tiền động đ i ệ bởi vậy có thể thấy được tại những cái kia không gian thông đạo bên trong tụ tập sinh linh nhất định không phải số ít quả nhiên ước chừng qua nửa ngày tà h ư u kèm theo từng đợt thật lớn tiềm đánh nguyên bản yên lặng không gian thông đạo bắt đầu chấn động lên sau đó tại lâm vô đạo chăm chú rất nhiều sinh linh cường hãn t r ê n phía trước sợ sau mà v ọ t ra khỏi không gian thông đạo tụ tập tại nguyên thủy đại thế giới bên ngoài vũ trụ hư không những sinh linh này trên cơ bản cũng là cổ tiên nhân số nhiều đến hơn mười vạn hơn nữa tại trong bọn họ còn có rất nhiều vũ trụ tư chất đại vũ trụ tư chất thậm chí là thiên đạo phong hào tư chất a cái này một số người không phải hạ giới vũ trụ nhìn xem những cái kia từ không gian thông đạo bên trong lao ra sinh linh cường hãn lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng đậm đ à kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện cái này một số người toàn bộ đều không phải là hạ giới vũ trụ mà là thượng giới sinh linh bọn hắn toàn bộ đều đế n t ừ một cái tên là tội giới chỗ ngoài ra nhất là để cho lâm vô đạo cảm thấy bất ngờ là tại những n à y sinh linh ở trong hắn còn gặp được mấy cái quen thuộc tộc đàn cùng thế lực đồ s u ấ t h ị quân gia còn có một cái chân gia chân gia đến cùng là dạng gì tộc đàn vì cái gì liền như là thuốc cao ra cho đồng đạo nơi nào đều có thể thấy bọn hắn đơn giản âm hồn bất tán từ ban sơ gặp chân bất p h ẳ m càng về sau chân dứt khoát chân không yêu chân vô địch chân thiên tiêu vốn cho là sau khi thần hoang thế giới đem bọn hắn chấn áp tên địch nhân này đến đây t r ầ m dứt không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa gặp hơn nữa lần này ngoại trừ chân ra người lại còn có quân già thậm chí là đ ổ s â n thị làm sao sẽ trùng hợp như vậy tất cả đều là cùng ta có nhân quả dính d ấ p tộc đ à n cùng thế lực sẽ không phải là đại đạo ý c h i cố ý an b à i a nhìn xem nguyên thủy đại thế giới bên ngoài ba phe cánh lâm vô đạo không khỏi n h ữ n mày hôm nay tới đây cướp đoạt đồ sơn thương nguyện người, người cũng là người quen cũ hệ thống vì cái gì xuất hiện lại là đồ sơn thị quân d gia cùng với chân r a người chẳng lẽ không phải là hạ giới cái khác vũ trụ sinh linh đến đây công kích đồ sơn thương nguyện sao phía trước võ điệu thiên lúc độ kiếp cũng không phải là như vậy còn có tội giới là địa phương nào lâm vô đạo một hơi hỏi rất nhiều nghi ngờ trong lòng hắn cảm giác đây chính là đại đạo ý chí cố ý chuyên môn thông qua đồ sơn thương nguyện đại đạo phong hào kiếp đưa cho hắn kéo c ử hận túc chủ tại sao có thể có loại này âm hưu ý nghĩ nếu như ta cho ngươi biết đây hết thể cũng là trùng hợp ngươi tin không đồ sơn thương nguyện cùng võ điệu thiên cũng không đồng dạng thậm chí nàng và âm ti mệnh phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn toàn bộ cũng không giống nhau lần này nàng độ đại đạo phong hào kiếp khảo nghiệm nàng người nhất định phải từ trên giới c h ọ n lựa dưới tình huống bình thường loại cơ hội này đều biết ưu tiên cho tội giới sinh linh đây là tội giới sinh linh gột rửa trên thân tội nghiệt thoát khỏi gông xiềng vận mệnh hữu hiệu nhất đường tắt nhưng phạm là có người độ đại đạo phong hào kiếp đều biết từ tội giới bên trong từng người dùng cái này làm đá mài đao lần này vừa lúc là đến t i ê n đồ sơn thị quân ra chân ra cái này ba cái tộc đàn mà thôi cũng không phải cố ý ăn bài h chỉ là trùng hợp tôi h nếu như túc chủ không tin ngày khác đi đến thượng giới liền biết đến nỗi tội giới đó là một cái bị lưu ngay chỗ cùng hạ giới thiên tội vũ trụ có chút giống hệ thống chậm rãi h ồ i đáp cứ việc nó giải thích được vô cùng hợp lý nhưng mà lâm vô đạo vẫn là hoài nghi ở trong đó có ngầm thao tác b ấ t quá đá m g à i đao như là đã tuyển định muốn sửa đổi cũng là không thể nào nếu đã tới vậy thì tranh thủ đem bọn hắn hết t h ể mai tàng a đ ị c h nhân đã đủ nhiều cũng không kém cái này h a i ba cái lâm vô đạo lạnh lùng nói nhỏ đang khi nói chuyện hắn sắc bén ánh mắt xuyên thủng vũ trụ hư không thấy được không gian thông đạo chỗ sâu cảnh tượng ở trong đó hắn gặp được đồ s u ấ t h ị quân gia chân gia tiên vương cừng dạ cầu đề cử a chân t nghìn b r ă m linh t chân gia thần tử con mắt chân lý một 1308, chân t nghìn b r ă m linh t chân gia thần tử con mắt chân lý một xem ra cái này một số người đều là vì thương nguyện thứ tam giai đoạn đại đạo phong hào kiếp chuẩn bị tất cả đều là vũ trụ phong hào cấp bậc phổ thông tiên vương ta đã nói rồi y theo đại đạo phong hào kiếp n i ệ m tính thứ tam giai đoạn đại đạo phong hào kiếp không có khả năng chỉ có một cái tiên vương nhìn xem cái k i a dấu ở không gian thông đạo chỗ sâu nhất tiên vương lâm vô đạo thần sắt trên mặt hơi hơi nghiêm túc một phần lúc này đ ồ sơ thị quân gia chân gia riêng phần mình đến một vị vũ trụ phong hào cấp bậc phổ thông tiên vương còn sót lại mặc dù tư chất cùng thế lực không đạt được vũ trụ cấp độ nhưng cũng vượt qua rất nhiều thông thường tiên vương hệ thống nói tội giới sinh linh bên trong tất cả đều là bị lưu này cùng hạ giới thiên tội vũ trụ không sai bể lắm hiện tại xem ra cái này nào chỉ là không sai bể lắm quả thực là kém quá nhiều a l ớ n nhau căn bản cũng không phải là trên một cái cấp độ tội giới sinh linh tựa hồ cũng không có bị chém dụng tư chất cùng huyết thống chỉ là trên thân gánh chịu một loại nào đó tội lỗi mà thôi mệnh số của bọn họ mặc dù nhận lấy chế tài cùng giam cầm nhưng mà thực lực cùng tiềm lực cũng không có vì vậy bị tất đoạt thậm chí viễn siêu tại hạ giới sinh linh mà thiên tội vũ trụ cũng không giống nhau trong n à y sinh linh tất cả đều là trước đây tranh đoạt thiên mệnh thất bại mà bị lưu đ ạ i bọn hắn chỗ t ộ c đàn vô luận là mệnh số vẫn là huyết thống đều bị cưỡng ép giam cầm cùng phong ấn thậm chí là trực tiếp chém dụng trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể nói cho dù là lấy được tiên mệnh tiên đế đặc xá chỗ tộc đàn cũng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi muốn một lần nữa khôi phục đỉnh cao của ngày xưa căn bản không có khả năng bởi vậy tại lâm vô đạo xem ra tội giới những cái kia bị lưu này tộc đàn cùng sinh linh so với thiên tội vũ trụ mà nói đơn giản may mắn nhiều lắm bất quá những thứ này đều không phải là hắn chú ý vấn đề dưới mắt hắn chỉ để ý đồ sơn tương nguyệt có thể hay không an toàn vượt qua cái này đệ nhị giai đoạn đại đạo phong hào kiếp đối với lâm vô đạo âm thầm nhìn trộm ẩn tàng tại không gian thần thông chỗ sâu nhất tam tộc tiên vương cũng không biết giờ này khắc này bọn hắn cũng đem thâm trầm ánh mắt lợi hại rơi vào ngoại giới trên thân đ ổ sơn thương n g u y ệ t a lần này độ đại đạo phong hào kiếp lại là một nữ nhân hơn nữa còn chỉ có thiên đế tu bi tại trên người nàng vẫn tồn tại hương hỏa thần chi khí t ứ c chẳng lẽ nói lại là một cái mưu toan nhân thần đồng tu yêu nghiệt hơn nữa tại trên người nàng tựa hồ còn bao phủ vô số mê vụ ta chân lý chi nhãn thế mà hoàn toàn nhìn không đấu thực sự là kỳ quái trừ cái đó ra nàng tự a hồ còn có một cố thuộc về đồ sơn thị khí tức chẳng lẽ nàng xuất từ đồ sơn thị không gian chốt sâu một kẻ thân thể cao khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi n ữ m à y nói nhỏ hắn gọi chân triệu lâm xuất từ tội giới chân ra hắn từ nhỏ thiên tư c h ắ c tuyệt đến cực điểm lại thiên phú dị bẩm nắm giữ con mắt chân lý danh sưng có thể nhìn rõ thiên địa vật tượng nhìn trộm thế gian rất nhiều chân lý một mắt phía dưới có thể thẳng đến sự vật hạch tâm cùng bản chất thân thông cùng bí lực cái thế lạ thường cho tới nay dựa vào trời sinh con mắt chân lý t r â n triệu lâm thông qua thấy rõ thế gian vạn tượng bản chất tại trên con đường tu luyện hát vang tiến mạnh mặc kệ là cỡ nào khó tu luyện pháp môn bí thuật thần thông đối với hắn mà nói đều m ư ờ i phần đơn giản thời gian cực ngắn bên trong liền có thể tu luyện đến đại thành thậm chí là viên mãn c h i cảnh hắn triển hiện ra cái thế chi tư viễn siêu cùng cảnh giới người tu luyện nhìn chung toàn bộ tội giới tại bình thường tiên vương cấp độ này t r â n triệu lâm cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại nguyên bản hắn đều chuẩn bị sung kích thần thoại tiên vương phong hào nào biết được tạm thời nhận được hạ giới làm đá mài đao thông chi thế là trân triệu lâm dứt khoát quyết nhiên từ bỏ xung kích thần thoại tiên vương ngược lại gia nhập c á p đoạt đồ sơn thương n g u y ệ t đội ngũ dựa theo tội giới quy tắc đánh giết đại đạo độ k i ế p giả sẽ thu được số lớn công vân đến lúc đó lập công người liền có thể nhận được đặc xá trở về tới thiên giới lúc đầu tộc đàn bên trong bởi vậy hắn tự nhiên phá lệ chú ý đồ sơn thương n g u y ệ t chỉ có điều để cho trân triệu lâm cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là hắn mọi việc đều thuận lợi chân lý tri nhãn bây giờ thế mà tại trên thân đồ sơn thương nguyện mất hiệu lực hiệu dụng mặc cho hắn như thế nào rõ xét đều không thể thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng c hai â n thần t chỉ â chân n Trưng thần con lý. tử, 1308, chân c h da mắt là thông qua cảm giác bén nhạy phát giác trên thân đồ sơn thương nguyện một chút tương đối rõ ràng khí tức vết tích ở trong đó liền bao quát thương hỏa thần chi thần tính cùng hương hỏa khí tức cùng với huyết mạch chấn động sức mạnh dù sao đồ sơn thương nguyện vừa mới chém dụng trên thân đó thuộc về đồ sơn thị nguyên sơ t h ầ n huyết muốn triệt để ổn định lại còn phải phải cần một khoảng thời gian tới lắng động mới được những thứ này cũng là thông qua cường đại sức quan sát có thể cảm giác ung dung biết đến thân tử nữ nhân này rõ ràng chỉ có thiên đế tu v i nhưng lại phải tiếp nhận tiên vương cấp độ khảo nghiệm chỉ sợ lai lịch lạ thường lại khó đối phó a nhiệm vụ của lần này có lẽ có cực lớn h u n g hiểm chúng ta phải cẩn thận ứng phó mới là đang lúc trân triệu lâm lưng lông mày suy tư lúc đột nhiên bên hai chuyển đến một đạo hơi có vẻ lo lắng âm thanh chỉ thấy kẻ nói chuyện chính là một cái đầy người may hùng khí nữ từ áo đỏ hai đầu lông mày lộ ra nồng nặc sát phạt chi khí bây giờ trong mắt của nàng đang gắt gao mà nhìn chăm chú lên ngoại giới đồ sơn thương nguyện ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sầu lo cùng trầm trọng như thế nào Hồng tụ ngươi cũng có sợ thời điểm mắt thấy chân hồng tụ cái này hiếm thấy sầu lo bộ dáng chân triệu lâm nhịn không được bật cưới c h ê i bừa đối với cái này chân hồng tụ cũng không phản bác mà là trịnh trọng gật đầu một cái ta quả thật có chút lo lắng lấy thiên đế tu v i nên đón tiên vương cấp độ công kích và sát phạt cái này đã không thể dùng yêu nhiệt để hình dung ít nhất ta chưa nghe nói qua tại trong tội giới có vị t i a thiên kiêu hoặc nhân kiệt có thể làm đến bước này nàng có thể nên đón tiên vương khảo nghiệm cái này cho thấy nàng chắc chắn nắm giữ đối kháng tiên vương thực t ự c thân tử ngươi cảm thấy một cái cực đạo thiên đế giết chết vũ trụ phong hào cấp bậc phổ thông tiên vương s á t suất thành công lớn bao nhiêu không nói chúng ta tội giới chính là phóng tới toàn bộ ba mươi ba tọa thiên giới có người có thể làm đến sao chân hồng tụ xoay đầu lại hỏi ngược lại nàng mặc dù trời sinh sát phạt mệnh cách sinh ra sát phạt chi cốt cùng sát lục chi huyết danh sưng chạy qua núi thây biển máu nhưng mà cũng không đại biểu nàng không có lòng tính sợ có í t người là không đắc tội nổi bằng vào đối với tử vong cùng nguy hiểm cái kia cực kỳ cảm giác bén nhẹ nàng tại trên thân đồ sơn thương nguyện cảm nhận được uy hiếp to lớn mà đối mặt chân hồng tụ hỏi lại chân triệu lâm cũng thở dài mà lắc đầu mặc dù không muốn tin tưởng nhưng mà không thể không thừa nhận nhìn chung toàn bộ tội giới bên trong cũng không có bất cứ người nào có thể tại thiên đế cấp độ làm đến đồ sơn thương nguyện tình trạng này thậm chí tại trong thiên giới chỉ sợ cũng chưa có người có thể cùng nàng đánh đồng cho dù là thu được đại đạo phong hào yêu nghiệt cũng không thể nào bất quá chúng ta căn bản không được chọn muốn rửa sạch trên người tội n g h i ệ t thoát ly thiên đạo thực hiện vận mệnh chế tài đây là chúng ta lớn nhất cơ hội chỉ cần đem đồ sơn thương nguyện đánh kết chúng ta liền có thể thu được số lớn công vân đến lúc đó mặc kệ đối với chúng ta tự thân vẫn là đối với toàn bộ tộc đản cũng là liên quan đến vận mệnh đại sự đây là chúng ta thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội cho dù là không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem đồ sơn thương nguyện c h ấ n sát thú chi chúng ta cũng không phải một mình chiến đấu anh dũng còn có quân gia cùng đồ sơn thị tiên vương hỗ trợ cho dù đồ sơn thương nguyện lại là yêu nghiệt phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn nàng chân triệu lâm hít một hơi thật sâu trầm giọng nói tất nhiên đến nơi này hoặc là giết chết đồ sơn thương nguyện cái này độ kích giả hoặc là bị nàng giết chết trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác thậm chí hắn đều đã làm xong chết trận chuẩn bị tâm lý cầu đề cử a trước một n t r ư ớ c một n đối với lâm vô đạo chú ý cùng với ngoại giới tam đại tộc đàn tiên vương âm thầm nhìn trộm đồ sơn thương nguyệt mặc dù đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng không có phân tâm để ý tới nàng chỉ là hướng về chân triệu lâm bọn người chỗ không gian thông đạo nhàn nhạt nhìn một cái liền r ờ i ánh mắt sau đó đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều tập trung ở đại đạo phong hào kiếp đệ nhị giai đoạn âm âm giờ này k h ắ c này tại đại đạo ý chí chủ đạo phía dưới bên m ô n g tiên không bên trên chuyển đến uy nghiêm hùng vĩ lôi âm toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động lên bộ tiên đại kiếp bây giờ bắt đầu đội kiếp giả tại chỗ thế giới bên trong nhất thiết phải thủ vững mười ngày mười ngày đi qua chỗ thế giới không có sụp đổ hoặc tự thân không có v ấ n diện thì coi là thông qua khảo nghiệm ở đây bộ thiên đại kiếp bên trong đội kiếp giả cần đối mặt tội giới đồ sơn thị quân ra chân ra mấy người tam đại tộc quần công kích hoặc là giết chết đối phương hoặc là bị đối phương giết chết đột nhiên một đạo tin tức chống rông xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện cùng với chân triệu lầm đám người trong ý thức đệ nhị giai đoạn lại muốn thủ vững mười ngày biết được cái khảo hạch này yêu cầu đồ sơn thương nguyện mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn như trước đây thanh lánh cùng hờ hững giết chiếm nàng hết t h ả y đưa ta chờ thân tự do thư muốn vượt qua đại đạo phong hào kiếp còn muốn hỏi chúng ta tội giới người có đáp ứng hay không đang lúc đ ổ sơn thương n g u y ệ t ngừng lông mày suy tứ lúc đột nhiên xa xôi không gian thông đạo bên trong chuyển đến chấn tiên gầm nhẹ ngay sau đó e m theo sát khí ngọc trời chỉ thấy đến hàng bạn mà tính cổ tiên tại vũ trụ cổ tiên đại vũ trụ cổ tiên dẫn dắt phía dưới khi thế hung hăng vọt ra khỏi không gian thông đạo hướng nàng nào tới tại những n à y người ở trong thậm chí còn có thiên đạo phong hào cấp bậc cổ tiên sinh linh nếu như luận đến chiến lược mà nói trên cơ bản so với thông thường tiền bương đều cường đại hơn nhất là cổ tiên nhân số đông đảo mắt thấy b ổ thiên đại kiếp đã bắt đầu tại ngoại giới vây xem lâm vô đạo cũng trong nháy mắt tập trung lực chú ý hai đầu lông mày có một vòng t r h n g ngưng chân chính kiếp nạn đã tới bất quá hắn tin tưởng lấy đồ sơn thương n g u y ệ t thực lực lại thêm huyền m i n h chi thần thần v ị ra chỉ lệ nhị giai đoạn hẳn là không làm khó được nàng hu chi ngoại trừ hai thứ này át chủ bài đồ sơn thương nguyện còn có nguyện thần truyền thừa cùng với vĩ lực gia trì phần thắng càng là tăng nhiều quả nhiên nhìn xem cái kia rào rạt chém giết tới tội giới tam đại c ậ c đàn đồ sơn thương n g u y ệ t trên mặt cũng không có bất cứ ba độc gì khi những người kia đi tới chỗ thế giới sau chỉ thấy nàng thân thể hơi hơi rung động rồi một lần sau lưng lập tức nở rộ lên đức vạn đạo sáng trói thần quang chiếu dọi toàn bộ đại thế giới sau đó ba ngàn đại thế giới hình dáng cùng h ư ảnh từ thần quang bên trong h i ệ n r a tản ra tuyên cổ bao là to lớn k h í tượng hơn nữa tại mỗi một tòa đại thế giới bên trong đều ngồi xếp bằng một nữ tử thần bí thân ảnh người mang vô thượng uy nghiêm và vĩ lực p h ả n phất c h ấ n áp từng tòa đại thế giới thương nguyện nguyện thân p h á p tướng càng ngưng thật hiện nay cơ hồ đã biến thành thực chất đồng dạng lại cùng ba ngàn đại thế giới to lớn dị tượng dung hợp lại với nhau v ĩ lực lạ thường chỉ là bộ dạng này vùng mỹ dị tượng cung cấp vi năng cùng sức mạnh cũng đủ để sánh vai một tôn cổ tiên nếu là lại tăng thêm đạo cổ vô thượng pháp thương nguyện sức mạnh sẽ trực tiếp tăng lên tới tình cảnh sánh vai phổ thông tiên vương duy nhất thiếu hụt chính là nàng chỉ có một người mà kẻ cướp đoạt lại là đến hàng vạn mà tính nhìn xem đồ sơn thương nguyện sau lưng to lớn phát tướng lâm vô đạo âm thầm đậu tiến bộ của nàng cũng là mười phần tấn、mánh. từ đại đế phần tràng tiếp xúc n g u y ệ t thần pháp tướng bắt đầu đồ sơn thương n g u y ệ t mới đã đản sinh ra đạo thứ năm thế giới quyền hành từ đó thu hoạch được g i a trì hết thể cấp thấp đại thế giới quyền hạn khoảng cách đại đế phần tràng vừa mới qua đi thời gian bao lâu nàng cũng đã đem tự thân pháp tướng thuế biến thăng hoa cho tới bây giờ tình trạng này có thể thấy được hắn vô thượng c h i tư dưới mắt lâm vô đạo lo lắng duy nhất chính là kẻ cấp đoạt nhân số quá nhiều đồ sơn thương n g u y ệ t không ứng phó q u a nổi nhưng mà sự lo lắng của h ắ n rõ ràng là dư thừa kể từ thông qua vận mệnh tri nhãn nhìn thấy đến đại đạo phong hào kết bộ p ậ n tin tức sau đồ sơn thương n g u y ệ t liền bắt đầu vì chính mình đỗ kiếp làm chuẩn bị bây giờ nàng đã có đầy đủ nội tình có thể ứng phó bất luận cái gì gặp chắc trở tội giới tam đại t ộ c đàn mặc dù người đông thế mạnh lại mỗi một cái đều hết sức cường đại nhưng nàng cũng không phải dễ khi dễ thế giới phát thân theo đồ sơn thương n g u y ệ t một tiếng nói nhỏ sau lưng nàng cái kia đan vào lẫn nhau ba ngàn đại thế giới trong nháy mắt r u n g dung sau đó tại lâm vô đạo cái kia kinh ngạc chăm chú những cái kia đại thế giới hư ảnh trong nháy mắt diễn hóa trở thành từng cỗ cường đại phát thân mỗi một cái thân hình cùng bộ dáng đều cùng đồ sơn thương nguyện bản tôn nhất trí nhìn xem một màn này lâm vô đạo không khỏi âm thầm ngạc nhiên ba n g h n thế giới phát thân tương đương với đ ổ sơn thương nguyện phân thân cứ việc những thứ này cái gọi là thế giới phát thân chính là thông qua đạo thứ năm thế giới quyền hành châu biến hóa ra đều chỉ có chân tiên cấp độ sức mạnh nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo trên cơ bản mỗi một tòa cấp t h ấ p đại thế giới đều có thể diện hóa trở thành đ ổ sơn thương nguyện một đạo đại thế giới phát thân chư thiên hoàn vũ bên trong cấp t h ấ p đại thế giới nhiều không kể siết hơn nữa những thứ này thế giới phát thân tại bang diện sau đó tại đạo thứ năm quyền hành tác dụng phía dưới lại có thể trong nháy mắt n ư n g tụ ra chỉ luận về cùng nhân số mà nói đồ sơn thương nguyện đủ để nghiền ép tội giới tam đại tộc đàn a lại có thể khống chế thế giới chi lực diễn hóa ra thuộc về mình pháp thân cô gái này thủ đoạn quả thật l à thường chỉ có điều những thứ này thế giới pháp thân chỉ có chân tiên sức mạnh tại ta tam tộc cổ tiên đại quân nghiền ép phía dưới căn bản không có thể nhất kích nếu như muốn hao tổn tiếp như vậy mà nói như vậy kết quả cuối cùng tất nhiên có thể đưa ngươi tươi sống mài chết không thể không gian thông đạo chỗ sâu chân triệu lâm cười lạnh không dứt đối với đồ sơn thương nguyện triển hiện ra thủ đoạn hắn mặc dù cảm thấy hết sức tươi đẹp nhưng không có để ở trong lòng bởi vì tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước mặt nhân số cũng chỉ là một chuyện cười thôi hắn không tin bằng vào những thứ này chân tiên cấp độ thế giới phát thần đồ sơn thương n g u y ệ t liền có thể đối kháng bọn hắn tam tộc cổ tiên đại quân dù sao ở trong đó thế nhưng là có thiên đạo cổ tiên bởi vậy tại c h â n triệu lâm xem ra đồ sơn thương n g u y ệ t có lẽ còn có những thứ khác cát chủ bài không có hiển lộ ra sự thật cũng chính xác như thế đối mặt gái kia thế như trẻ tre tam tộc cổ tiên đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không c ó trông cậy vào chỉ bằng vào những thứ này chân tiên cấp độ thế giới phát thần liền có thể đem bọn hắn ngăn cản lại tới thanh thiên đại đạo pháp đ n g nhiên nàng kết động một cái phát quyết đông theo nàng một tiếng nói nhỏ b ê ngông tiên không phía trên đột nhiên vang lên một đạo tuyên cổ bao là kinh lôi nghe được tiếng kia kinh lôi vô luận là vô d ế t tới tam tộc cổ tiên sinh linh vẫn là ngoại giới vây xem lâm vô đạo cùng với chân triệu lâm b ọ n người toàn bộ đều hiện lên lên một c ố không hiểu rung động bây giờ bọn hắn đều có một loại cảm giác kỳ dị phản phất có cái gì cổ lão lực lượng cấm kỵ bị đồ sơn thương nguyện tỉnh lại ngay sau đó bọn hắn thì thấy đến một màn trọn đời khó quên làm thiên khung bên trên đạo kia kinh lôi rơi xuống lúc trong chốc lát một cỗ cổ thần bí thanh quang xuyên thủng bản thần vũ trụ hàng rào đun xuống đến nguyên thủy đại thế giới cuối cùng thần bí thanh quang đem đồ sơn thương nguyện bản thân cùng với nàng biến hóa ra những cái kia thế giới p h á p thân toàn bộ đều bao phủ trong đó tại chân triệu lâm bọn người cái kia khiếp sợ không tên chăm chú những cái kia nguyên bản chỉ có chân tiên cấp độ thế giới p h á p thân ở đó thần bí thanh quang gia chỉ vậy mà thoảng cái tăng lên tới cổ tiên cảnh giới hơn nữa cái này vẫn chưa xong hoàng tiên đại đạo pháp kế thanh tiên đại đạo pháp sau đó đồ sơn thương nguyện lại đột nhiên bước về phía trước một bước ngay sau đó lại có một cổ thần bí sức mạnh buông xuống nguyên thủy đại thế giới đem những cái kia thế giới p h á p thân sức mạnh tăng lên tới phổ thông tiên vương t cái này sao có thể đây là phương pháp gì nhìn xem đồ sơn thương nguyện bất t ì n h lình thủ đoạn người tiên âm thầm dòm ngó chân triệu lâm b ọ n người trong nháy mắt trợn tròn trong mắt từng cái một thân sắc cũng không dám tin tới cực điểm không chỉ có là bọn hắn ngay cả lâm vô đạo cũng lộ ra cực kỳ nồng nặc ngạc nhiên cùng kinh ngạc cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm mười chương một nghìn ba trăm mười hệ thống thương n g u y ệ t sử dụng là cái gì đại đạo phát m ô n thế mà đem những cái kia thế giới p h á p thân tăng lên hai cái lớn cấp độ cái này so với ta đạo cổ vô thượng pháp còn muốn nguy tiên đây là nguồn gốc từ nàng đại thế giới đạo kinh hay là đến từ tại nguyệt thần kinh thế truyền thừa lâm vô đạo đẻ xuống trong lòng kinh ngạc hướng về phía hệ thống hỏi lúc này đồ sơn thương n g u y ệ t thi triển ra thanh thiên đại đạo pháp cùng với hoàng thiên đại đạo pháp hắn uy năng cùng sức mạnh liền hắn đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn hắn đạo cổ vô thượng pháp có thể để thăng một cái đại cảnh giới tù vi và chiến lực đã đầy đủ n g tiên nào biết được đồ sơn thương nguyện so với đạo c ổ vô thượng pháp tựa hồ còn muốn càng thêm cường đại cái này khiến lâm vô đạo hết sức y ế u kỳ đến cùng là dạng gì p h á p môn mới có thể có như thế hùng vĩ sức mạnh đồ sơn thương nguyệt sử dụng chính là c ử u thiên đại đạo pháp âm thanh của hệ thống từ trong đầu v ă n g lên c ử u thiên đại đạo pháp liên quan tới đạo pháp môn này lâm vô đạo cũng không có nghe nói qua nhưng mà cái này b á đạo tuyệt luật tên nghe xong liền không phải tầm t ư ờ n g c ử u thiên đại đạo pháp cũng không phải một loại nào đó đại đạo pháp môn mà là trí loại lấy cựu thiên đại đạo pháp làm cơ sở có thể ra chỉ cựu trọng thiên vô thượng vĩ lực để bản thân sử dụng từ đó thu hoạch sức mạnh vô cùng to lớn dưới mắt đồ sơn thương n g u y ệ t thi triển chính là đệ nhất trọng thiên thanh thiên đại đạo pháp cùng với đệ nhị trọng thiên hoàng thiên đại đạo pháp hai loại đại đạo pháp môn phân biệt có thể tiếp dẫn cùng ra chỉ thanh thiên cùng hoàng thiên ý trí cùng vĩ lực kỳ thực vô luận là thanh thiên đại đạo pháp vẫn là hoàng thiên đại đạo pháp bản chất của bọn chúng cũng là quyền hành sức mạnh cựu trọng thiên là một phần của nhân gian c h i chủ n ắ m trong tay sức mạnh một trong tại trong tay đồ sơn thương nguyện nắm giữ lấy trước mặt tam trọng thiên đại đạo pháp theo thứ tự là thanh thiên、đại、đạo pháp hoàng thiên、đại、đạo pháp huyền thiên、đại、đạo pháp cái này ba loại đại đạo pháp hợp lại cùng nhau. có thể diễn biến thành một phần chín nhân gian trí tôn pháp bởi vậy đồ sơn thương nguyện căn cơ nội tình thực lực thủ đoạn cùng với chỗ đi lộ so với trước mắt phong đạo nhân bọn hắn đều mạnh hơn một chút trong thời gian ngắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu còn không đạt được đồ sơn thương nguyện cấp độ này đến nỗi đồ sơn thương nguyện trong tay ba loại đại đạo pháp môn nguồn gốc từ nơi nào đại thế giới đạo kinh đại thế giới tri ấn nguyện thần nơi đó riêng phần mình thu được một loại t ê t i ể u thiên đại đạo pháp hết t h ể có chín loại hơn nữa trước mặt tam trọng thiên đại đạo pháp hợp lại cùng nhau còn có thể tạo thành một phần chín nhân gian trí tôn pháp nghe được đáp án này lâm vô đạo nội tâm càng chấn động cho tới bây giờ hắn tiếp xúc qua trí tôn pháp có lại chỉ có một loại đó chính là từ phệ thần kim thiền nơi đó lấy được quá khứ trí tôn pháp hơn nữa vẫn là cực độ không trọn vẹn trí tôn pháp u y năng cùng bí lực lâm vô đạo là tự mình cảm thụ qua đây tuyệt đối là phá vỡ nhận thức đồ vật nói như vậy thương n g u y ệ t đã nắm giữ một phần chín nhân gian trí tôn pháp đúng vậy cho nên thúc chủ cũng không cần quá độ lo nghĩ y theo đ ổ sơn thương n g u y ệ t nội tỉnh cùng t ứ l ự c có rất lớn cơ hội có thể vượt qua đại đạo phong hào kiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào nàng đi là nhân gian c h i chủ quyền hành chi lộ c h ấ p trưởng chính là thiên đ ị a cùng thế giới quyền hành trời sinh liền cùng sinh linh k h á c không giống nhau quyền hành mới là nàng lớn nhất át chủ bài đồng thời cũng là nàng sức mạnh mạnh nhất hệ thống kiên nhẫn giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo đột nhiên cảm giác chính mình vẫn là xem t h ư ờ n g đ ổ sơn thương nguyện nàng so với trong mình tưởng tượng còn muốn càng thêm không đơn giản hệ thống dựa theo lời ngươi nói cựu thiên đại đạo pháp hết thể có c h í loại đây chẳng phải là có thể một mực điện ra chiến l ư c một loại đại đạo pháp điện ra một cái đại cảnh giới nếu như chín loại đại đạo pháp đây chẳng phải là chín cái đại cảnh giới đây cũng quá nghịch thiên a đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi hít một hơi thật sâu nếu là như vậy hãn đạo cổ vô thượng pháp tại cựu thiên đại đạo pháp trước mặt đó chính là đệ bên trong đệ túc chủ tại sao có thể có ý tưởng ngây thơ như thế thế gian vạn sự v ậ t vật cũng là muốn tuân theo quy tắc cùng trật tự quy tắc có thể thay đổi nhưng lại không thể phá cựu thiên đại đạo pháp sở dĩ cường đại là bởi vì có thể ra chỉ c ử u trọng thiên vĩ lực để bản thân sử dụng đây là thuộc về quyền hành sức mạnh không có nắm giữ thế giới tri chủ quyền hành cùng với cựu thiên đại đạo pháp phối hợp không cách nào ra chỉ cựu trọng thiên vĩ lực phương pháp này tối trung cực hạn chính là cựu trọng thiên mà thôi trên cơ bản đã đến đầu hơn nữa cựu thiên đại đạo pháp đối với khác biệt cấp độ sinh linh hiệu quả cũng là không giống nhau đối với vũ trụ tư chất trở xuống sinh linh có thể để thăng tăng lên trên diện rộng tu vi và sức mạnh đối với vũ trụ tư chất trở lên sinh linh tăng lên nhưng là căn cơ cùng nội t ì n h tại cựu thiên đại đạo pháp ra chỉ vũ trụ tư chất sinh linh chiến lực có thể tạm thời đạt đến đại vũ trụ cấp độ đại vũ trụ tư chất sinh linh chiến lực có thể đạt đến nửa bước thiên đạo phong hào cấp độ tiếp đó cứ thế mà suy ra Cuối cùng c ự thần câu diệt đây cũng chính là thế giới pháp thân có thể tiếp nhận đổi lại là nhân gian sinh linh chắc chắn phải chết nghe hệ thống giới thiệu lâm vô đạo tựa hồ có chút hiểu rồi nói cho cùng cựu thiên đại đạo pháp bản chất là quyền hành sức mạnh đến nỗi đạo cổ vô thượng pháp nhưng là quy về sinh linh bản thân vĩ lực lẫn nhau có bản chất khác nhau nhưng lại có dị khúc đồng công t r í diệu nói như vậy vẫn là của ta đạo cổ vô thượng pháp càng thêm ngưu bức một chút nghĩ thông suốt trong đó then chốt lâm vô đạo lập tức buông l ò n g rất nhiều là đát túc chủ bây giờ đạo cổ vô thượng pháp còn chưa đạt đến đại đạo pháp cấp bậc tạm thời không cách nào cùng c ử u thiên đại đạo pháp tướng sách so sánh nhau nhưng nếu như là cùng cấp độ đại đạo pháp đạo cổ vô thượng pháp tiềm lực là muốn mạnh hơn cựu thiên đại đạo pháp bởi vì đại đạo cấp độ đạo cổ vô thượng pháp đã đồng thời kiêm dung tu vi nội tình. chiến lược từng cái phương diện là thuộc về toàn phương vị thăng hoa so sánh cùng nhau cựu thiên đại đạo pháp ở phương d i ệ n này yếu lược hơi kém một bậc dù sao nó có tính hạn chế cựu trọng thiên nhưng nếu như biến hóa trưởng thành ở giữa pháp mà nói loại này tính hạn chế liền sẽ bị tiêu trừ đại đạo ngàn vạn chăm s ô n g đổ về một biển đến cuối cùng vô luận là loại lực lượng nào mặc kệ là phương pháp gì thần thông đều là giống nhau càng nhiều vẫn là nhìn sử dụng những pháp m ô n này cùng với khống chế những lực lượng này người anh v anh v anh ngay tại lâm vô đạo cùng hệ thống nói chuyện tiếp lúc ở xa trong nguyên thủy đại thế giới bên trong đồ sơn thương nguyện đã mang theo đông đảo tiên vương cấp độ thế giới p h á p thân cùng tội giới tam tộc cổ tiên chém giết lại với nhau tiên vương đối với cổ tiên lẫn nhau t r ê n h l ệ n h hết sức rõ ràng tại những cái kia thế giới p h á p thân công kích đến tam tộc bên trong từng mảng lớn cổ tiên đại quân bị vô tình chấn sát không chỉ có là những cái kia thông thường cổ tiên liền vũ trụ cổ tiên đại vũ trụ cổ tiên thậm chí là thiên đạo cổ tiên đều liên tiếp chết thảm ở đồ sơn thương nguyện thủ hạng đông đối mặt cái kia rào r ạ chém giết tới thiên đạo cổ tiên nàng chỉ là nhẹ nhàng một trưởng bố g a liền đem đối phương tiên thân tính cả tiên linh cùng một chỗ toàn bộ đánh nổ nhìn xem một mặt này không gian thông đạo chỗ sâu vây xem chân triệu lâm b ọ n người nhao nhao nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt bên trong tràn ngập mánh liệt rung động nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng cùng kiên kỵ bởi vì ngắn ngủi trong chốc lát đồ s ơ thị quân gia chân gia tạo thành cổ tiên đại quân liền bị đồ sơn thương n g u y ệ t đồ sát hầu như không còn cầu đề cử a c h ư n g một n g trăm mười m ộ á c sinh đại kiếp chân lý c h i tháp c h ư n g một n g trăm mười m ộ á c sinh đại kiếp chân lý c h i tháp tội giới tam tộc bị tiêu diệt cũng không đại biểu đại đạo phong hào kiếp đệ nhị giai đoạn liền triệt để kết thúc những thứ này cũng chỉ là món ăn khai vị thôi Hư hư hư coi ngay h h ư ư đồ sơn ơ n t nguyện đem t m tộc cổ tiên đại quân, toàn bộ tiêu diệt đi sau, ngoại giới vũ trụ hư không trật lướt qua từng cổ đại đi ngoại giới đại quân, không thần quang. n đạo đạo qua sau, bộ a g vũ hư sau đó tại lâm vô đạo đám người chăm chú đ ô n g đ ạ o đại đạo sứ giả bắt đầu từ thần quang bên trong đi ra quân lấy cái thế sát cơ cùng sức mạnh hướng về đồ sơn thương nguyện rào rạt nghiền s á t tới so với tội giới tam tộc cổ tiên đại quân mặc dù đại đạo sứ giả số lượng ít hơn rất nhiều chỉ có chừng ba ngàn người nhưng mà thực lực của bọn hắn lại là tương đối cường đại mỗi một cái đại đạo sứ giả đều đạt đến phổ thông tiên vương cấp độ nhất là tại đại đạo ý chí chủ đạo phía dưới những thứ này đại đạo sứ giả cũng đều là bất tử bất d i ệ t tồn tại bọn hắn khi tiến vào nguyên thủy đại thế giới sau lập tức thành phần mấy cái bộ phận trong đó có người chuyên môn chu sắt đồ sơn thương nguyện cũng có người tại phá phôi cái này phương trung đẳng thế giới hằng g à o còn có đại đạo sứ giả tại rút ra thế giới bản nguyên đồ sơn thương nguyện nhiệm vụ một mặt là duy trì tự thân bất tử một phương diện khác còn muốn thủ hộ trung đẳng đại thế giới bất d i ệ t hắn nhiệm vụ có thể nói là tương đương gian khổ nhưng mà bộ t i ê n đại kiếp đã vung xuống nàng căn bản không có cơ hội lựa chọn sau khi thu hẹp tâm thần đồ sơn thương nguyệt lúc này cùng đại đạo sứ giả chiến đấu lại với nhau n g u y ệ t thân chân thân theo trong miệng nàng truyền ra một đạo nhỏ xịu nói nhỏ sau lưng thần quang hạo đã bước vạn dặm ba tôn cổ lão lại thần bí n g u y ệ t thần pháp tướng tại thần quang bên trong ngưng tụ đi ra hơn nữa tại đạo cổ vô thượng pháp tuyệt đối chiến tranh thanh thiên đại đạo pháp hoàng thiên đại đạo pháp cùng một đám thần quyền cùng pháp môn gia trì cái kêu ba đạo n g u y ệ t thần pháp tướng triển hiện ra chiến lược cùng nàng bản tôn giống nhau như lúc sau đó tại đồ sơn thương nguyệt dưới sự khống chế nàng nhất tâm đa dụ hắn bản tôn cùng một đạo nguyện thần pháp thân ngăn cản đại đạo sứ giả điền cùng hai đạo khác nguyệt thần phát thân nhưng là phân biệt đi giữ gìn thế giới hàng rào cùng với bảo hộ thế giới bản nguyên không mất vê anh vê anh vê anh kèm theo chấn thiên động địa tiến g vang đồ sơn thương nguyệt cùng đại đạo sứ giả bày ra kịch liệt nhất chém giết cứ việc đại đạo sứ giả vô cùng đáng sợ hơn nữa không cách nào triệt để ma d i ệ t nhưng mà đồ sơn thương n g u y ệ t cũng có vô số cấp thấp đại thế giới cùng với đông đảo thần quyền xem như sức mạnh cội nguồn đại đạo sứ giả không cách nào đem nàng chân sát nàng cũng không cách nào đem đại đạo sứ giả ma diện trong lúc nhất thời lẫn nhau lâm vào lâu dài trong ràng co mà cái này cũng là đồ sơn thương n g u y ệ t kết quả mong muốn nàng chỉ cần thủ vững mười ngày coi như vượt qua đại đạo phong hào kiếp đệ nhị giai đoạn dưới mắt nàng bằng vào rất nhiều cường đại át chủ bài cùng thần quyến phát m ô n đã trưởng không lấy chiến trường thế cục kế tiếp chính là tiêu phí thời gian không có gì bất ngờ xảy ra đệ nhị giai đoạn nàng đã năm chắc phần thắng đối với kết quả này ngoại giới vây xem lâm mô đạo cũng t ạ i âm thầm g ậ t đầu cái này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài mà so với bọn hắn nhẹ nhõm tại bên trong không gian thông đạo dòm ngó chân triệu lâm mọi người sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm từng cái đều khóa chặt lông mày t r ầ m ngưng không nói đồ sơn thương nguyện đặt vững thắng cuộc đây là bọn hắn không hy vọng thấy nhất kết quả b ấ t quá lại không có biện pháp gì ý t ì theo đồ sơn thương nguyện triển hiện ra chiến lược cùng thủ đoạn tại trong thứ tam giai đoạn muốn chiến thắng nàng chỉ sợ không dễ dàng a nhiều nhất cũng liền chia năm năm chân triệu lâm ngưng lông mày suy t ư nói nói đi hắn đem trong lòng hết thể t ạ p nghiệm toàn bộ chấn áp vứt bỏ bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón đại đạo phong hào kiếp thứ tam giai đoạn đến thời gian trôi qua rất nhanh mười ngày sau tại ngăn cản được cuối cùng một đợt đại đạo sứ giả công kích đ ổ sơn thương nguyện cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua đại đạo phong hào đệ nhị giai đoạn nhưng mà còn chưa chờ nàng thở một ngụm thứ tam giai đoạn sát sinh đại kiếp liền nhanh chóng phủ xuống giết vì chân r a vinh quang chiến giết nàng kèm theo từng đạo băng lánh hết họ chỉ thấy sớm đã chuẩn bị đã lâu c h â n triệu lâm b ọ n người quấn lấy sát khí ngập trời cùng h u n g uy từ không gian thông đạo bên trong bờ ra chỉ là trước mắt l i ề n đã đến đ ổ sơn thương nguyện trước mặt chân lý chi tháp đang hướng vào thế giới sau đó trân triệu lâm trước tiên sử dụng một tòa tản ra cổ lão rộng rãi khí tức màu đen bảo tháp bảo vật này tháp cao k i u trọng bên trên kinh văn dày đặc đạo vận liên tục tựa hồ nắm giữ chấn thiên áp địa vô thượng uy năng cùng bí lực ầm ầm chân lý chi tháp tế ra tới về sau tại chân triệu lâm dưới sự khống chế bảo tháp lập tức toát ra vô lượng tiên quang chiếu dọi toàn bộ đại thế giới ngay sau đó đông đảo thông thiên triệt địa cái thế thần t h ô n g pháp môn bí thuật các loại bắt đầu từ chân lý chi tháp phía trên hiện ra rất rõ ràng chân triệu lâm tại chân lý chi tháp phía trên các đông đảo thần t h ô n g pháp môn hơn nữa những thứ này cường đại pháp môn thông qua chân lý chi tháp đem bản thân toàn bộ uy năng cùng sức mạnh đều phát huy vô cùng tình tế mà triển hiện ra dưới khống chế của hắn mọi loại rượu pháp lập tức quấn lấy h ù n g v ĩ chi thế đem đổ sơn thương n g u y ệ t bao phủ trong đó hắn tản mát ra sức mạnh đủ để đem vũ trụ cấp phổ thông tiên vương nhẹ nhõm chân sát thậm chí có thể sánh vai một tia đại vũ trụ vĩ lực chân lý chi tháp bảo bối tốt nhìn xem chân triệu lâm cái kia tế ra tới bảo tháp ngoại giới vây xem lâm mô đạo lập tức ánh mắt đại thịnh hắn nhìn chúng cũng không phải là chân lý chi tháp bản t h â n mà là chân lý chi tháp phía trên chỗ ra chỉ đủ loại thần thông pháp môn ngoài ra tại chân lý chi tháp phía trên ấn khắp pháp môn dùng cái này tới thể hiện ra cường đại thủ đoạn công kích loại này luyện chế pháp bảo phương thức. cũng làm cho trước mắt hắn sáng lên chờ thương n g u y ệ t độ kiếp sau khi kết thúc nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này chân lý chi thác chân triệu lâm tư chất cùng thực lực mặc dù chẳng ra sao cả tối đa chỉ có thiên đạo tư chất nhưng mà luyện chế được pháp bảo vẫn là vô cùng không tệ đáng giá tham khảo lần này chân gia trung quy là ra một cái ra dáng thiên tiêu chỉ có điều đáng tiếc là cái này thiên tiêu chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn lập tức liền phải bỏ mạng lâm vô đạo âm thầm cảm khái một câu chân triệu lâm so với phía trước hắn gặp phải những cái kia chân gia thiên tiêu nhưng là muốn cường đại nhiều lắm nhưng mà thiên ý t r e người chân ra những thứ này thiên tiêu đều gặp hắn thật sự là mệnh không thế nào tốt không chỉ có là hắn chân ra nhất tộc số mệnh c ũ n g tốt những người k h á c mệnh tựa hồ cũng không thế nào tốt đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không phải bọn hắn muốn giết liền có thể giết được mặc dù bọn hắn cả đám đều chiến lược lạ thường có thể xưng vũ trụ cấp độ bên trong đỉnh cấp chiến lược nhưng mà tại trước mặt đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn như c ũ không quá đủ nhịn chỉ là bằng vào lưỡng trọng tiên ý chí cùng với sức mạnh g i a t r ì đồ sơn thương nguyện liền nhẹ nhõm san bằng cùng bọn họ sức mạnh trên lệch ớ nói chi là nàng còn nắm giữ lấy loại thứ ba đại đạo pháp huyền t i ê n đạo pháp đối với chân triệu lâm cái này một số người đồ sơn thương nguyện cũng không có hứng thú cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp đang thử thăm dò ra bọn hắn lực lượng cấp độ cùng với sức mạnh cửa h ạ n sau nàng trực tiếp đem loại thứ ba đại đạo pháp triển hiện ra v a n h trong chốc lát thông qua huyền thiên đại đạo pháp môi giới t ầ n g thứ ba ý chí cùng mỹ lực bị tiếp dẫn xuống dưới trực tiếp để cho đồ sơn thương nguyện sức mạnh phá vỡ vũ trụ cấp độ không tốt đây là t h â n thoại cấp độ phổ thông tiên vương đáng chết nàng tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực nhục thể của nàng làm sao có thể cường đại như thế đây rốt cuộc là t ầ n g thứ gì phát môn vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngạt thở cảm thụ được trên thân đồ sơn thương m g ệ t cái kia tản mát ra khí tức đang điên cuồng công kích chân triệu lâm mọi người nao nhau cực kỳ hoảng sợ bây giờ bọn hắn đều cảm nhận được một c ố hùng v i vô biên ý chí cùng bí lực vậy tuyệt không phải bọn hắn có khả năng đối kháng thì ra chúng ta đều chẳng qua là t h á o hồi thôi chân triệu lâm bi ai thở d à i nói nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng chính mình là đại đạo độ kiếp giả đá mài đ ạ o nhưng mà khi thật sự sau khi tiếp xúc mới b i được nhóm người mình bất quá là đã đặt chân thôi ngoại trừ làm đồ sơn thương n g u y ệ t trên con đường tu hành đã đặt chân căn bản không có những thứ khác giá trị chết đi đối với chân triệu lâm cái này một số người đồ sơn thương n g u y ệ t căn bản không có chút nào thông cảm cùng thương hại một trưởng đánh giá trực tiếp đem bọn hắn tiên thân cùng tiên linh toàn bộ ma diện hiu nhưng mà coi như nàng đem chân triệu lâm bọn người cường thế tiêu diệt đi sau một đạo hung mánh tuyệt luân mô vang đột nhiên xuyên thủng hư không rơi vào trên người nàng thư h ứ bất ngờ không đề phòng đồ sơn thương nguyện bị nhất kích xuyên thủng bà bai k h ỏ miệng tràn ra một chút xíu máu tươi vết tích cầu đề cự a c h i ế n tháng chính mình đạo cổ chất tiên một chương một nghìn ba trăm mười hai chín tháng chính mình đạo cổ chất tiên một ấ n thương n g u y ệ t thế mà bị thương hết t hệ đều là phát sinh ở trong n y mắt nhìn xem biến cố bất thình lình một mực tại ngoại giới vây xem lâm b ô đạo lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc nguyên bản hắn cho là đồ sơn thương n g u y ệ t thứ tam giai đoạn chủ yếu định nhân chính là tội giới chân triệu lâm mọi người nào biết được sự thật cũng không phải là như thế mang theo lòng hiếu kỳ máy liệt lâm b ô đạo hướng về đạo kêu mâu q u a n kích phát phương hướng nhìn qua nhưng mà cái này xem xét lại là để cho hắn n h ữ mày một cố dự cảm không tốt trong nháy mắt tự nhiên sinh ra bởi vì lúc này ở đồ sơn thương nguyện chỗ không xa đông nhiên đứng một cái cùng nàng giống nhau như đ ú c người đây mới là thứ tam giai đoạn khảo nghiệm chân chính sao trước đây chân triệu lâm mọi người đ ề u chỉ bất quá là qua loa pháo hôi thôi trước mắt người này chính là từ đại đạo ý chí chỗ biến hóa ra một đạo hóa thân vô luận là khí tức vẫn là sức mạnh c ử a hồ cũng cùng thương nguyện không khác chút nào chẳng lẽ nói đại đạo ý chí phục khắc một cái đồ sơn thương nguyện lâm vô đạo nhữ m ạ n thầm nghĩ quả nhiên coi như hắn ngạc nhiên cùng nghi hoặc lúc một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng t r í cao ý c h i âm thanh tại nguyên thủy đại thế giới bên trong vang lên đại đạo phong hào kiếp thứ tam giai đoạn chiến thắng chính mình m u ố n trở thành một cái vô địch chân chính cường giả địch nhân lớn nhất cũng không phải là đến từ ngoại giới mà là bản thân mình chỉ có chiến thắng chính mình mới có thể leo lên đỉnh phong nhất thành tiệu trí cường vô địch tồn tại trước mắt hóa thân nắm giữ cùng bản thân ngươi đồng dạng tư chiếc quyền hành thần thông phát m ô n ngươi có nàng cũng nắm giữ nghĩ biện pháp chiến thắng nàng liền có thể vượt qua đại đạo phong hào kiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào t thật la dạng này nghe được nguyên thủy đại thế giới cái kia vang lên đại đạo thanh âm lâm vô đạo chân mày miễu trắng hơn không chỉ có là hắn đồ sơn thương n g u y ệ t cũng là như thế bây giờ nhìn về phía trước cái kia lấy thế giới chi lực diễn hóa ra một cây chiến mâu nữ tự áo trắng nàng cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp cùng tiêu chiến đại đạo ý chí phục khắc một cái giống nhau như lúc ta ta có ta sở hội đồ vật nàng toàn bộ đều có cũng toàn bộ đều biết như vậy ta nên như thế nào chiến thắng nàng đâu đồ sơn thương nguyện ở trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó、Và、anh cũng liền vào lúc này đối diện hóa thân tựa hồ cũng không muốn cho nàng quá nhiều thời gian suy tính trực tiếp c u ố n lấy cái thế chiến lược rào rạt nghiền sát đi qua thấy tình cảnh này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không dám chậm trễ lúc này tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý s ử x u ấ t toàn bộ sức mạnh cùng đạo kia hóa thân chấm g i ế t chỉ có điều đang hướng hướng hóa thân trong nháy mắt nàng đưa tay đem lúc trước chân triệu lâm cùng với chân hồng tụ b ọ n người để lại phát bảo các loại toàn bộ quấn da nguyên thủy đại thế giới cuối cùng lưu lạc tiến nhập vết nước không gian bên trong âm âm đối với đồ sơn thương nguyện cử động mặc kệ là lâm mô đạo vẫn là đại đạo ý chí ngưng tụ gia đạo kia hóa thân đều chưa từng có nhiều chú ý giờ này khắc này bọn hắn tất cả lục chú ý đều tập trung ở cùng đồ sơn thương n g u y ệ t trong đại chiến thanh thiên đại đạo pháp hoàng thiên đại đạo pháp huyền thiên đại đạo pháp n g u y ệ t thân pháp thân bởi vì hai người nắm giữ đồng dạng pháp môn cùng sức mạnh bởi vậy đối chiến căn bản khó mà phân ra thắng bại đại đ ạ o ý chí ngưng tụ hóa thân không cách nào giết chết đồ sơn thương n g u y ệ t đồng dạng đồ sơn thương nguyện cũng không cách nào đưa nó ma diện theo thời gian trôi qua trang diện một trận lâm vào trong rằng co tiếp tục như vậy không thể ra nếu như không muốn ra một cái phá c ụ c biện pháp các nàng liền sẽ dạng này một mực rông dài đến lúc đó thương n g u y ệ t muốn vượt qua đại đạo phong hào kiếp liền không khả năng chỉ tiếc ta không cách nào ra tay cho thương n g u y ệ t bất kỳ trợ giúp nào hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính nàng chương một nghìn ba trăm mười hai chiến thắng chính mình đạo cổ c h ấ t tiên hai chương một nghìn ba trăm mười hai chiến thắng chính mình đạo cổ c h ấ t tiên hai lâm v ô đạo ngầm thở dài một khi hắn búng tay đồ sơn thương n g u y ệ t đến cuối cùng cho dù là thành công độ qua kiếp khó khăn đại đạo phong hào cũng sẽ không hoàn chỉnh bây giờ nếu à này, vô luận là nàng, hay là n luận không muốn từ bỏ. Không g thật bất tới một từ hay bước bô bỏ. vả mới lâm đi đạo, đều đ vô n tình cảnh bạn không ra tay can、thiệp. Đương nhiên, n bất thì tay thiệp. đắc bô đạo dĩ, lâm sẽ ra ế như đồ sơn thương nguyện thật sự gây khó dễ đạo khẳng này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay t r ợ nàng một chút sức lực đến lúc đó cho dù là thu được một cái không c h ọ n m ẹ n đại đạo phong h ả o cuối cùng so thất bại muốn hảo hơn nữa nếu như lần này thất bại cùng lắm thì lại tới một lần nữa nhưng mà lâm b ô đạo lo lắng cho dù là đồ sơn thương nguyện lại độ một lần đại đạo phong hào tiếp nàng đồng dạng gặp phải loại tình huống này bởi như vậy nàng vẫn là gây khó dễ đem chính mình làm địch giả tưởng muốn chiến thắng chính mình cũng chỉ có thể đánh bất ngờ sử dụng không thuộc về mình sức mạnh hoặc thần thông pháp môn mới được a ta giống như có chút hiểu rồi đột nhiên lâm vô đạo giống như là tựa như nghĩ tới điều gì khoe miệng hơi hơi nhấc lên một nụ cười đồng thời hắn nhìn về phía đ ổ sơn thương nguyện ánh mắt cũng tràn đầy tán thưởng hắn đã biết đ ổ sơn thương nguyện tâm tư cùng dự định nghĩ tới đây lâm vô đạo thay đổi trước đây nghiêm nghị cùng ngưng trọng bắt đầu lấy một loại thưởng thức tự thái nhờ hứng thú quan sát hai người chiến đấu ngoài ra hắn cũng tại chú ý bản tôn cùng với phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn độ k i ế p tình huống hết thảy cũng không có xuất hiện vấn đề lớn cứ như vậy rất nhanh liền đi qua mười ngày mười ngày sau đang lúc lâm vô đạo chú ý đồ sơn thương n g u y ệ t cùng hóa thân chiến đấu kịch liên lúc đột nhiên từ nguyên thủy đại thế giới đang đông phương hướng chuyển đến một hồi hùng vĩ đại đạo thanh âm cùng lúc đó hắn thần tính cùng chân linh bên trong cũng hiện lên lên một cỗ mánh liệt rung động trong n g á y mắt đem hắn đánh thức bản tôn vượt qua đại đạo phong hào cước hắn không do dự lúc này đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý rút lui thống ngự chi thần thần chi chân thân về tới bản tôn c h â n thân ầm ầm cũng liền vào lúc này hùng vĩ vô biên đại đạo thanh â m lấy nguyên thủy đại thế giới làm trung tâm chuyển khắp toàn bộ chư thiên h o à n vũ chúc mừng bản t h ầ n vũ trụ thần h o a n g thế giới đạo cổ đại đế nhậm ngã hành thành công vượt qua đại đạo phong hào tiên t i ế p thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào là vì đạo cổ chất tiên bởi vì hắn tài năng cái thế vô địch tại thần h o a n g thế giới vô địch tại bản thân vũ trụ vô địch tại chư thiên h o à n vũ chỗ thế giới thăng cấp tốc độ để thăng một tháng bản thân vũ trụ đã tập hợp đủ hai ba thăng cấp tư cách lại sinh ra một cái hoàn chỉnh đại đạo phong hoặc chín cái không chọn vẹn đại đạo phong hào giả có thể trực tiếp tấn thăng làm trung đẳng vũ trụ bản thần vũ trụ bản nguyên cùng với thiên mệnh q u y ề n hành lấy được cường hóa cái gì thần hoang thế giới thăng cấp tốc độ lại tăng nhanh một tháng cũng dẫn đến bản thần vũ trụ cũng muốn thăng cấp đột nhiên nghe được cái này vang lên đại đạo thanh â m đang chuẩn bị tiếp nhận đại đạo tẩy lễ lâm mô đạo thần s á c lập tức biến đổi thần hoang thế giới thăng cấp tăng tốc đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy tin tức bởi vì ý vị này hắn đánh nổi áp lực lập tức biến lớn rất nhiều nhưng mà lâm mô đạo mặc dù không cao hứng nhưng mà thần hoang thế giới những sinh linh kia cùng với cấm khu cổ tộc thế lực nhóm thậm chí toàn bộ bản thần vũ trụ đều lộ ra vô cùng phấn chấn cùng vẻ mặt kích động chúc mừng đạo cổ đại đế chứng đạo thành tiên đạo cổ đại đế liên tục hai lần thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o quả thật ta bản thần vũ trụ vô thượng may mắn cùng với vô thượng vinh quang đại đế như bức chúng ta theo không kịp đại đế chính là ta bản thần vũ trụ từ xưa tới nay đệ nhất thiên tiêu không có cái thứ hai chúc mừng đạo cổ đại đế chứng đạo thành tiên giờ khắc này bản thần vũ trụ sinh linh nhóm tự động g e o hỏ cùng cổ vũ mỗi người đều đối lâm vô đạo vị này đạo cổ đ tràn đầy trước nay chưa có kính sợ cùng sùng tính tri tình không chỉ có là bọn hắn liên ban thần vũ trụ chỗ cao nhất thái thương tiên phủ thậm chí là chấp trưởng thiên mệnh thái thương tiên đế lúc này cũng đều trần p h ấ n không thôi ban thần vũ trụ vận mệnh muốn phát sinh thay đổi cầu đề cử a chương một n r ă m mười b lên cấp là đại vũ trụ khả năng tính chất một chương một n r ă m mười b lên cấp là đại vũ trụ khả năng tính chất một đạo cổ đại đế đạo cổ chất tiên vị này nhậm ngã hành liên tục hai lần thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo quả nhiên là không đơn giản bản đế cảm giác ta bản thần vũ trụ vận mệnh biên số sẽ rơi vào người này trên thân võ đ i ệ u thiên ngươi giao một cái vô cùng khó lường bằng hữu a thái thương tiên cung ở vào b à n thần vũ trụ chỗ cao nhất vùng đất bản nguyên lúc này tại thái thương tiên cung chỗ sâu nhất thái thương tiên đế xếp bằng ở bên mông bên trên rừng mây còn ngươi thâm thúy bên trong nở rộ lên từng sợi tinh mang đồng thời tại hắn phía dưới còn có một cái tên i phong đạo cốt huyền Ý lỉa láo giả cùng với một cái phong thần như ngọc khí chất cái thế thanh niên nam tử t i ê n đế b à n thần vũ trụ đã tập hợp đủ hai ba thăng cấp tư cách đến lúc đó nếu như vũ trụ thăng cấp mà nói ngài có phải không có thể thay đổi cố định vận mệnh cùng số trời võ điệu thiên trầm m ặ t mấy phần hướng về phía phía trên thái thương tiên đế không người hỏi thái thương tiên đế đối với hắn có đại ân hắn không thể không quản mà nghe được hắn lời này một bên bác huyền tiên tôn cũng là ánh mắt sáng vắt nhìn về phía thái thương tiên đế thái thương tiên đế xem như bản t h ầ n vũ trụ thiên mệnh tiên đế nếu như có thể thay đổi mệnh số tiếp tục chấp trưởng tiên mệnh mà nói tự nhiên là bọn hắn vạn phần kỳ vọng sự tình dù sao cái này không chỉ có liên quan đến vận mệnh của bọn hắn đồng thời cũng biết ảnh hưởng đến bản thân vũ trụ vạn vật sinh linh lợi ích cùng mệnh số thái thương tiên đế nếu là có thể kéo dài thiên mệnh đối với toàn bộ bản thân vũ trụ ổn định cũng là ý nghĩa chuyện trọng đại bởi vậy tại bác huyền tiên tôn xem ra hắn tự nhiên là mười phần mong đợi thái thương tiên đế có thể kéo dài thiên mệnh mà đối với hắn cùng võ điệu thiên chờ đợi thái thương tiên đế lại là thở dài mà lắc đầu mệnh số đã định nào có dễ dàng như vậy sửa đổi bản đế cố định mệnh số chính là mười hai cái vũ trụ kỷ nguyên một khi thiên mệnh kết thúc liền sẽ trở về với các đuổi bản đế từ trong thanh mông vũ trụ bên trong đem ngươi đổi lấy tới kế nhiệm tiên đế c h i vị bản đế làm như vậy kỳ thực cũng có tư tâm một khi bản đế thoái vị sau đó ngươi chấp trưởng bản thần vũ trụ thiên mệnh liền có thể lôi kéo bản thần vũ trụ tiếp tục thăng cấp lúc kia bản đế có lẽ còn có một chút hy vọng sống cho dù không thể kéo dài sinh cơ nhưng cũng có thể bởi vậy kết xuống một đoạn thiện duyên kỳ thực bản đế là nhìn chúng ngươi cùng với nhậm ngã hành bọn hắn lạ thường chi tư cùng với cái thế tài hoa các ngươi đám người này tương lai tiền đồ đều vô khả lượng bản đế tương lai có lẽ còn có thể dựa vào trợ giút của các ngươi bởi vậy vô luận là vì bản thần vũ trụ vẫn là vì bản đế tự thân lợi ích bản đế đều nhất định muốn làm như vậy bây giờ người rõ chưa thái thương tiên đế một mặt bình tĩnh hướng về phía võ điệu thiên nói ngay vậy võ điệu thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn cùng với thái thương tiên đế ở giữa càng giống là một loại giao dịch tiên đế nói như vậy chỉ cần bản thần vũ trụ thăng cấp đến tầng thứ cao hơn ngài vẫn có thay đổi mệnh số khả năng ân là có khả năng t i n h chất b ấ t quá cực kỳ bé nhỏ nếu như trong vòng ngàn năm bản t h ầ n vũ trụ có thể đạt đến đại vũ trụ cấp độ bản đế mệnh số liền có thể cải biến trừ cái đó ra không còn cách nào khác thái thương tiên đế nhàn nhạt đáp lại nói cái gì muốn đại vũ trụ có thể thay đổi mệnh số nghe nói như thế vô l u ậ n là v õ điệu thiên vẫn là b ấ c huyền tiên tôn cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu nội tâm chấn động không thôi dưới mắt bản t h ầ n vũ trụ vẫn chỉ là cấp thấp vũ trụ muốn biến thành đại vũ trụ còn cần đi qua trung đ ẳ n g vũ trụ cao đ ẳ n g vũ trụ bản nguyên vũ trụ những thứ này khóa cửa mỗi tiến lên trước một bước đều so với lên trời còn khó hơn trên cơ bản một tại trong vòng ngàn năm đem bản thân vũ trụ thăng cấp trở thành đại vũ trụ là chuyện không có khả năng lắm Trước trụ 1313, lên là cấp đại vũ k hai ả năng tính chất. h t r ư cho lên cấp là đại vũ trụ k ả năng tính chất. Hai, h c dù là võ điệu thiên đều cảm giác được hy vọng xa b ờ i tiền đế dựa theo vừa rồi đại đạo thanh âm phân tích bản thân vũ trụ bên trong môi xuất hiện một cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả liền sẽ thu được một ba thăng cấp tư cách căn cứ vào theo ta hiểu rõ thanh sơn thần quốc đại tế ti đồ sơn vương nguyện sau lưng dựa vào thanh sơn đại thần hẳn là có thể thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào trừ cái đó ra ta cũng sẽ lại lần sung kích đại đạo phong hào tính cả n h ầ m ngã hành hai lần đại đạo phong hào đại tế ti đ ổ sơn thương nguyện một lần bản thân vũ trụ đã có thể lên cấp là trung đ ẳ n g vũ trụ nếu như lại thêm ta mà nói bản thân vũ trụ liền có bốn người nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư cách cùng thực lực chân tiên một lần đến tiên đế cảnh g ớ i bốn người chính là bốn lần cơ hội đến lúc đó bản thân vũ trụ đem lên cấp là cao đ ẳ n g vũ trụ sau đó chính là siêu thoát lúc kia bản thân vũ trụ đem thăng cấp trở thành bản nguyên vũ trụ khoảng cách đại vũ trụ chỉ có cách xa một bước ở trong quá trình này chỉ cần lại xuất hiện một hai cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào sinh linh hoặc chín cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào sinh linh như vậy đem bản thần vũ trụ lên cấp là đại vũ trụ cũng không phải không có hy vọng theo ta được biết nhấm ngã hành những bằng h ư u t i a nhóm người người đều cái thế lạ thường tài hoa kinh thế tỷ như phong đạo nhân tần đạo phu thanh sơn thần quốc cấm tim ệ n h đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan thái tiêu cổ tộc diệp thanh đế hoa bái nguyệt những thứ này cũng là nắm giữ s u n g kích đại đạo người tư cách phong hào hơn nữa cực lớn có thể sẽ thành công cho dù là bọn họ toàn bộ đều chỉ có thể thu được không trọn v ẹ đại đạo phong hào cái kia cũng vô cùng có hy vọng đem bản thần vũ trụ lên cấp là đại vũ trụ trừ cái đó ra ta nghe thần hoang thế giới còn cất dấu không thiếu cổ lao đến cực điểm t ộ c đàn có lẽ cũng tồn tại cái thế chi tài bởi vậy bản thần vũ trụ trở thành đại vũ trụ cũng không phải là không có khả năng võ điệu thiên ngưng lông mày phân tích nói chỉ bằng bên cạnh lâm vô đạo tụ tập một nhóm người này không người nào là từ xưa đến nay chưa hề có cái thế chi tài cứ việc thời gian ngàn năm có chút gấp đ áp nhưng cũng không đại biểu không có cơ hội bởi vậy hắn cảm thấy thái thương tiên đế không cần thiết tuyệt vọng như vậy mà nghe được hắn cái này một trận phân tích thái thương tiên đế mặc dù cũng cực kỳ tán thành nhưng chỉ là lắc đầu cũng không nói chuyện võ điệu thiên vẫn còn nghĩ quá đơn giản hết thạy nhưng bằng thiên ý a đúng lạc bắc huyền bây giờ nhậm công tử thu được đạo cổ c h â n tiên đại đạo phong hào kế tiếp ngươi l ạ i biểu bản đế cùng với thái thương tiên đế đi tới chúc mừng một chút mặt khác sau này nhậm ngã hành bọn hắn cùng với thanh sơn thần quốc có cái gì cần giúp đỡ chỗ t ậ n lực giúp cho trợ giút chỉ cần không phải chạm đến ranh giới cuối cùng nhất sự tình cũng có thể đáp ứng giao hảo bọn hắn, đối với các ngươi tới nói cũng là một cọc cơ duyên lớn lao thái thương tiên đế phân phó nói đối với cái này bác huyền tiên tôn lúc này không người đáp ứng lúc này hắn cũng vì có thể liên lụy nhậm công tử cùng thanh sơn đại thần cái này hai đầu t i ế n mà cảm thấy vô cùng kích động cùng may mắn vô luận cái nào một đường chỉ cần quan hệ làm tốt vậy tương lai chính là tiền đồ vô lượng siêu thoát có lẽ cũng không phải không thể nào tốt nếu không có chuyện khác các n g ư ơ i liền lui ra đi võ điệu thiên ngươi sau đó muốn toàn lực góp nhặt nội t ì n h nên vững chắc tự thân căn cơ tranh thủ thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo nói đi t h á i t h ư ơ n g t i ê n đế không để ý đến phản ứng của hai người lúc này một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ cùng lúc đó ngay tại thái thương tiên đế bọn hắn thảo luận vũ trụ thăng cấp điều kiện và hy vọng lúc t h ầ n hoang thế giới bên trong cái kia nguyên bản bị chấn áp đi xuống cấm khu cổ tộc lại bạo phát ra khiêu khích thanh âm bởi vì t h ầ n hoang thế giới thăng cấp tốc độ tăng nhanh trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là t h ầ n hoang thế giới càng hướng tới ổn định mỗi cấm khu hàng rào cũng thêm một bước bị phá vỡ thân hoang thế giới có thể chịu tại sức mạnh cấp độ lại một lần nữa được tăng lên trước đó tối đa chỉ có thể chịu tại nửa bước thiên đạo tiền vương hiện nay đã có thể chịu tải hoàn chỉnh đại đạo thiên vương thậm chí thông thường chuẩn tiên đế sinh linh cũng có thể đi ra cấm khu bất thình lình kinh hỷ cùng b i ế n cố làm cho những cái kia trong cấm khu cổ lao tộc cả nhóm vui mừng quá đỗi chuyên bản đế phát trị lập tức để cho che thiên đô xuất quan bình định thần hoang đại địa những cái kia tạp vụ sâu kiến lấy chấn ta khung thiên cổ tộc chi vi. thần tiên cấm khu c h ỗ sâu chuyên ra một đạo bá đạo tuyệt luân âm thanh che thiên đô lĩnh mệnh đợi ta xuất quan lập tức bình định thần hoang đại địa rửa sạch n ụ c nhã co âm vang âm thanh vang động trở lên không chỉ có là khung thiên cổ tộc cái khác như là huyền tiên cổ tộc lôi đ ỉ n h cổ tộc thái dương cổ tộc các loại cổ lao tộc đàn cũng đều nhao nhao phát ra gầm thét sau đó từng cố khí thế cường đại từ thần tiên cấm khu bên trong khôi phục hợp thành một chi đại quân r i a o r ạ t hướng về thần hoang đại địa mà đi cầu đề cử a đinh chúc mừng túc chủ thành công vượt qua đại đạo phong hào tiên t i ế p lấy vô địch chi tư thành t i ể u cái thế vô song đạo cổ chân tiên tại lần thứ nhất đại đạo phong hào trên cơ sở ngươi sẽ thu hoạch được phía dưới đại đạo ban thường một thu vi đề thăng đến chân tiên thập trọc tiên hai đại đạo chân thân cùng với đạo cổ thật thân tại trên cơ sở ban đầu đem tự động thăng cấp đến chân tiên cực h ạ n c ầ n chân tiên cấp độ phát m ô n ba nguyên thần chi thụ thăng cấp làm đại đạo phong hào c h i bảo bốn có thể lựa chọn tự thân tu luyện một loại phát n ô n đem thăng cấp trở thành đại đạo pháp năm tự thân tu luyện hết thể phát n ô n đẳng cấp toàn bộ đề thăng đến chân tiên pháp cấp độ toàn bộ để thăng đến thiên đạo pháp kèm theo từng đạo thanh â m nhắc nhở vang lên làm cho lâm vô đạo đối với tự thân biến hóa có một cái càng thêm cặn kẽ hiểu rõ nói tóm lại một lần này thuể biến vẫn là tương đối hài lòng chính là toàn phương vị thăng hoa nguyên thần tri thụ cũng cuối cùng thăng cấp trở thành chân chính đại đạo phong hào tri bảo uy năng cùng sức mạnh đều được bay vọt về chất ngoài ra trong tay đông đ ạ o pháp môn cũng đều tăng lên tới thiên đạo pháp cấp độ thậm chí có một cái đại đạo pháp danh lệch đối với danh lệch này lâm vô đạo càng nghĩ cuối cùng vẫn dùng tại đạo c ủ v u thượng pháp phía trên bởi vì n ắ m trong tay của hắn lấy bị nạn đại đạo pháp bản thân liền có đem p h á p môn đề thăng một cái cấp độ vĩ lực cho nên dựa vào bị nạn đại đạo pháp sức mạnh hiện nay hắn tu luyện đủ loại p h á p môn đều biết tạm thời trở thành đại đạo pháp nhưng mà so với những p h á p môn này lâm vô đạo coi trọng nhất vẫn là đạo cổ vô thượng pháp tên đạo cổ đại đạo pháp đẳng cấp chân tiên giới thiệu v ắ n tắt đạo cổ chân tiên lâm vô đạo lấy vô thượng trí tuệ cùng nghị lực tụ tập chư thiên vạn ra sở trường khai sáng ra tới to lớn phát môn một thi triển p ư ơ n g pháp này có thể đem tự thân chiến lực tạm thời đề thăng một cái đại cảnh giới hai thi triển p ư ơ n g pháp này có thể đem tự thân căn cơ cùng nội tỉnh tạm thời đề thăng một cái cấp độ ghi chú cực hà bỉ đại đạo phong hào tư chất ba thi triển phương pháp này có thể đem tự thân mệnh cách tạm thời đề thăng một cái cấp độ ghi chú không phải nửa bước đại đạo phong hào tư chất giả không thể tu luyện không thể thi triển không thể chịu tải nhìn xem đạo cổ đại đạo pháp cái kia hiện ra tin tức lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỷ đạo cổ vô thượng pháp đang thăng cấp trở thành đạo cổ đại đạo pháp về sau thậm chí ngay cả căn cơ cùng nội tỉnh thậm chí là mệnh cách đều có thể tăng lên lần này quả nhiên là toàn phương vị thăng hoa nếu như ta đem đạo cổ đại đạo pháp chuyển cho âm t i mệnh bọn hắn tu luyện nguyên bản chỉ có nửa bước đại đạo phong hào tư chất chính bọn họ đến lúc đó sẽ có được đại đạo phong hào tư chất mặc dù rất không có khả năng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào nhưng mà thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào tỷ lệ lại là gia tăng thật lớn này ngược lại là một cái không tệ niềm vui ngoài ý muốn cảm thụ được đạo cổ đại đạo pháp to lớn biến hóa trong lòng lâm vô đạo cũng hơi hơi phân chấn có môn này đại đạo pháp âm ty mệnh bọn hắn sau này xung kích đại đạo phong hào sát xuất thành công tất nhiên sẽ nhận được đề thăng đối với bọn hắn trợ rút, không cách nào tưởng tượng. thậm chí môn này đạo cổ đại đạo pháp có thể đưa đến l ị c h thiên cải bệnh hiệu quả nó duy nhất khuyết điểm chính là tu luyện cánh cửa quá cao thấp nhất đều phải nửa bước đại đạo phong hào tư chất sinh linh mới có thể tu luyện hơn nữa đạo cổ đại đạo pháp là toàn phương vị tăng lên đối với nhục thân yêu cầu so với phía trước khẳng định muốn càng cường đại hơn cứ như vậy cho dù là âm ti mệnh bọn hắn muốn tu luyện cùng thi triển đạo cổ đại đạo pháp cũng là không quá dễ dàng ai từ từ sẽ đến a nếu n như bọn hắn đều đem hồng hoang đại thần thuật tu luyện tới cảnh giới cao dẫn động hồng hoang thiên giới sức mạnh đúc thành tự thân đến lúc đó vẫn là miễn cưỡng có thể đạt đến thi triển đạo của đại đạo pháp yêu cầu đáng tiếc chỉ có một môn thiên giới pháp nếu là đem trong tay thủy hoàng còn lại ba mươi hai loại thiên giới đại thần t h u ậ t toàn bộ đoạt tới tay vậy cũng tốt trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ thủy hoàng thân phận cùng lai lịch một mực là một điều bí ẩn trong tay hắn rất nhiều thứ cho dù là lâm vô đạo đều cực kỳ trông mà thèm chỉ có điều phía trước táng thế đồng quan xuất hiện đem hắn h ù chạy trước mắt đã rời đi bản thần vũ trụ muốn gặp lại thủy hoàng không biết muốn năm nào tháng nào đối với cái này là ấm ức trên thực tế lâm vô đạo cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa đây là một cái cực kỳ cường đại uy hiếp tiềm ẩn nhất là tại thần hoang thế giới thăng cấp thời khắc mấu chốt này hắn là nhất không hy vọng thủy hoàng loại người này tới quấy rối kế tiếp nên thật tốt để thăng một đợt tu vi đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh dưới mắt đều chỉ là thiên đế giai đoạn phải đưa chúng nó thôi diễn đến chân tiên pháp mới được đang khi nói chuyện lâm vô đạo chính là chuẩn bị mượn nhờ hệ thống sức mạnh đem cái này hai bộ trí thượng pháp môn thật tốt thôi diễn một lần đâu nhưng mà ngay lúc này để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên cùng bất ngờ sự tỉnh xảy ra nguyên bản yên lặng thật lâu táng thiên đồng văn lại một lần r u n r u n thấy tình cảnh này lâm vô đạo nội tâm lập tức đại c h ấ n lần trước hắn vượt qua đại đạo phong hào đ ế kiếp mượn táng thiên đồng quan thu được đại đạo trí tôn kinh cùng với đạo cổ ẩn ký chẳng lẽ nói lần này lại sẽ xuất hiện một môn trí thượng phát môn đột nhiên lâm vô đạo tự hầu nghĩ tới điều gì thần sắc trở nên cổ quái v a n g cũng l i ề n tại hắn âm thầm kinh nghi thời điểm táng thiên đồng quan nắp quan tài từ từ mở ra sau đó một cỗ cực lớn hấp lực vươn ra đem ý thức của hắn kéo ra cơ thể cũng không biết trôi qua bao lâu khi lâm vô đạo lần nữa tỉnh táo lại lúc chỉ thấy tự mình tới đến một chỗ hỗn độn không biết trong không gian thần bí đầu tiên đập vào t ấ m mắt chính là một khối thông tin ê triệt địa cổ lao bia đá phía trên hiện lộ rõ ràng vô tận đại đạo trí lý đồng thời ở đó cổ l a o rộng dai d ư ớ i tấm bia đá còn có từng cái đan vào mệnh vận trường h ạ chỗ sâu nhất chỗ mơ hồ có thể gặp được một đạo thân ảnh hư hảo người này là trong lúc hắn mang đầy tò mò dò xét lúc đột nhiên ở giữa một tia thần bí huyền quang phá vỡ chìm nổi mệnh vận trường hà hóa thành một cái ân ký ân khắc ở ý thức của hắn phía trên theo đạo kia ân ký ân khắc lâm vô lạo trong nháy mắt cảm giác trong ý thức của mình xuất hiện một loại cực đoan cổ lão pháp môn nguyên cổ trí tôn kinh năm cái rộng rãi chữ lớn chiếu vào mí mắt mỗi một chữ đều lộ ra vô tận đại đạo trí lý cùng với vô biên nào diệu cùng bền bí quả nhiên lại là một môn trí thượng pháp môn tu luyện môn này nguyên cổ trí tôn kinh có thể đúc thành nguyên cổ t h ậ t thân không chỉ có thể n ệ n vững chắc tự thân căn cơ cùng nội tình nhục thân cũng đem thuế biến đến càng thêm cường đại tăng thêm n ó ta bây giờ liền có ba loại trí thượng pháp môn dựa theo dạng này bắn mà nói đợi đến ta vượt qua đại đạo tiên đế tiếp có lẽ sẽ thu được loại thứ tư trí thượng pháp môn siêu thoát thời điểm chính là loại thứ năm nghĩ tới đây lâm b ô đạo không khỏi hung hăng hít một hơi thật sâu vẻ mặt trên mặt cũng bắt đầu trở nên càng khổ tâm trí thượng phát m ô n cái này đã không là bình thường nuốt vàng đại thú mỗi tu luyện một loại trên cơ bản đều phải hao hết hắn khí vận giá trị không thể phía trước đồng thời tu luyện hai loại liền đã mười phần khó khăn dưới mắt lại nhiều một loại cứ việc đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng khi nuốt vàng đại thú chân chính lúc hàn g lâm hắn vẫn là cảm thấy vạn phần đau khổ áp lực này thật sự là quá lớn nhất là dưới mắt hắn trong chương mục khí vận giá trị bởi vì độ kiếp nguyên nhân trên căn bản đã bị hết sạch lâm vô đạo liếc mắt nhìn bảng hệ thống bên trên chỉ còn lại đáng thương mười ba đoá khí vận kim liên chút tiền đấy chỉ đủ đem đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh thôi d i ệ n đến chân tiên quấn muốn tu luyện nguyên cổ trí tôn kinh căn bản không có khả năng ai độ một lần k i ế p lại biến thành nghèo rất mừng tơi bây giờ thanh sơn thần quốc con dân đã bị ta ép hồ, thâm niên t ầ n g thứ ba bên kia cũng vừa vừa rồi cử hành một lần tế tự không tốt nghiền ép quá được gắt kế tiếp muốn từ địa phương nào kiếm tiền đâu thiên lâm đại đ i ệ hồng tiên đại thế giới vẫn là thần hoang thế giới những cái tia cấm khu cổ tộc hay là trường sinh giới lâm vô đạo nghĩ tới mấy cái kiếm tiền mục tiêu âm âm cũng liền tại hắn ngưng lông mày suy tư chuẩn bị cầm ai khai đao thời điểm đột nhiên từ thần thiên cấm khu phương hướng chuyển đến từng đợt thật lớn thanh thế cầu đề cử a t a trăm mười l ă lần thứ hai cấm khu chi chi ế n hỗn độn sơ khai một c ư ơ n g một r ư ờ i l ă lần thứ hai cấm khu chi chiến hỗn độn sơ, chi sơ khai một thần thiên cấm khu lại bắt đầu khiêu khích cảm thụ được đến từ thần hoang đại địa khí thế cường đại lâm vô đạo ánh mắt xuyên thủng hư không nhìn phía cổ lao thần bí thần thiên cấm khu quay miệng của hắn nhấc lên vẻ lạnh như băng nụ cười nguyên bản hắn còn suy nghĩ nên tìm cái nào chỗ khai đao không nghĩ tới thần t h i ê n cấm khu liền tự động đưa tới cửa rất rõ ràng là do ở lúc trước hắn thu được đại đạo phong hào khiến thần hoang thế giới thăng cấp tốc độ tăng lên một tháng cấm khu hàng rào lại một lần nữa nhận được suy yếu cho nên thần thiên cấm khu cảm thấy bọn hắn lại có thể lần trước thương nguyện không đem các ngươi đánh đau lần này bạn thần liền đến tự mình gặp một lần các ngươi những thứ này cấm khu cổ tộc ta cũng nghĩ xem thần thiên cấm khu bên trong đến cùng là dạng gì cảnh tượng lâm vô đạo lạnh lùng mịm cười đạo nói đi h á n tay h á o huy động trong nháy mắt đem âm ti mệnh kỷ vô địch thương tê xung quanh bọn người na z i đến trước mặt hiện nay ngọc hoàng đại thế giới đã thăng cấp trở thành cao đẳng đại thế giới tại thế giới trả lại phía dưới kỷ vô địch thương tê xung quanh bọn người tu vi đều được tăng lên cực lớn nhất là phía trước lâm vô đạo cam kết ba cái đại cảnh giới càng là t r ợ bọn hắn một bước lên trời dưới mắt âm ti mệnh tu vi của bọn hắn toàn bộ cũng đã đạt đến cực hạng tiên vương trên cơ bản đều có thể làm được việc lớn thần hoang thế giới thăng cấp tốc độ tăng tốc mỗi thần bí cấm khu cổ tộc đều lần lượt khôi phục thế giới nên đón từ xưa đến nay chưa hề có đại biên cục bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời kế tiếp nên các ngươi vì thần quốc làm vẻ vang thêm binh dự thời điểm ẩm ti mệnh n g ư ơ i dẫn dắt kỷ vô địch bọn hắn lại trinh triệu thần quốc phạm vi bên trong tất cả chân tiên trở lên quân dân phối hợp t i ê n cầu nhất tộc phòng thủ trường sinh giới xin nghe thần dụ nghe được mệnh lệnh ẩm ti mệnh cung kính gật đầu một cái lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là trường sinh giới không trọn vẹn đạo phong hào giả cũng có thể chấn sát thông thường chuẩn tiên đế cũng không phải đối thủ của hắn bởi vậy đối với phòng thủ trường sinh giới nhiệm vụ hắn vẫn tương đối có lòng tin kỳ vô địch dưới mắt chính là thần quốc lúc dùng người chi phía trước đại tế ti thay ngươi cầu tình bản thần mới đối với ngươi mở một mặt lưới hơn nữa bản thần cùng đại tế ti đều cấp cho ngươi lớn lao tạo hóa hy vọng ngươi có thể thay đổi triệt đề từ bỏ ngươi cái kia chỉ vì cái trước mắt t ậ t xấu ngươi là thanh sơn thần quốc đệ nhất chiến tướng muốn cho thần quốc lập công không cần cho thần quốc thêm tiền nhớ kỹ đây là ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi sẽ ở trên chiến trường làm sàng làm vậy không nghe hiệu lệnh mà nói bản thân đem tự mình đem ngươi chu sát tuyệt không lại nảy mặt lâm vô đạo nghiêm khắc cảnh cáo nói cứ việc kỷ vô địch tựa hồ đã thống cải t i ề n phi nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng lại lần nữa dặn dò một lần đại thần yên tâm kỷ vô địch tuyệt không dám lại làm ra bất luận cái gì có hại thần quốc uy nghiêm sự tình thuộc hạ nhất định ghi nhớ đại thần thần dụ không dám b vứt bỏ đông nghe được lâm vô đạo cảnh cáo kỷ vô địch nhanh chóng vì trên mặt đất nói năng có khí phách tỏ thái độ nói ân bản thần cùng đại tế ti đều tin tưởng ngươi đã thống cải tiến phi hy cùng lúc đó tại đem âm t i mệnh bọn người đưa tiến sau lâm vô đạo cũng một lần nữa thay đổi một chút tự thân trang phục lấy đại hoàng chi thần tư thái xuất hiện ở thần thiên cấm khu vê n h vê n h vê n h giờ này khắc này kèm theo thật lớn tiên uy từng nhánh cổ lão cường đại cổ tộc đại quân từ thần thiên cấm khu chỗ sâu s ô n g ra lại một lần nữa đã tới cùng thần châu đại đ ệ u tiếp giáp cổ hoàng sơn Trước 1315, hai trưng một nghìn h a i trăm mười l ă lần thứ hai cấm khu chi chiến hỗn độn sơ, chi sơ khai hai đi đầu cũng chính là khung thiên cổ tộc bất quá lần này tới cổ tộc đại quân rõ ràng so với một lần trước muốn càng cường đại hơn nhân số cũng nhiều hơn lâm vô đạo dương mắt nhìn lên chỉ thấy đứng lặng tại cấm khu hư không cũng là tiên vương trở lên sinh linh nhân số đến hàng b ạ n m à tính tại khung thiên cổ tộc trận doanh phía trước nhất t ố i thu hút sự chú ý của người khác chính là một người cao c ầ n trượng uy vũ bất phàm hùng tráng nam tử hình dạng của hắn nhìn hết sức trẻ tuổi nhưng khí thế trên người lại vô cùng cường đại hơn nữa h u n g hãn bây giờ hắn người khoác màu đen chiến r á c trong tay nắm chặt một cây cổ lão hoàng kim chiến, mâu, trong con dũng động chủng tiêu chiến ý hơn nữa dưới chân hắn còn có một đầu thanh sắt chân long toạc kỵ không thiên đế tử che thiên đô ánh mắt đỏ có quan hệ với nam tử thân phận cùng lai lịch trong nháy mắt bị lâm vô đạo biết được đáy mắt của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc lại là một vị chân chính không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào giả hơn nữa tới còn không phải chân thân nay cũng có chút ý tứ nhìn xem cái tia chân đạo c h â n l ò n g vì thế vô song che thiên đô lâm vô đạo đáy mắt hiện lên một vòng hứng thú cho đến ngày nay tại liên tiếp gặp sỉ nhục đại bại sau không thiên đế tộc cuối cùng chịu phái g i a tộc đàn bên trong chân chính tiên tiêu cùng cường giả che thiên đô có thể thu được không trọn v ẹ đại đạo phong hào cái này đủ để cho thấy hắn kiệt xuất tư chất cùng với cường đại c h i lực dưới mắt đây chỉ là hắn một bộ tiên vương hóa thân mà thôi hắn bạn tôn còn tại thần tiên cấm khu bên trong hơn nữa ít nhất cũng là chuẩn tiên đế cấp bậc tu vi cái này khiến lâm vô đạo hơi dâng lên một chút xíu hưng tú h thông thường sinh linh cùng tiên tiêu giết không có ý nghĩa muốn giết cứ giết đại đạo phong hào giả cứ như vậy những cái k i a cấm khu cổ tộc mới có thể đau lòng còn có thể cảm thấy sợ nghĩ tới đây lâm vô đạo tại hơi hơi xét lại một lát sau cũng không có qua nhiều chần trở trực tiếp bước ra một bước đi tới trên cổ hoàng sở bên trên không t i ê n đế tử ngươi lấy một bộ tiên vương hóa thân đến đây là xem thường ta thần hoang đại điện vẫn là nói ngươi sợ chết nói thật ngươi cái này khu khu tiên vương hóa thân sức mạnh căn bản là không có cách để cho ta dâng lên bất kỳ hứng thú gì và anh đang khi nói chuyện lâm vô đạo đưa tay một quyền đánh tới một quyền này h ắ n cũng không có sử dụng bất luận cái gì đại đạo thần quyền gia trì thậm chí cũng không có sử dụng chư thần hoàng hôn đơn thuần chỉ là bằng vào thống ngự chân thân thần lực nhưng kể cả như thế khi lâm vô đạo cái này một cái thiên địa thần quyền đ n h ra sau cũng làm cho che thiên đô chờ người thần sắc đại biến bởi vì đây là đến từ ngũ giai đại đạo thánh thần một k í c h toàn lực hương hỏa thần chi chỉ là ngũ giai thánh thần mà thôi thế nào sẽ có thần uy mạnh mẽ như vậy cùng thần lực cho dù là không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả cũng không có như vậy vĩ lực ca chẳng lẽ hắn vẫn là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả hay sao hay là hắn ẩn giấu đi thần giai cảm thụ được lâm vô đạo cái kia hiện ra mạnh đại thần lực che thiên đô tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lòng trong nháy mắt phân tích ra đủ loại khả năng đại đạo dị tượng hỗn độn sơ khai cứ việc có chút c h ấ n kinh lâm vô đạo sức mạnh nhưng mà làm một thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào vô thượng thiên tiêu che thiên đô phản ứng cũng không chậm coi như lâm vô đạo nắm đấm oanh kích tới lúc hắn trong nháy mắt mở ra tự thân đại đạo dị tượng hoa lạp đông nhiên sau lưng của hắn toát ra vô lượng tiên quang sau đó một bức hồn hỗn độn độn cổ lao thiên điệp hiển hóa ra ngoài tại phương kia hỗn độn trong trời đất tựa hồ có một tôn cổ lao cự nhân chống đỡ lên toàn bộ thiên đ i ệ theo hỗn độn dị tượng bộ phát từng cỗ minh mông vô thượng to lớn ký t ứ c bao phủ thập phương không gian trong chốc lát lấy che thiên đ xung quanh không gian bên trong hết thể sự vật giống như là đều đọc lại thậm chí ngay cả thời gian cùng không gian đều ngừng di động、Hiu. khi hỗn độn thiên địa to lớn dị tượng triệt để bày ra sau một đạo lăng lệ vô song hào quang trật t ừ hỗn độn bên trong xung ra phá vỡ toàn bộ thiên địa xoay một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên chuyên gia đạo kia hào quang cùng lâm vô đạo nằm đấm h u n g h ă n g đụng vào nhau trong chốc lát nghìn vạn đạo vận hiển hóa rất nhiều đại đạo t r í lý bắt đầu sen lẫn q u ấ n quanh lẫn nhau muốn ma diệt đối phương đạo này hào quang tựa hồ cực điểm phong man chi khí cũng dẫn đến lâm vô đạo nằm đấm cũng hơi sẽ mở một đầu nhỏ xíu khe hở cầu đề cử a c h ư n g một g r ă m mười s giết vào cấm khu trấn thế chi đ ỉ n h một c h ư n g một g r ă m mười s giết vào cấm khu trấn thế chi đ ỉ n h một không tệ có chút khai thiên đích địa ý tứ nhưng cũng giới hạn nơi này lâm vô đạo đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt tán thưởng luận đến lực công kích mà nói che thiên đô đạo này ngốn độn sơ khai đại đạo dị tượng chính xác cực kỳ bất phảm cho dù là tại không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào giả ở trong cũng có thể xưng tụng cường đại chi tiết hắn xuất sư bất lợi gặp chính mình Phanh đối m ặ trong cái lực, chút kia khai không hoang mang mà đưa hốn độn đạo sơ vĩ lâm mà vô a tay, một mặt trước t ngón nhẹ nhàng gõ ở trước mặt hư không. gõ hư ở r chốc lát thời không giống như là dừng lại sau đó ở chung quanh đám người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt chỉ thấy đạo kia từ hỗn độn trong trời đất lao ra hào quang tại lâm vô đạo dưới ngón tay t r ậ t băng d i ệ t không chỉ có như thế tại lâm vô đạo một ngón tay phía dưới liền c h e thiên đô tiên vương hóa thân cùng với sau lưng của hắn cái kia hiện hiện ra đại đạo dị tượng cũng bị trong nháy mắt suy thủng tiếp đó cưỡng ép ma diệt ngượng ùng khí lực dùng hơi bị lớn tiên vương cực hạn hóa thân sức mạnh lại là phối hợp không chọn vẹn đại đạo phong hào cùng với cổ lao tộc đàn huyết thống cùng thiên phú hiện ra chiến lược chính xác không tầm thường nhưng so với bản thân tới còn t r ê n h l ệ n h rất xa che thiên đô người cố này tiên vương cấp độ hóa thân căn bản là không có cách dung chuyển bản thân vẫn là để ngươi bản tôn ra tay đi cho tiên đế cấp độ không chọn vẹn đại đạo phong hào giả bản thân vẫn là rất mong đợi ầm ầm theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống hắn đột nhiên bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua cổ hoàng sơn giới h ạ tiến vào thần tiên cấm khu bên trong ngoại giới sức mạnh cấp độ quách thấp h ngoài ra lâm vô đạo cũng muốn tận mắt nhìn thần thiên bên trong cấm khu cảnh tượng d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy thần thiên cấm khu bên trong thiên địa linh lực hạo đáng như nước thủy triều thiên điệu rộng lớn vô ngẩn đủ loại tài nguyên chân quý khắp nơi có thể thấy được bất quá những thứ này đều không phải là lâm vô đạo chú ý tiêu điểm hẳn chân chính chú ý chính là thần thiên cấm khu bên trong cái tia trùng điệp đan vào thời không cùng với trọng trọng thế giới hình chiếu trong này cũng không phải một cái bình thường cấm khu đơn giản như vậy mà là đông đảo thế giới đông đảo thời không dây dựa cùng nhau tại lâm vô đạo xem ra thần thiên cấm khu càng giống là một cái chạm trung chuyển liên thông mỗi thế giới cùng với mỗi thời không trừ cái đó ra tại thần thiên cấm khu chỗ sâu trong hư không h ã n t ự i hồ còn gặp được một đầu cổ lao thông thiên đại đạo một mực kéo dài đến bầu trời phân c u ố i đầu kia thiên lộ phân c u ố i chỗ liên tiếp hẳn là thần thiên cấm khu đệ nhị trọng tiên liệm dưới mắt theo thần hoang thế giới thăng cấp cùng với trường sinh giới du nhập trong khu vực này đã có thể dung nạp đế cấp thấp chuẩn tiên đế sinh linh theo lý thuyết những cái kia cấm khu cổ tộc chuẩn tiên đế nhóm cũng có thể đi tới nơi này để nhất trọng tiên nhìn qua bên trong cấm khu cảnh tượng lâm vô đạo như có điều suy nghĩ âm âm cũng liền tại lâm vô đạo đánh giá thần thiên cấm khu nội bộ cảnh tượng lúc đột nhiên từng đ ợ t thật lớn tiên h uy từ bốn phương tám hướng vét sạch tới trong khoảnh khắc liền có ngàn vạn tiên quang hội tụ hóa thành từng tòa cổ lão rộng rãi tiên cung bảo điện đứng xứng ở bên mông hương không bên trên tiên h uy đung đưa thừ lại còn thật có không sợ chết sâu kiến d á m can đảm xâm nhập ta thần thiên cấm khu ngươi là đang cởi nhạo ta cấm khu không người sao nếu đã tới cái kia liền đem hắn lưu lại phía trước cái kia cái gọi là thần quốc đại tế ti tàn sát ta cấm khu sinh linh giờ này này ta cấm khu liền lấy người này cho hà dợ giết hắn cấm khu không thể đủ c h ư n một nghìn ba trăm mười sáu giết vào cấm khu trấn thế chi đ ỉ n h hai c h ư n một nghìn ba trăm mười sáu giết vào cấm khu trấn thế chi đ ỉ n h hai từng đạo hung lệ g ầ m ghét từ bốn phương tám hướng chuyển đến giờ khắc này lâm vô đạo có thể cảm nhận được rõ ràng có vô số đạo hung ác ánh mắt bén nhọn cẩn thận rơi vào trên người mình mỗi người đều hận không thể đem chính mình tiên đau v ạ n quả tiếp đó nghiền xương thành cho tại những cái kia tiên cung trong b ả o điện tự nhiên cũng có không thiên cổ tộc tồn tại hơn nữa tại bọn hắn trong trận danh lâm vô đạo còn gặp được che thiên đô thân ảnh chỉ thấy hắn chính bản thân ngồi ngay ngắn một tòa cổ lão tiên cung bên trong quanh thân tiên quang hạ đãng mơ hồ trong đó còn có thể nghe được từng sợi đại đạo thanh âm so với trước đây tiên vương hóa thân vẫn là bản tôn càng có uy nghiêm và khí độ chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên lâm vô đạo ánh mắt đỏ qua đối với che thiên đô tu vi có một cái hiệu đại khái thực lực như vậy trung vi là có một chút khiêu chiến lực hắn âm thầm nghĩ non một câu hoa lạc cũng liền tại lâm vô đạo dò xét che thiên đô lúc tiên cung phía trên đối phương cũng đang dùng một loại đọc ánh mắt yên lặng xem kỹ lấy hắn bây giờ tại trên thân lâm vô đạo c h e thiên đô cảm nhận được một cỗ t r ư ớ c nay chưa có uy hiếp thật lớn có thể trong lúc đưa tay nghiền sát ta tiên vương hóa thần hắn thần giai có lẽ đã đạt đến lục giai thánh thần trở lên cấp độ hơn nữa vô cùng có khả năng còn thu được đại đạo phong hào c h e thiên đô híp mắt lại bất quá cứ việc tại trên thân lâm vô đạo cảm nhận được uy hiếp cùng kiêu chiến nhưng mà xuất phát từ cấm khu cổ tộc ngạo khí cùng với không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả tôn nghiêm hắn quyết không cho phép chính mình lùi bước đ ử a bước hắn có thể chết trận nhưng lại không thể cho không thiên cổ tộc mất mặt càng không thể ném thần thiên cấm khu khu ô n mặt nghĩ tới đây tại vô số người chăm chú, che thiên đô c h ậ m rãi đứng dậy từ trong cổ lao t i ê n cung đi ra trên dưới quanh người thản ra bệ nghễ vạn cổ vô địch khí phách ngươi mới vừa nói nếu muốn cùng ta bản tôn một trận chiến đã ngươi vội vã tự tìm cái chết bản đế tử liền thành và ngươi chờ sau đó lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng a nếu không ngươi có thể mãi mãi cũng không có cơ hội lại thi t r i ể n bá đạo tuyệt luân âm thanh từ t i ê n cung bên trên truyền diễn ra vang vọng thập phương không gian nghe nói như thế xung quanh tụ tập đông đảo cấm khu cổ tộc sinh linh tất cả đều tinh thần đại trấn t ư n g đạo sùng kính mà ánh mắt nóng bỏng như như hồng thủy rơi vào trên người hán giờ k h ắ c này c h e thiên đô trở thành toàn bộ thần thiên trong cấm khu nhất là chú mục tiêu điểm mà hắn cũng không có cô phụ cấm khu sinh linh t r ờ mong sau khi tiếng nói rơi xuống hắn đột nhiên bước ra một bước cuốn lấy c á i thế tiên uy cùng sức mạnh trong nháy mắt đi tới lâm vô đạo trước mặt t r ấ n thế chi đ ỉ n h c h e thiên đô vừa ra tay chính là toàn lực hắn nhưng không có cùng lâm vô đạo chút nào k h á c h khí chỉ thấy đại thủ mở ra tại vô lượng tiên quang bên trong một tôn cổ lao đại khí thanh sắc bảo đ ỉ n h trợt hiện ra sau đó ở dưới sự khống chế của hắn trần thế chi đình trực tiếp phá vỡ minh mông hư không hơn nữa tại tôn này t h ấ n thế chi trên đỉnh còn có ngàn vạn cường đại pháp môn sen lẫn diện hóa thả ra hùng vĩ vô biên tiên uy cùng vĩ lực nó vừa xuất hiện liền chấn áp toàn bộ cấm khu hư không cho dù là lâm vô đạo đều cảm nhận được một tia nhàn nhạt áp lực trấn thế chi đỉnh tựa hồ cùng cái khác chuẩn tiên đế chi bảo có chút không giống ai nhìn chăm chú cái kêu anh kích mà đến trấn thế chi đỉnh lâm vô đạo hơi hơi hít mắt lại t ô nhưng này c â n đỉnh, chính là che thiên đô tế luyện bản mệnh chi bảo. hơn nữa hắn đẳng cấp cùng phẩm chất, cũng đều đạt đến không chọn bẹn đại đạo phong n thế tế chất, đạt chi che chi phẩm hào chi h cấp cấp đại đô đều đạo độ. là bảo, bảo mà so với bản thân đẳng cấp cùng phẩm chất lâm vô đạo càng thêm chú ý chính là nó phía trên tích chứa khí tức thần bí chính là cái k i a c v thần bí khí tức cùng sức mạnh phú dư c h â n thế chi đỉnh cái thế bi năng cùng bí lực chư thần hoàng hôn thiên địa thần quốc đối mặt rào rạt tới trân thế chi đình lâm vô đạo mặc dù có chút yêu kỳ nhưng trên tay phản ứng lại là không chậm hắn trước tiên sử xuất chư thần h o à n hôn đem chính mình thần giai tăng lên tới lục giai thánh thần hơn nữa lấy thiên địa thần quốc chiếu rọi ra nhất phương thần quốc bao phủ không gian t r u n g quanh tại cái này phương diện hóa thần quốc trong không gian có hắn thống ngự thần quyền gia trì thần uy cùng sức mạnh sẽ đạt được tăng lên cực lớn nhưng mà l i ê n lâm vô đ ạ o muốn lấy thống ngự thần quyền c h ấ n áp che thiên đô thời điểm ra ngoài ý liệu của hắn sự t ì n h xảy ra cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm mười bảy toàn bộ c ấ m k h u đều là của ta bãi săn một chương một nghìn ba trăm mười bảy toàn bộ c ấ m k h u đều là của ta bãi săn một a thiên địa thần quốc gia trì thống ngự thần uy thế mà mất hiệu lực lâm vô lạo đáy mắt lộ ra vẻ kinh nghi lúc này thiên địa thần quốc chiếu dọi thống ngự thần uy đã bao gồm chung quanh thập phương không gian đem hóa thành chính mình thần bực dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ hắn là dự định mượn nhờ thống ngự thần quyền thần uy áp chế che thiên đô đem hắn cưỡng ép đánh r ớ t không trọn vẹn đại đạo phong h ả o nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là tại thần tiên cấm khu bên trong thống ngự thần quyền thần uy thế mà mất hiệu lực hệ thống đây là có chuyện gì đến cùng là thiên địa thần quốc nguyên nhân vẫn là thần tiên cấm khu duyên cớ lâm vô đạo vội v à n hỏi đang khi nói chuyện hắn giơ tay đấm ra một quyển cường đại tuyệt luân cái thế thần lực nhưng ngập trời như hồng thủy đổ xuống mà ra đem c h ấ n thế chi đỉnh tản mát ra uy thế cùng bí lực hết thảy ma d i ệ t dù là thống ngự thần quyền thần uy tạm thời đã mất đi hiệu dụng lấy hắn lục giai đại đạo thánh thần thực lực cường đại cũng không sợ che thiên đô cái này không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả dù sao nói cho cùng che thiên đô cũng liền chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên mà thôi liền chút thực lực ấy còn không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp thiên điệu thần quốc cũng không phải đại đạo cấp độ thần thông không cách nào hoàn mỹ phát huy đại đạo cấp độ uy năng cùng sức mạnh còn nữa thần thiên cấm khu tương đối đ ặ thù che thiên đô cùng với hắn tế luyện tr lẫn nhau đều ra chỉ hoang thần ý chí cường đại cho nên túc chủ n g ư ơ i thống ngự thần uy không cách nào đối với che thiên đô sinh ra chấn áp hiệu quả cứ việc thống ngự thần quyền hết sức cường đại nhưng mà túc chủ cùng hoang thần ở giữa cấp độ c h i n h lệch thực sự quá cực lớn lại là cường đại thần quyền cùng thần thông cũng cần sức mạnh tới không chế tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước mặt tất cả đều là vô ích đương nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ mặc dù che thiên đô cùng với c h ấ n thế chi t r ê n đ ỉ n h đều ra chỉ hoang thần quyền uy cùng ý chí nhưng chỉ cần là tại túc chủ bản thân trong thần ngự vậy liền nắm giữ tuyệt đối thống ngự quyền hành đến lúc đó cho dù là hoang thần quyền uy c ũ không cách nào đối với túc chủ sinh ra bất kỳ can thiệp nào âm thanh nhắc nhở của hệ thống từ trong đầu v ă n g lên nghe nói như thế lâm vô đạo tựa hồ có chút hiểu rồi theo lý thuyết nếu như ta đem thần thiên cấm khu đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị biến thành chân chính thuộc về ta thần bực liền có thể bãi trừ hoang thần quyền uy cùng ý chí là đát cái kêu hoang thần lại là cái gì tồn tại cái này sao túc chủ có thể lý giải thành hoang thần là thần hoang thế giới nhất là cổ lão một loại hương hỏa thần chi mặc dù hắn nhóm cũng không tồn tại ở hiện thế nhưng mà thần uy cùng ý chí cũng không chỗ không tại hiện nay thần hoang thế giới rất nhiều cổ lão tộc đàn cũng là h o a n g thần hậu duệ hơn nữa tại tiếp tục cung phụng cùng tín ngưỡng h o a n g thần trừ cái đó ra tại trong thần h o a n g thế dựa y bên trong còn có rất nhiều giới chủ đế chủ cùng với h o a n g chủ chờ sau này tốt chủ đạt đến cấp bậc kia tự nhiên sẽ biết đến dưới mắt vô luận là h o a n g thần vẫn là h o a n g chủ đối với tốt chủ mà nói đều hết sức xa xôi ách nghe được hệ thống giảng giải lâm vô đạo càng cảm thấy ngạc nhiên cùng mê hoặc giờ này khắc này thần h o a n g thế giới so với hắn trong tưởng tượng lại muốn càng thêm thần bí đây rốt cuộc là một cái tầng thứ gì thế giới hắn rất muốn tiếp tục truy vấn hệ thống họ tham biết rõ nhưng làm sao hệ thống căn bản không để ý hắn thế thế bất đắc dĩ lâm vô đạo không thể làm gì khác hơn là bỏ đi quận dễ hỏi thực chất ý niệm ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở c h e trên thân thiên đô c h e thiên đô chính là thần thiên cấm khu đệ nhất trọng thiên bên trong tồn tại mạnh nhất lực lượng của hắn cũng đạt tới phương thiên địa này cực hạng bởi vậy, vậy so với hắn nhân vật càng mạnh mẽ dưới mắt cũng không cách nào thông qua thiên lộ cuối thiên môn tiến vào tới nơi này cứ như vậy không thể nghi ngờ là cho lâm vô đạo một cái cơ hội tốt ngàn năm một giờ hắn có thể yên tâm lớn mật thu thập những thứ này cấm khu sinh linh chỉ cần đem đệ nhất trọng tiên h thiên môn ngăn chặn người ở bên trong ra không được người bên ngoài cũng vào không được đến lúc đó liền có thể đóng cửa đánh chó dưới mắt trong khu vực này cấm khu cổ tộc sinh linh đến hàng vạn m à tính đơn giản chính là một chỗ thiên nhiên bãi săn một tòa có săn bảo khố chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t s á t nhặt xác hẳn là đủ phát một phen phát tài chương một nghìn ba trăm mười bảy toàn bộ cấm khu đều là của ta bãi săn hai chương một nghìn ba trăm mười bảy toàn bộ cấm khu đều là của ta bãi săn hai lúc này một cái ý nghĩ liên cuồng dần dần từ trong lòng lầm vô đạo hiện lên hắn sở dĩ dám đơn thương độc mã mà xông vào thần thiên cấm khu chính là nhìn đúng điểm này trước mắt những thứ này cấm khu sinh linh bao quát che thiên đô ở bên trong tất cả đều là con mồi của hắn tất cả đều là trong mắt của hắn dê béo lớn như thế tuyệt thế cơ hội phát tài nếu như không bắt được mà nói lâm vô đạo đều cảm giác có lỗi với mình nghĩ tới đây hắn không tiếp tục tiếp tục cần giấu thực lực trực tiếp thông qua chư thần hoàng hôn đem lục giai đại đạo thánh thần chiến lực toàn bộ triển hiện ra cứ việc thống ngự thần quyền thần uy không cách nào tại trong cấm khu thi triển nhưng không còn thống ngự thần quyền hắn như trước vẫn là đại đạo thánh thần tại chư thần hoàng hôn tăng lên phía dưới hắn t h i t r i ể n đủ loại thần thông cùng thần pháp toàn bộ đều c u ố n lấy đại đạo ý chí cùng sức mạnh đông một cái thiên địa thần quyền đánh ra tại tuyệt đối thần quyền gia trì thần pháp u y năng bị vô hạn phóng đại trực tiếp gắng gượng đánh nát cái này phương không gian â m ầm kèm theo một đạo chu chéo thanh âm che thiên đô trong tay c h ấ n thế chi đ ỉ n h trong nháy mắt rời khỏi tay rơi vào xa xôi hư không không chỉ có như thế liên bản thân hắn cụ tại lâm vô đạo cái này một cái thiên địa thần quyền đánh xuống bị đánh nát nửa cái lồng ngực lộ ra bên trong g à y đặc tiên cốt trong chốc lát, màu vàng tiên huyết giống như đại c h i ề u chút xuống chạy xuôi ở trong hư không t không t i ê n đế tử thế mà không địch lại cái t ị a giới ngoại giá thần đây chính là hàng thật giá thật lấy được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào vô địch thiên tiêu a hơn nữa còn có chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên tu vi làm sao lại yếu như vậy thần hoang đại đ ị a có thể đạn sinh ra cường đại như vậy giá thần mắt thấy không t i ê n đế tử bị một quyền đánh bể nửa cái lồng ngực xung quanh không gian đông đảo cổ tộc sinh linh toàn bộ đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ n g u bản tại bọn hắn trong nhận thức biết k h n g t i ê n đế tử tre thiên đô chính là dưới mắt thế giới bên trong tồn tại vô địch nhưng mà phá vỡ bọn hắn nhận thức chính là thần hoang đại địa gia thần thế mà b ệ hẹ một tiên đô còn mạnh đây là người nào thuộc cấp đám người đã chân kinh lại là hiếu kỳ giờ này k h ắ c này có một chút thông minh cổ tộc sinh linh tựa hồ đã sớm ý thức được nguy hiểm thế là bắt đầu thừa cơ rút lui bởi vì chỉ cần che thiên đô một khi chiến bại như vậy lâm vô đạo kế tiếp chắc chắn liền muốn thu thập bọn họ nếu như tiếp tục lưu lại ở đây tuyệt đối chắc chắn phải chết cho nên thừa dịp bây giờ hai người đang giao chiến sớm rời đi cái này khu vực nguy hiểm mới là vương đạo chỉ có điều những cái kia cổ tộc sinh linh tự cho là thông minh muốn thửa cơ chạy đi nhưng mà lâm vô đạo cũng không n ố c những thứ này đều là có sẵn khí vận giá trị h ắ n há có thể tùy ý con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay đi hết thể cho bản thần lưu lại đi và anh kèm theo uy nghiêm lại thanh âm lạnh như băng băng lên chỉ thấy lâm vô đạo hướng về phía xa xa thiết lộ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trong chốc lát vùng không gian kia trong nháy mắt đổ sụt tiếp đó lại bị gắn gượng g cắt đứt đã biến thành một đầu thứ nguyên không gian khẽ hở nhưng phạm là tiến vào bên trong người đều sẽ bị triệt để mê thất giới ngoại gia thần người quá kiếu ngạo muốn đột e nhiên một đạo thương tang lại thanh nhâm tức giận từ cách xa trong thiên môn chuyển ra hoa khi tiếng nói rơi xuống lúc chỉ thấy vô lượng thanh sắc thần quang từ thiên môn bên trong chạy sôi mà ra chiếu rọi toàn bộ cấm khu đệ nhất trọng thiên ngay sau đó lâm vô đạo phát hiện hắn mở đi ra ngoài thứ nguyên không gian thế mà ở đó thanh s ắ p thần quang trùng kích vào cấp tốc tiêu tan chỉ là nháy mắt ngăn cản tại thiên lộ trước đây t ứ nguyên không gian liền tan thành mây khói hết thạy cũng đều khôi phục được trạng thái trước kia cấm khu cổ tộc chính xác không thể khinh thường a thông qua thiên địa thần quốc gia chỉ hết thạy thần quyền thế mà toàn bộ đều không h i ể u mất hiệu lực bất quá thần quyền ở đây không cách nào sử dụng nhưng đều vẫn còn đại đạo thần lực ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có phải hay không có thể từ trong thiên môn lao ra cứu người lâm vô đạo lạnh lùng mỉm cười、Hiu. khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt hắn bước ra một bước đi tới thiên lộ phía trên gắn g g ư ợ n g chặn tất cả mọi người đường đi sau đó đưa tay chính là một cái thiên đ ị a thần quyền hướng về những cái kia cấm khu cổ tộc sinh linh oanh kích tới cầu đề cử a trưng một nghìn b t ứ đế chu thiên đại trận một trưng một nghìn b t ứ đế chu thiên đại trận một lục giai đại đạo thánh thần vĩ lực liền chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên lại đạt được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tre thiên đô đều không thể ngăn cản chỉ là cấm khu cổ tộc sinh linh như thế nào là đối thủ a a a theo lâm vô đạo một cái thiên đ i ệ thần quyền oanh ra những cái kia nguyên bản phóng hướng thiên lộ cổ tộc sinh linh nao bị chấn áp sau đó đang l ử a thiên đô cùng với tầm thứ cao hơn cấm khu cừng giả cái kia phẫn nộ chăm chú đông đảo cổ tộc sinh linh đều bị vô tình dệt sát đáng giận người thật to gan dám tàn sát ta cấm khu cổ tộc các ngươi những thứ này thần hoang đại địa sâu kiến quả nhiên là tạo phản rồi dừng tay ngươi dừng tay cho ta đáng chết gia thần đợi cho thần hoang thế giới triệt để mở ra bản tọa người thứ nhất giết chính là ngươi vô số giống giận kinh thiên động địa cùng g à o ghét từ cách xa thiên môn chỗ sâu chuyển ra chấn động toàn bộ cấm khu đệ nhất trọng thiên nhưng mà đối với những cái k i a cấm khu cổ tộc cường đại tồn tại ngập trời phất hận lâm vô đạo chỉ là cười lành l ạ n h cười cũng không để ở trong lòng muốn giết ta chờ các ngươi có thể đi ra rồi nói sau bây giờ các ngươi những thứ này lưu lạc bên ngoài cổ tộc sinh linh tất cả đều là bản t h ầ n tài nguyên tất cả đều là bản t h ầ n con mồi p h í a khu vực này nhất định trở thành bản t h ầ n thần lâm vô đạo lãnh khốc n ỉ non nói đi hắn không chỉ không có dừng tay ngược lại gia tăng giết hại cường độ cùng tốc độ phạm là nơi hắn đi qua hết thể bên trong cấm khu cổ tộc sinh linh hết thể bị chân sát một màn này thấy xa xa che thiên đô muốn rách cả mí mắt lúc này tại đại lượng tiên dược cùng tiên đan dưới sự giúp đỡ hắn đã theo nguyên bản trạng thái trọng thương khôi phục lại cái kia bị oanh bệ tiên t h ầ n cũng khôi phục được lúc đầu trạng thái hòa mỹ tứ đế chu thiên đại trận mắt thấy càng ngày càng nhiều cấm khu cổ tộc bị lâm vô đạo c h ấ n sát che thiên đô đang phát ra một đạo kinh tiên gầm thét sau đó đột nhiên sử dụng một bộ cổ láo rộng rãi khổng lồ kiếm trận hiu hiu hiu kèm theo quần quần tiên quăng nở rộ chỉ thấy bốn chuôi cổ láo tiên kiếm chật vô căn cứ hiện lên hóa thành một tòa cường đại trận thế đem lâm vô đ lâm vô đạo có thể tin h tưởng nhìn thấy trước mắt bốn thanh tiên kiếm mỗi một trôi phía trên đều khắc họa một tôn cường đại tiên đế hình ảnh không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tiên đế lâm vô đạo đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc trước mắt trên bốn thanh tiên kiếm này tiên đế phát tướng tất cả đều là thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào cường đại tồn tại vê anh vê anh vê anh che thiên đô thông qua một loại đặc thù nào đó bí pháp đem bốn vị này không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tiên đế bí lực ra chỉ đến tiên kiếm phía trên tổ hợp thành vị một bộ cường đại kiếm trợt chỉ cần bị kiếm trận bao phủ liền tương đương với đồng thời chịu đến bốn vị không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tiên đế b ĩ lực công kích tứ đế chu thiên đại trận nhìn xem che thiên đô cái kia thế ra tới cổ lão kiếm trận lại là cảm thụ được cái kia tản mát ra cường đại bi thế cùng sức mạnh lâm vô đạo trong mắt ngạc nhiên cùng kinh ngạc càng nồng nặc một phần này ngược lại là một kiện bảo bối tốt ta hắn lên tiếng khen cứ việc che thiên đô chỉ là chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên tu vi còn không cách nào đem bốn vị không trọn vẹn đại đạo phong hào tiên đế sức mạnh toàn bộ ra chỉ đến kiếm trận phía trên nhưng mà bộ này tứ đế chu thiên đại trận ý nghĩ lại là để cho lâm vô đạo rất là ngạc nhiên vật này nếu như lợi dụng hảo nhất định có thể phát huy ra cực đoan lực lượng kinh cùng tới hơn nữa tại lâm vô đạo xem ra c u n g thiên cổ tộc bốn vị này không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o tiên đế thực lực vẫn là hơi yếu đi một chút nếu như đem bốn thanh thiên kiếm nếu đổi lại là lấy âm ti mệnh cầm đầu bốn vị không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o giả hắn uy năng cùng sức mạnh tất nhiên sẽ nhận được rõ rệt tăng lên thậm chí nếu như tại tứ đế chu thiên phía trên đại trận ấn khắp bốn vị hoàn trình đại đạo phong hào giả hình vẽ cùng phát tướng dùng cái này ra chỉ lực lượng của đối phương lại nên bực nào cường đại nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt lập tức nở rộ lên sáng chói tinh mang đối với che thiên đô tế ra tới bộ này tứ đế chu thiên đại trận hắn chỉ là liếp mắt nhìn liền hoàn toàn thích dưới mắt bản thân ta liền có hai cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào nếu như lại thêm thương nguyện cùng võ điệu thiên liền có thể gọn đủ một bộ hoàn chỉnh tứ đế chu thiên đại trận cứ như vậy đ ú c thành đi ra ngoài pháp bảo so với bình thường đại đạo phong hào chi bảo chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đại đạo phong hào trở xuống sinh linh sử dụng thì tương đương với một kiện cấp cao nhất đại đạo phong hào chi bảo nếu như là đại đạo phong hào giả sử dụng lại thêm cầm đại đạo chi lực vậy thì càng thêm không được rồi càng nghĩ lâm vô đạo càng là kinh h ỉ cùng phân chấn c h ư n g một trăm mười t tứ đế chu thiên đại trận hai c h ư n g một trăm mười t tứ đế chu thiên đại trận hai lúc này hán h ậ n không thể lập tức đem tứ đế chu thiên đại trận đoạt lấy thật tốt nghiên cứu một chút tứ c chịu chết tử, t đi.、Tứ、đế chu thiên ầm ầm coi như lâm vô đạo suy tứ lúc che thiên đô đã thúc giục tứ đế chu thiên đại trận trong chốc lát ngàn vạn kinh khủng t u y ệ t luân đại đạo kiềm khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đi qua vốn lấy thật lớn vì thế đánh tới lâm vô đạo thấy tình cảnh này lâm b ô đạo cũng không toát ra chút nào kinh hoàng và sợ ngược lại có chút hăng hái mà xem kỹ lấy tòa này tứ đế chu thiên đại trận dù sao h á n thống ngự chân thân cũng không phải ăn chay tại bốn loại đại đạo ý chí g i a trì cho tiên đế đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp thương thương thương bây giờ hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ mặc cho che thiên đô thôi động tứ đế chu thiên đại trận hung hăng đánh vào trên người hắn cũng không có nửa phần lối bước mà ngàn vạn lăng lệ vô song đại đạo k i ế m khí giống như thủy triều đánh vào trên người hắn cũng không phá vỡ hắn thống ngự chân thân ngược lại phát ra từng trận tiếng len keng cái này ngươi bất quá là một cái thánh thần mà thôi thần chi chân thân làm sao có thể mạnh như vậy hơn nữa ngươi chân thân phía trên lại còn có còn có đại đạo ý chí thậm chí còn không chỉ một loại này cái này sao có thể giờ này khác này khi lâm vô đạo thôi động thống ngự chân thân thần l ự c sau che thiên đô cuối cùng phát giác một kia khác thường nhưng mà khi cảm nhận được trên thân lâm vô đạo cái kia cường đại tuyệt luân đại đạo ý chí lúc hắn lập tức trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm thông thường sinh linh cho dù là thu được đại đạo phong hảo ra chỉ một loại đại đạo ý chí liền đã vô cùng n g ư i t i ê n lâm vô đạo thế mà ra chỉ không chỉ một loại một m ặ n này c h ế t để lật đổ che thiên đô nhận thức cùng tưởng tượng ngươi là ngươi là đại đạo phong hào thánh thần mà lại là là hoàn chỉnh đại đạo phong hào đột nhiên che thiên đô giống như là nghĩ tới điều gì không cách nào tin sự t ì n h lập tức la thất thanh vẻ mặt trên mặt cũng là tại thời khắc này trận đại biến chúc mừng ngươi đáp đúng chỉ có điều đáng tiếc là không có b ấ n t h ư ở n g hơn nữa kiến thức cùng tầm mắt của ngươi cũng quá nhỏ hẹp cùng một ề thế mà đến bây giờ mới nhìn ra bản thần là hoàn chỉnh đại đạo phong hào cấm khu cổ tộc không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả cũng b ấ t quá như thế lâm vô đạo thất vọng thở dài nói nói xong đã cảm giác xong tứ đế chu thiên đại trận vĩ lực hắn không tiếp tục cùng che thiên đô nói nhảm trực tiếp đưa tay một q u y ề n đánh về đại đạo kiềm khí ngay sau đó hắn bằng vào cái thế đại đạo thân lực trực tiếp đem toàn bộ tứ đế chu thiên đại trận cấm ép bắt được trong tay ma diệt che thiên đô lưu lại ở phía trên tiên linh ân ký phúc bản mệnh chi bảo chịu đến tổn thương che thiên đô bản tôn cũng bị cực lớn phạt vệ lúc này búng máu tươi lớn phụt tới người a hắn cừu hận mà nhìn chằm chằm vào lâm vô、đạo. còn chuẩn bị mở miệng nói cái gì nhưng mà lâm vô đạo cũng không cho hắn cơ hội kia lật tay lấy ra thống ngự chi kiếm chém ra trực tiếp chặt đứt đầu của hắn đem hắn tiến linh gắng g ư ợ n g rút ra cái này tư đế chu thiên đại trận đúng là độ tốt chỉ có điều lưu lại trong tay của ngươi đơn giản bôi nhọ uy danh của nó vẫn là giao cho bản thần tương đối thích hợp lâm vô đạo hờ hưng nói ầ m ầ m tiếng nói rơi xuống hắn đột nhiên mở ra đại thủ vê n m ô n g vô song thần lực như, như hồng thủy mánh liệt tuân ra hằm cái toàn bộ cấm khu đệ nhất trọng thiên sau đó đem đệ nhất trọng thiên bên trong tất cả cấm khu cổ tộc toàn bộ d i ệ t s á t đã biến thành thi thể làm xong đây hết thảy lâm vô đạo đứng tại chỗ trầm ngâm mấy phần lập tức đem lúc t r ư ớ c đ ổ sơn thương nguyệt lưu lại cổ hoàng sơn tấm địa đá kia đem đến cấm khu bên trong liên thẳng đứng tại trước mặt đầu kia t h i ê n lộ bắt đầu từ hôm nay cấm khu đệ nhất trọng thiên vì ta thanh sơn thần quốc thần bực bản t h ầ n chờ các ngươi những thứ này cổ lao cấm khu tộc đàn lao ra báo thủ cực độ thanh â m phách lối vang động trời lên chỉ cần nắm giữ ở đây liền tương đương với thủ giữ những thứ này cấm khu cổ tộc cổ họng sau này muốn cầm bót bọn hắn liền càng thêm dễ dàng nói xong lâm vô đạo lúc này chuẩn bị di chuyển một chút thần quốc đại quân đến đây đóng giữ cấm khu đệ nhất trọng tiên a nhưng mà ngay lúc này hắn tựa hồ phát giác cái gì trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía đại h o a n g thập nhị bực bắc hải phương hướng cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào đồng lai thần tộc có một đám khách không ngợi mà đến đến nơi này cầu đề cử a Trước 1319, đồng l một, một, tiêu tiêu một tòa r i cổ lão rộng rãi bên trong thần điện tộc trưởng đương nhiệm tiêu kinh luân lấy vô cùng c u n g kính t ư thái vì trước mặt một cái nam tử áo trắng nam tử khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi lại người mặc tế tự trang phục cả người lộ ra một c ố đạo nhiên yên tĩnh ký t ứ c thần thái của hắn không buồn không vui dạng như vậy tựa hồ căn bản vốn không vì ngoại giới hết thẻ sự vật quấy nhiễu hơn nữa ở trên người hắn còn bao phủ một c ố mê bụ để cho người ta có loại nhìn không rõ ràng kỳ dị cảm giác đứng lên đi đã bao nhiêu năm đồng lai thần tộc cuối cùng trở về lại cái này ban sơ thế giới nhưng mà hết thẻ đều đã cảnh còn n g i mất bất quá ngày xưa ở lại thần hoang cả vùng đất huyết mạch tộc nhân nhưng cũng vì vậy mà thu được thiên đại tạo hóa hiện nay các ngươi trên người đ ồ n g lai huyết thống đã không thua kém thuần v h í thần tộc thậm chí càng càng thêm tinh khiết một chút xem ra đ ồ n g lai thế g i a trước đây gia nhập vào thanh sơn thần quốc thờ phụng thanh sơn chi thần đúng là một cái cử chỉ sáng suốt nghiêm túc xét lại tiêu kinh luân phúc chốc nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói nghe vậy vì dưới đất tiêu kinh luân thân thể run nhẹ nhẹ, vừa có nhận được tộc đ à n tiền tri công nhận phân chấn cùng kích động nhưng cùng lúc cũng có sợ hãi cùng bất an tiên tri tiêu nguyên cận n ư ớ khí bình thản tới cực điểm trên cơ bản nghe không ra hỉ nộ ai ố hắn cũng không biết đây rốt cuộc là đối với bồng lai thế gia tán thành vẫn là đối với bồng lai thế gia h ậ n chứa bất mãn tiên tri phía trước thần tộc để chúng ta tìm kiếm thần vương tiêu huyền kỳ thi thể đi qua cố gắng của chúng ta đã tìm được liên dấu ở sơn lăng giới ma ngục bên trong trước đây may mắn nhận được thần tộc chỉ dẫn chúng ta mới có thể thành công tìm về thần vương thi thể chỉ có điều những năm gần đây chúng ta vẹn vẹn chỉ tìm được thần vương cánh tay trái mà thôi đột nhiên tiêu kinh l u â n t ự a hầu nghĩ tới điều gì hết sức lo sợ nói tiếng nói rơi xuống hắn lật tay lấy ra một cái từ vạn niên huyền băng chế thành ngộ cung kính đưa tới tiêu nguyên cận trước mặt tiêu n g u y ê n ki đã bao nhiêu năm hắn thi thể cuối cùng là tìm trở về nhìn xem tiêu kinh luân lấy ra thần vương tay trái tiêu nguyên cận tựa hồ ký ức bị xúc động trong miệng truyền ra một đạo thở dài nhẹ nhẹ bất quá lần này tiêu kinh luân rõ ràng từ tiêu nguyên cận trong giọng nói cảm nhận được vẻ vui sướng vết tích chuyện này các ngươi làm không tệ có cái này cái tay trái không cần bao lâu tiêu n g u y ê n ki liền có thể một lần nữa trở về đến lúc đó ta bồng lai thần tộc sẽ lại thêm một vị bất thế cực giả lần này các ngươi không thể bỏ qua công lao tiêu nguyên cận âm thanh bình hẳn chậm chậm truyền ra a tiêu huyền ki còn có thể phục sinh nghe nói như thế tiêu kinh luân nội tâm lập tức rất là chấn động mặc dù hắn không biết tiêu huyền ki ban đầu là bởi vì cái gì biến cố bất hạnh bỏ mình tại trong sơn lan giới thế nhưng chắc chắn là cực kỳ lâu chuyện lúc trước qua xa xưa như vậy tuế nguyện tiêu huyền ki còn có thể một lần nữa phục sinh sao chẳng lẽ nói hắn chân linh còn tại đông đảo nghi vấn thứ trong lòng tiêu kinh luân tuân ra bất quá mặc dù hắn đặc biệt hiếu k ỷ nhưng lại không dám nhận mặt hỏi thăm tiêu nguyên cận những chuyện này cũng không phải hắn nên biết đồng lai thần tộc tiên tri tiêu nguyên cận cùng lúc đó coi như tiêu kinh luân tâm thần thấp thòng lúc đột nhiên một đạo huy nghiêm thanh âm đ ạ m m ạ c vô căn cứ tại trong đại điện băng lên doa đến tiêu kinh luân quanh thân lông tơ từng chức bắt đầu dựng ngược lên tập trung nhìn vào kèm theo một tia thần quang tráng hiện chỉ thấy một tôn thần bí mà vĩ đại hư ảnh từ trước mặt hư không hiển hóa ra ngoài đại đại thần tiêu kinh luân bái kiến đại thần mắt thấy thanh sơn chi thần thế mà bông u xuống tiêu kinh luân lúc này lấy cung kính thành tín tư thái hủy xuống đất dập đầu lạy đồng thời trong lòng của hắn kinh hoàng cùng sợ hãi trong nháy mắt nồng đậm đến t ự c hạ căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm vô đạo đối với tiêu kinh luân phản ứng trên thực tế lâm vô đạo cũng không chú ý chương 1319, đồng lai tiên tri bắc hải cự yêu hai chương 1319, đồng lai tiên tri bắc hải cự yêu hai bây giờ sự chú ý của hắn đều tập trung ở đồng lai thần tộc tiên tri trên thân tiêu nguyên cận trừ cái đó ra còn có bên cạnh hắn một cái mỹ lệ nữ tử đồng lai thần tộc tiên tri tiêu nguyên cận bắc hải cự yêu hoa bất ngữ hai người các ngươi không chào hỏi tự tiện tiến vào thần hoàng đại địa có phần cũng qua không đem bản thần không coi vào đầu a bản thân d ư ớ i quyền đại hoang chi thần vừa mới tại thần t i ê n cấm khu bên trong chu sát k h u n g thiên cổ tộc một cái chuẩn tiên đế ngũ trọng tiên không trọn vẹn đại đạo phong hào giả các ngươi cũng nghĩ trở thành thứ hai cái thậm chí là cái thứ ba sao thanh âm lạnh như băng tại trong đại điện chậm rãi vang lên ân đối mặt bất t ì n h lình thanh sơn chi thần tiêu nguyên cận cùng bắc hải cự yêu hoa bất ngữ thần sắc cũng hơi r u lên tiêu nguyên cận thần sắc bình tĩnh như trước nhưng mà một bên hoa bất ngữ ánh mắt bên trong lại lộ ra một t i ệ kiếm kỵ đại thần hiểu lầm lần này chuyện đột nhiên xảy ra không có chuyện trước tiên cùng thanh sơn thần quốc chào hỏi là chúng ta không đúng. bản tọa đi từ bắc hải mà ra chủ yếu là xem ở lại ngoại giới h u y ế t mạch tộc nhân mà thôi cũng không có ý đồ khác nếu có quái dày đến đại thần còn xin đại thần thứ tội tiêu nguyên cận không tiêu n ạ o không tự tin nói nói xong hắn lật tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới lâm vô đạo trước mặt đây là ta đồng lai thần tộc một điểm tâm ý còn xin đại thần vui vẻ nhận tha thứ chúng ta đường đột tới tội lỗi đại thần chúng ta bắc hải yêu tộc cũng không có ác ý một bên hoa bất ngữ đồng dạng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ thấy thế lâm vô đạo ánh mắt nhẹ nhàng đọc qua tinh thần lập tức khẽ r u n lên bây giờ tại cái này hai cái trong chữ vật giới chỉ, chứa số lớn tiên thạch tiên dược cùng với thiên tài địa b ả o các loại hắn âm thầm đánh giá một chút lẫn nhau giá trị ít nhất tại một vạn đoá khí vận kim l i ề n trở lên a thì ra là như thế a có câu nói rất hay có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất bản thân là tốt nhất khách nếu là sớm biết hai vị đến đây bản thân nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đ á i hơn nữa các ngươi cũng thực sự là quá k h á c h khí tới đều tới rồi còn mang lễ vật gì tất cả mọi người là người một nhà của ngươi chính là của ta tuyệt đối đừng khắc khí như vậy lần sau cũng đường dạng này lầm vô đạo nghiêm trọng nói nhưng mà hắn trên miệng mặc dù nói xinh đẹp nhưng mà động t á c trong tay lại là không chậm khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ hai người trong tay chữ a vật giới chỉ trong nháy mắt hư không tiêu thất một mặt này thấy tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không biết thì da cao cao tại thượng thanh sơn đại thần thế mà cũng ưa thích thiền tài hơn nữa biểu hiện r a khẩu vị có chút lớn a đại thần thứ không dám dầu dếm lần này chúng ta từ bắc hải đi ra ngoại trừ xem ngoại giới còn để lại vết mạch tộc nhân bên ngoài còn có một chuyện khác muốn cùng đại thần thương lượng trâm m ặ t phúc chốc tiêu nguyên cận phá vỡ liên lạc bầu không khí mở miệng nói ra đối với cái này lâm vô đạo cũng không cảm thấy bất kỳ ngoài ý mớn hắn đã sớm nhìn ra phàm là tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ t o á t ra một chút xíu khác tâm tư cùng với cử động dị thường bây giờ chờ đợi bọn hắn chính là che thiên đô xuống chẳng mặc dù bọn hắn cũng là phân thân nhưng lâm vô đạo vẫn như cũ có biện pháp đối phó bọn hắn nói đi bản thân nghe lấy đây các ngươi đồng lai thần tộc cùng với bắc hải cự yêu lần này là chuyên môn đến tìm bản thần a nhìn các ngươi cũng không phải muốn cùng bản thần là địch lâm vô đạo từ tồn ó i đại thần mắt sáng như nước lần này hai người chúng ta chịu tộc đ ằ m nhờ chủ yếu là muốn cùng thanh sơn thần quốc kết minh cùng đối kháng những cái kia cầm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới cổ lao thế lực cấm khu cùng với những cái kia quy thuộc thế giới đồng dạng là chúng ta bắc hải cựu nhân a Kết minh nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức lộ ra một tia hứng thú bản thân giết cấm khu sinh linh như giết chó hơn nữa ta thanh sơn thần quốc nội t ì n h hùng hậu đến cực điểm thực lực càng là cường đại có được hai cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả một cái không trọn vẹn đạo phong hào giả mấy cái nửa bức đại đạo phong hào tư chất thiên tiêu con dân ngoài ra còn có một cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào bằng hữu mấy cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào bằng hữu vô luận là tiên h vương t r ầ n tiên đế tiên đế hay là cổ tiên đế đều có cùng cảnh giới người mạnh nhất các ngươi cho là ta thanh sơn thần quốc sẽ sợ những cái kia cấm khu cùng uy thuộc thế giới lâm vô đạo ngữ khí thâm trầm trong ngôn ngữ đều hiện lộ rõ ràng tự tin cùng cường đại cầu đề cử a chương một nghìn ba trăm hai mươi làm cho người kinh khủng nội tỉnh kết minh một chương một nghìn ba trăm hai mươi làm cho người kinh khủng nội tỉnh kết minh Cách thanh sơn thần sơn lại có đại đạo phong hào nhiều như n vậy. giả h e lâm m vô đạo ê u t vô vẫn luận là hoa bất ngự vẫn là tiêu nguyên ngự hoa bất cũng ậ Thậm n toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thậm chí, trên mặt của bọn hắn vấn. phong mặt một chút xíu chất vấn. Dù sao, đại đạo phong hào bộ lộ lộ đều đều đại xíu ra ra của chí, sắc c giả Dù không phải rau cải trắng cho dù là thần hoang thế giới những cái kia cổ l a o tộc đàn bên trong đều chưa chắc nắm giữ thu được đại đạo phong hào sinh linh hơn nữa những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn không người nào là trải qua vô số năm tháng lắng động cùng tích lũy liền bọn hắn đều không bỏ ra nổi đại đạo phong hào giả nhưng mà luôn luôn cằn cỗi thần hoang đại đ ị a lại có đại đạo phong hào nhiều như vậy giả cái này rõ ràng không phù hợp tình huống thực tế đại thần nói b ừ a đại đạo phong hào giả b ự c nào tư chất chi tư muốn thu được đơn giản so với lên trời còn khó hơn làm sao có thể giống như rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được hoa bất ngữ lắc đầu bật cười nói không phải nàng không tin mà là lâm vô đạo miêu tả cảnh tượng thật sự là quá ngoại hạng liền xem như đem toàn bộ thần hoang thế giới cổ lao tộc đàn toàn bộ cộng lại chỉ s ợ đều tìm không ra đại đạo phong hào nhiều như vậy giả mà hoa bất ngữ cùng tiêu nguyên cận chất vấn lâm vô đạo cũng đều để ở trong mắt đối với cái này hắn bất đắc dĩ thở dài ai kỳ thực bản thân nói cũng là nói thật làm gì các ngươi không tin tính toán chờ sau này các ngươi nhìn thấy ta thanh sơn thần quốc thực lực cùng nội t ì n h tự nhiên là tin tưởng đúng các ngươi đồng lai thần tộc cùng với bắc h ả i yêu tộc tất nhiên muốn cùng ta thanh sơn thần quốc k ế t m i n h vậy ít nhất cũng phải lấy ra một chút tư cách ra trên thực tế bản thân cũng không quá hiếm lạ các ngươi trợ lực hai người các ngươi trong tộc có hoàn chỉnh đại đạo phong hào ra sao lâm vô đ ạ o trầm giọng hỏi một câu ngay vậy t i ế u nguyên cận cùng hoa bất ngữ lắc đầu đều có tản khuyết đại đạo phong hào ra sao có a có bao nhiêu một cái hai người t r ă n g miệng một lời đáp chỉ có một cái sao đáp án này để cho lâm vô đạo thất vọng bất quá hắn cũng biết đại đạo phong hào cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy cho dù là ra một cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả cũng là thiên đại chuyện may mắn đại thần ta đồng lai thần tộc mặc dù không có hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả lại chỉ có một cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào nhưng lại nắm giữ đông đảo thần thoại cường giả điểm này là những cái kia cấm khu cổ tộc không cách nào so sánh ân có rất nhiều thần thoại cường giả tiêu nguyên cận lời này vừa ra lập tức để cho lâm vô đạo hứng thú có bao nhiêu nô ngược lại so toàn bộ thần thiên cấm khu tất cả tộc đàn cộng lại còn nhiều hơn thần thoại cấp bậc cường giả cùng thiên t i ê u chính là ta đồng lai thần tộc cường đại nhất nội t ì n h cho dù là những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn đều theo không kịp dựa theo đại thần miêu tả thanh sơn thần quốc nội t ì n h cùng thực lực chính xác cường đại nhưng mà song quyền n a n địch tứ thủ theo thần hoang thế giới thăng cấp thời gian dần dần tới gần đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều cổ lao tộc đàn lần lượt xuất hiện tại thần hoang đại địa đến lúc đó dù là thanh sơn thần quốc thực lực cường đại chỉ sợ cũng không thể cùng lúc chống cự nhiều như vậy cổ lao thế lực công kích đồng dạng chúng ta đ ồ n g lai thần tộc cũng là như thế bởi vậy chúng ta mới hy vọng cùng thanh sơn thần quốc kết mình lẫn nhau cùng đối kháng những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn bọn chúng đồng dạng là ta bắc hải định nhân hơn nữa chúng ta bắc hải nội tình cùng thực lực cũng không giống như đại thần trong tưởng tượng yếu đ u ố i như thế không chịu nổi ít nhất đang đối kháng với cấm khu cổ tộc cùng quy thuộc thế giới tộc đàn phương diện này chúng ta bắc hải chưa bao giờ kéo đi qua trần tiêu nguyên cận lấy vô cùng trịnh trọng n g khí trầm giọng nói ân đồng lai thần tộc có nhiều như vậy thần thoại cường giả tiêu nguyên cận mà nói để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn thậm chí có chút hoài nghi hắn nói tính chân thực mặc dù hắn không biết thần thiên cấm khu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thần thoại cường giả nhưng mà hắn biết bên trong cổ lao tộc đàn rất nhiều mà mỗi một cái cấm khu cổ tộc thần thoại cường giả chắc chắn đều có không ít đồng lai thần tộc vậy mà nói toàn bộ thần thiên cấm khu tộc đàn t ộ c lại cũng không sánh nổi bọn hắn đây không khỏi có chút quá khoa trương bây giờ lâm vô đạo trung pi là cảm nhận được tiêu nguyên cận bọn hắn đối với chính mình chất vấn cả Cái bác kia hai yêu t cái Cứ này khiến hắn không khỏi nghĩ tới ở xa chư thiên tri thành đệ tứ trọng thiên hoa bái nguyệt đại thần chúng ta bắc hải yêu tộc mặc dù không có đồng lai thần tộc nhiều như vậy thần thoại cứng giả nhưng thắng ở chủng tộc số lượng lớn hơn nữa chúng ta trong tộc quần thiên tiêu cùng c ư ờ n giả g đồng dạng không giống như những cái tiệc cấm khu cùng quy thuộc thế giới yếu từ xưa tới nay chúng ta bắc hải yêu tộc vẫn luôn là những cái tiệc cấm khu cùng với quy thuộc thế giới địch nhân số một lẫn nhau đã sớm bất tử không nghỉ cựu hận đã kéo dài không biết bao nhiêu cái thời đại đấu tranh nhiều năm như vậy những cái tiệc cấm khu cùng quy thuộc thế giới không cách nào hủy diệt chúng ta chúng ta cũng không cách nào đem bọn hắn ma d i ệ t bởi vậy, vậy chúng ta bắc hải yêu tộc thực lực là quá rõ ràng là đi qua vô số năm tháng cùng thời đại chứng kiến qua hoa bất ngự ngự khí t h ô n trầm nói đối với lời n à n g nói lâm vô đạo cũng không hoài nghi tính chân thực loại sự tình này căn bản không làm giả được có thể cùng cấm khu cổ tộc cùng với những cái kia uy thuộc thế giới cổ lao tộc đàn một mực so tay đến bây giờ đủ để chứng minh bắc hải yêu tộc cường đại hơn nữa lâm vô đạo không tin chỉ có bắc hải cái này một chỗ tồn tại yêu tộc tại t h ầ n hoang thế giới địa phương khác chắc chắn vẫn tồn tại không có hiện thế cùng với càng cường đại hơn dù sao t h ầ n hoang thế giới thật sự là quá thần bí nơi này thủy rất được không cách nào tưởng tượng cho dù là lâm vô đạo đều cảm giác có chút chắc chắn không được đại thần chúng ta bắc hải thực lực là phi thường cường đại nếu là thanh sơn thần quốc cùng chúng ta cường cường liên hợp đến lúc đó cùng cấm khu cùng với quy thuộc thế giới đối kháng phần thắng càng lớn hơn không biết đại thần nghĩ như thế nào ân đồng lai thần tộc cùng bắc hải yêu t ộ c thực lực bản thần tự nhiên là tin tưởng tất nhiên hai vị mang theo thành ý đến đây ta thanh sơn thần quốc tự nhiên mười phần hoang đ ê n thêm một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn hảo bản thần tin tưởng tại chúng ta cường cường liên hợp phía dưới nhất định sẽ khai sáng ra một cái huy hoàng thời đại đối với bắc hải muốn kết minh đề nghị lâm vô đạo trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó cũng không có cự tuyệt chính như tiêu nguyên cận nói như vậy song q u y ề n n a n địch tứ thủ thanh sơn thần quốc mặc dù nhìn bề ngoài t h i ê n tiêu đông đ à o bằng hữu đông đ à o nhưng trên thực tế nội t ì n h vẫn còn tương đối không đầy đủ còn cần thời gian để tích lũy hơn nữa t h ầ n hoang thế giới những cái k i a cầm khu còn có quy thuộc thế giới địa nhân thật sự là nhiều lắm nếu như chỉ dựa vào thanh sơn thần quốc mà nói chắc chắn khó mà đề phòng đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ xuất hiện được cái này mất cái khác tình huống từ đó bị những cái kia cổ lao tộc đàn chùi chỗ trống nếu là liên hợp mấy cái cường đại bằng hưu cùng một chỗ đối kháng những thứ này cổ lao tộc c ò n mà nói thanh sơn thần quốc gáp lực liền nhỏ rất nhiều cứ như vậy hắn cũng liền có thể hơi dành tay đi làm việc cái khác thế giới sự t ì n h chính là căn cứ vào tính toán như vậy lâm vô đạo mới đồng ý tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ kết minh đề nghị mà khi lấy được lâm vô đạo trả lời chắc chắn sau tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ trong lòng hai người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật sự sợ lâm vô đạo tự cao tự đại bởi như vậy bọn hắn không chỉ có muốn tự mình đối mặt cấm khu cùng quy thuộc thế giới tộc đàn thậm chí còn có thể thêm một cái thanh sơn thần quốc dạng này tiềm ẩn bệnh nhân cái này tự nhiên không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy sự t ì n h vạn hạnh chính là bọn hắn lo lắng loại tình huống này cũng không xuất hiện vị này thanh sơn đại thần so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn dễ nói chuyện hơn đại thần nếu như không có những vấn đề khác chúng ta có thể bắt đầu phái người thương lượng kết minh sự t ì n h có thể đến nơi kết minh cụ thể sự nghi cùng với lợi ích chia cắt những chuyện này bản thần đến lúc đó lại phái kiện thần quốc sứ giả đến đây cùng bắc hải thương lượng thời gian l i ê n định tại nửa tháng sau a vừa b ắ n các ngươi cũng có thể trở về chuẩn bị một chút lâm vô đạo gật đầu nói đối với cái này tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ cũng không có gì nghị a đúng hoa bất ngữ ngươi nghe nói qua hoa bái n g u y ệ t cái tên này sao đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì hướng về phía hoa bất ngữ hiếu kỳ hỏi hoa bái n g u y ệ t nghe được cái tên này hoa bất ngữ mở mịt lắc đầu n ô hoa bái n g u y ệ t chính là bản thân một cái tùy tùng nàng bản thể đồng dạng là một gốc kỳ hoa tựa hồ cùng ngươi có chút tương tự ngoài ra tiên tri nghe nói qua đồng lai tiên t ụ sao lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn phía tiêu nguyên cận ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm nhưng mà để cho hắn thất vọng là tiêu nguyên cận tại nghiêm túc suy tư sau một lúc lập tức lắc đầu thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có tiếp tục truy vấn m g ọ n vườn tại đơn giản tán g â u vài câu sau liền rời đi đ ồ n g lai thần tộc tinh huyết cầu đề cử a c h ư n g một nghìn ba trăm hai mươi mốt tam đại trí tôn chân thần chân tiên thập trọng t i ê n một chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt tam đại trí tôn chân thần chân tiên thập trọng t i ê n một thanh sơn thần miếu tại đem c h e thiên đô cùng với thần thiên cấm khu đệ nhất trọng thiên tất cả cổ tộc sinh linh toàn bộ tiêu diệt đi sau lâm vô đạo đem nơi đó giao cho diêm chân trông giữ tiếp lấy hắn tìm được phía trước bị oanh bay ra ngoài trấn thế chi đ ỉ n h tiếp đó liền dẫn số lớn thi thể về tới thanh sơn thần miếu một lần này thu hoạch có thể nói là cực lớn chủ yếu bao quát cấm khu sinh linh thi thể c h e thiên đô thi thể tứ đế chu thiên đại trợt trấn thế chi đ ỉ n h đang cẩn thận kiểm lại một chút vật phẩm sau lâm vô đạo đem dọn kêu đồng lai thần tộc tinh huyết lấy ra hơi hơi quan sát mấy phần hắn chính là thử nghiệm tại chính mình thần quốc bên trong lấy thống ngự thần quyền tới phân tích dọn này thần huyết bên trong lần chứa tin tức hắn luôn cảm thấy đồng lai tiên tộc cùng đồng lai thần tộc ở giữa có lẽ có không hiểu dây dưa suy chỉ có điều ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng mà thực tế lại là tàn khốc coi như hắn chuẩn bị phân tích thần huyết lúc đột nhiên một cố cường đại ý chí cùng nhấn quả trật từ thần huyết bên trong mánh liệt tuân l u n ra tại cái này hai cỗ sức mạnh trùng tích vào hắn mang về dọn kia thần huyết trong nháy mắt hồi phi yên diệt thế mà không cách nào phân tích nhìn xem một màn quỵ dị này lâm vô đạo n h ữ mày ngay mới vừa rồi hắn tin h t ư ờ n g cảm nhận được có một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại đang ngăn trở chính mình phân tích đồng lai thần huyết cái này khiến hắn không có thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng bất quá mặc dù phân tích thần huyết ý nghĩ thất bại nhưng lâm vô đạo cũng không phải không có chút nào thu hoạch ít nhất để cho hắn thăm dò ra đồng lai thần tộc một tiêu bí mật liên quan tới cái này c ổ lao tộc đản trong lòng lâm vô đạo cũng ẩn ẩn có một cái suy đoán to gan một ngày nào đó sẽ được phơi bày trong lòng của hắn âm thầm n h ĩ non một câu nói đi lâm vô đạo đ e m tiêu nguyên cận cùng hoa bất ngữ hai người tặng chữ vật giới chỉ lấy ra trực tiếp hiến tế ngay sau đó hắn lại đem che thiên đô các loại thi thể của người ném vào táng tiên đồng văn đinh ngươi hiến tế đông đảo bảo vật tổng cộng thu được hai mươi hai nghìn đoá khí vận kim liên ngươi liệm đông đảo cấm khu cổ tộc sinh linh thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được một nghìn tám trăm đoá khí vận kim liên ngươi liệm che thiên đô thi thể thu được ba nghìn sáu trăm đoá khí vận kim liên ngươi thu được hoàn chỉnh c ổ hoàng thế giới pháp ngươi thu được năm khối tiên đế phẩm chất tạo hóa tiên kim ngươi thu được một dọn khối tiên cổ tộc đời thứ ba c ủ huyết vàng vào nay cổ huyết có thể diễn hóa một loại đỉnh cấp đại đạo dị tượng hỗn độn sơ、khai. Từng đạo thanh nhắc nhở, đạo em lần i tiếp ê n không ngừng mà trong mà đ u v ă g l ê này Cũng không tệ lắm. Quả nhiên vẫn tệ lắm. l Quả những n thứ à cấm chất che khu sinh linh chất béo nhiều à, che thiên béo à, đơn ô không càng cho là này, vọng. Lần thất để đ ta giản một đợt m ậ p phía trước tất cả kinh phí lỗ hổng bây giờ toàn bộ đều b ổ túc có thể cầm trong tay mấy cái kia nuốt vàng đại thú uy một chút nhìn xem lần này thu hoạch khổng lồ lâm vô đạo lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng cấm khu cổ tộc không để cho hắn thất vọng những thứ này cấm khu cổ tộc sinh linh nội tình cả đám đều vô cùng hùng hậu hoàn toàn không phải thiên tội vũ trụ những cái kia bị chấn áp trục xuất tội dân có thể đ á n đồng nguyên bản hắn cũng bởi vì tu luyện nguyên cổ trí tôn kinh mấy loại này trí thượng pháp môn mà hao tổn tâm trí bây giờ hoàn toàn không cần lo đương nhiên lần này có thể thu hoạch được nhiều như vậy khí vận giá trị chủ yếu nhất vẫn là bồng lai thần tộc cùng bắc h ả i yêu tộc lấy ra thành ý rất lớn dưới mắt hắn trong chương mục khí vận kim liên đã đạt đến hai mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba đoá đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng hệ thống đem đ ạ i đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh toàn bộ thôi diễn đến chân tiên quấn tiếp đó đem nguyên cổ trí tôn kinh cho ta tu luyện tới chân tiên thập trọng tiên trong sổ sách có tiền lâm vô đạo làm chuyện thứ nhất chính là thăng cấp tam đại trí tôn pháp môn theo hắn ra lệnh một tiếng trong sổ sách trong nháy mắt khấu trừ ra hai trăm chín mươi chín đoá khí vận kim liên chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt tam đại trí tôn chân t h ầ n chân tiên thập trọng tiên hai chương một nghìn ba trăm hai mươi mốt tam đại trí tôn chân t h ầ n chân tiên thập trọng tiên hai sau đó tại hệ thống vĩ lực phía dưới đại đạo trí tôn kinh đạo cổ trí tôn kinh nguyên cổ trí tôn kinh toàn bộ thôi diễn đến chân tiên cấp độ âm âm cùng lúc đó theo tam đại trí tôn pháp môn thăng cấp tại đại đạo ý chí thôi thúc dưới đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh tự động tu luyện đến c h â n tiên thập trọng tiên đến nội nguyên cổ trí tôn kinh nhưng là tiêu hao hai trăm chín mươi sáu đoá khí vận kim liên cũng tu luyện đến đồng dạng tốc độ thành công đúc nên nguyên cổ thật thân hình thức ban đầu đông theo đại đạo chân thân đạo cổ thật thân nguyên cổ thật thân đúc thành lâm vô đạo cảm giác được một cách rõ ràng chính mình căn cơ cùng nội t ì n h tại trên cơ sở ban đầu lại đột nhiên tăng lên rất nhiều ngoài ra hãn tự thân huyết thống bên trong còn nhiều ra một loại nguyên cổ chân huyết bây giờ ta đây đồng thời có ba loại trí cao vô thượng trí tôn huyết thống cùng với trí tôn chân thân hình thức ban đầu luận đến nội tình mà nói hạ giới không người có thể cùng ta so sánh cho dù là tại cổ láo thần bí thiên liên giới chỉ sợ cũng riêng một ngọn cờ tồn tại bằng vào ta bây giờ tam đại chân thân lại thêm suy yếu một nửa nhục thân tổn thương tại tiên vương cấp độ này đã không người có thể đối với ta tạo thành làm thương tổn chân chính có thể làm bị thương ta cũng chỉ có chuẩn tiên đế trở lên sinh linh cảm thụ được tự thân thăng hoa cùng thể biến lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt phân chấn hắn hiện tại không sợ hết thể tiên vương công kích bao quát Đại đạo o p h ngoài h à ê n ra nhục thân tăng lên cũng kéo theo hắn tự thân chiến lược thăng cấp mặc dù không biết tăng lên bao nhiêu nhưng so với phía trước chắc chắn là muốn càng cường đại hơn nói đến tự thân chiến lược lâm vô đạo trong nháy mắt liền nghĩ đến hai loại cực kỳ trọng yếu đồ vật đó chính là khởi nguyên tri thạch cùng đạo cổ vô thượng pháp khởi ngoài u y ê n ra đạo cổ vô thượng pháp cũng còn dừng lại ở trần tiên giai đoạn cũng nhất định phải thăng cấp trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán mặc dù hắn bây giờ mở ra hệ thống phân thân phục vụ có thể sớm hưởng thụ tiên vương cấp độ lực lượng cường đại nhưng mà những thứ này đều phải tốn tiền hơn nữa giá cả rất gắt lần một lần hai hắn còn chịu được nổi nếu là nhiều hơn liền không thể chịu đựng chỉ là vô thượng tiên vương phân thân chiến l ự c một lần liền cần một ngàn đoá khí vận kim liên cực hạn tiên vương mà nói một lần càng là cần một vạn đoá hắn cũng không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống phân thân phục vụ bản thân cường đại lên mới là vương đạo nghĩ tới đây lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn về phía tam đại trí tôn pháp môn hệ thống bằng vào ta bây giờ trong chương mục khí vận giá trị có thể đem tam đại trí tôn pháp tu luyện tới phổ thông tiên vương cảnh giới sao không được túc chủ muốn đồng thời đem tam đại trí tôn pháp tu luyện tới phổ thông tiên vương cấp độ thời ổ n cộng cần g đoá í phí vận vận liên hơn nữa, còn không bao quát thôi diễn pháp môn phí tổn, đi theo túc chủ trước mắt khí kim liên, nhiều nhất đống. kim khí kim thôi đi mắt pháp theo chủ thể h bao túc trước có quát t đem tam đại trí tôn pháp tu luyện tới cổ tiên cựu trọng tiên cảnh giới cổ tiên thập trọng tiên hết t hệ c ầ n ba mươi ba nghìn đoá khí vận kim liên chính xác không tiện nghi a nghe được hệ thống hiện ra giá cả lâm vô đạo bất đắc di thở dài xem ra đến bây giờ vẫn là sử dụng hệ thống phân thân phục vụ tương đối có lợi một điểm đợi có thật nhiều khí vận giá trị lại để thăng tu va hơn nữa tiếp qua mấy tháng thần hoang thế giới liền muốn thăng cấp đến lúc đó có lẽ không cần tiêu hao khí vận giá trị ta cũng có thể tu luyện tới tiên vương sau một phen nghiêm túc suy tư sau hắn tạm thời từ bỏ tăng cao tu vi dự định hắn quyết định đem những thứ này khí vận giá trị giữ lại khẩn cấp dù sao bây giờ thần hoang thế giới có đông đảo cổ lao tộc đàn trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn không thể k h ô n g p h ò n g đến lúc đó cần khí vận giá trị chỗ còn rất nhiều tu vi tăng lên trước tiên có thể chờ một đoạn thời gian nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là cẩn thận cảm giác một chút tự thân biến hóa lập tức mới là đem ánh mắt rơi vào tre thiên đô mở ra những vật kia phía trên cầu đề cử a Trước trước 1322, 1322, đầu tiên là năm khối tiên đế phẩm chất tạo hóa tiên kim đây là một loại cực kỳ khó được tiên đạo tài liệu lại nắm giữ bất diệt đặc tính căn cứ vào lâm vô đạo quan sát tạo hóa tiên kim phẩm chất chỉ là so khởi nguyên tiên kim thấp một cái cấp bậc mà thôi mấu chốt nhất chính là tạo hóa tiên hiện nay có thể lấy chịu tại đại đạo chi lực chính là luyện chế đại đạo vũ khí tài liệu một trong phía trước che thiên đô sử dụng chấn thế chi đình cùng với tứ đế chu thiên đại trận cũng là dùng tạo hóa tiên kim luyện chế chỉ có điều trấn thế chi đình cùng với tứ đế chu thiên đại trận cũng chỉ là chuẩn tiên đế cấp độ đại đạo phong hào vũ khí trước mắt đi qua hệ thống cường hóa sau đó tạo hóa tiên kim đẳng cấp đã đạt đến tiên đế cấp bậc sử dụng đó có thể luyện chế tiên đế cấp bậc đại đạo phong hào vũ khí v ớ i b ạ n là năm khối nghĩ đến đây lâm vô đạo rỗi bàn tay đem trấn thế chi đình cùng tứ đế chu thiên đại trận toàn bộ đều lấy ra hai thứ này tất cả đều là không trọn vẹn đại đạo phong hào chi bảo đối với trấn thế chi đình lâm vô đạo cảm thấy hứng thú chính là nó phía trên chỗ ra chỉ hoang thần ý chí cùng với hoang thần thần ý cùng thần lực chỉ có điều hoang thần cấp độ quá cao lấy lực lượng bây giờ của hắn căn bản là không có cách phân tích phía trên tin tức bởi vậy đối với chân thế chi đ ỉ n h lâm vô đạo càng thêm chú ý tứ đế chu thiên đại trận cái này đại đạo phong hào vũ khí nếu là luyện chế hảo cũng có thể phát huy ra chiến lược mạnh mẽ tứ đế chu thiên đại trận có thể ra chỉ bốn vị không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả cùng với bốn vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giá sức mạnh tổ hợp thành vị kiếm trợ từ đó kích phát ra cường đại đại đạo kiếm khí trên lý luận tôi nói cần bốn vị đại đạo phong hào giả sức mạnh nhưng quy căn kết đ ể hẳn là chỉ là bốn loại đại đạo mà thôi nếu là như vậy chỉ cần tại tứ đế chu thiên phía trên đại trận ra chỉ bốn loại đại đạo trí lực cũng có thể lột xác trở thành cường đại đại đạo vũ khí chỉ có điều loại tầm thứ này vũ khí l u y ệ n chế khá phiền phức hơn nữa còn cần không ngừng mà thăng cấp mỗi đề thăng một cái cấp bậc đều cần hoa thời gian dài cùng tinh lực lại tế luyện một lần l i ê n trước mắt mà nói ngoại trừ ta thống ngự chi thần tựa hồ không có ai có thể làm được tương lai, nếu như tăng thêm thương nguyện cùng võ điệu thiên sức mạnh tựa hồ cũng có thể nhìn xem trước mặt tứ đế chu thiên đại trận trong lòng lâm vô đạo không ngừng phân tích bây giờ thông qua đại đạo chi nhãn cùng với thống ngự thần quyền phân tích hắn đã biết rõ tòa kiếm trận này nguyên bí cứ việc tứ đế chu thiên đại trận hết sức cường đại nhưng vô luận là luyện chế vẫn là g i ữ vịn cũng không dễ dàng so sánh vũ khí này trong tay hắn nguyên thần c h i thụ cùng với đạo cổ chi kiếm sẽ phải b ấ t lo nhiều tòa này chuẩn tiên đế cấp bậc tứ đế chu thiên đại trận có thể lại tế luyện một chút tại nó phía trên giao phó thống ngự chi thần thần quyền cùng thần vận mệnh chi lực tội ác chi lực trật tự chi lực cái này bốn loại đại đạo chi lực cứ như vậy chân chính có thể k h ô n g chế t ỏ a kiếm trận này cũng chỉ có nhan nhược thủy lâm vô đạo âm thầm suy tư nghĩ tới đây hắn đem tứ đế chu thiên đại trận bỏ qua một bên ngược lại đem ánh mắt rơi vào d ọ t kia không thiên cổ huyết phía trên cái này cũng giống vậy hiếm có đồ tốt cẩn thận chu đáo một phen lâm vô đạo không có đi thử nghiệm phân tích không thiên cổ huyết bên trong tin tức bởi vì không thiên cổ tộc sau lưng có hoang thần tồn tại hắn chắc chắn là phân tích không ra được đến lúc đó lại lãng phí một cách vô ích một dọn đời thứ ba cổ huyết bất quá mặc dù không thể trực tiếp phân tích khung thiên cổ huyết bên trong huyết thống bí mật nhưng lại có thể đưa nó thăng cấp biến thành càng tính khiết hơn khung thiên cổ huyết mang theo ý nghĩ như vậy lâm vô đạo bắt đầu lấy thống ngự thần quyền phối hợp khởi nguyên thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền đối với khung thiên cổ huyết tiến hành một dựa hơn nữa đ ị c h hướng ngược dòng tìm hiểu cuối cùng tại ba đại thần quyền vĩ lực phía dưới hán thành công tăng lên một d ọ t này khung thiên cổ huyết đẳng cấp cùng cấp độ đã biến thành nhị đại cổ huyết kết quả này để cho lâm vô đạo đã ngạc nhiên lại là kinh ngạc ba loại thần quyền gia trì đều chỉ có thể thăng cấp trở thành nhị đại cổ huyết không tiên cổ tộc huyết thống thế mà mạnh như vậy hắn có chút không thể tưởng tượng nổi phải biết thống ngự thần quyền g i a trì tuyệt đối thần quyền cùng khởi nguyên thần quyền cho dù là đồ sơn thị huyết thống đều có thể tái tạo đến tình cảnh nguyên sơ thân huyết nhưng mà không tiên cổ tộc huyết thống chỉ có thể để thăng một cái cấp bậc cái này khiến lâm vô đạo có chút thất vọng chẳng lẽ nói không tiên cổ tộc huyết thống so với đồ sơn thị huyết thống còn muốn cổ l a o còn cường đại hơn sao sau khi nghĩ hoặc hắn hướng hệ thống hỏi thăm vấn đề này tức chủ đối với huyết thống có sai lầm lý giải đầu tiên nhất tộc tộc quần huyết thống c h ư a làm rất nhiều cấp độ liền lấy tốc chủ chính ngươi làm ví dụ tốc chủ ngươi bây giờ thống ngự chân thân cùng với những thứ khác tam đại chân thân mỗi một loại cũng là đại đạo chân huyết như n g mà nhan nhược thủy cùng lận cựu tiêu trên người huyết thống tiên thiên liền yếu đi một cái cấp độ vô luận dù thế nào thăng cấp đều đến không đến tốc chủ cấp độ bởi vậy nhan nhược thủy cùng lận cựu tiêu bọn hắn loại này huyết mạch cấp độ liền xưng là nguyên sơ thần huyết nếu như là bọn hắn diễn sinh ra tới hậu đại tộc đàn đi qua để thằng sau đó trên lý luận là có thể đạt đến nguyên sơ thần huyết như mà trừ cái đó ra còn có một tình huống khác đó chính là hương hỏa thần c h i nguyên sơ con dân từ bản m ệ n h thần quốc bên trong đản sinh thần tộc sẽ đi qua từng đời một thần linh chia cắt cùng pha loãng làm cho ban sơ nguyên sơ thần huyết đẳng cấp không ngừng giảm x u ố n g bởi vậy giống loại tình huống này mà nói vô luận dù thế nào thăng cấp huyết thống cũng là không có khả năng đạt đến nguyên sơ thần huyết đây chính là cái gọi là tộc đản chi nhánh đồ sơn thị huyết thống là trải qua thực rất nhiều đồ sơn thị thần linh pha loãng cùng chia cắt qua tốc chủ ngươi thăng cấp chỉ là một cái chi nhánh huyết thống cũng không phải đồ sơn đại ma tối nguyên thụy thần huyết đồng dạng k h n g thiên cổ tộc cũng là đạo lý này cũng không phải k u n g thiên cổ tộc huyết thống so đồ sơn thị huyết thống cường đại mà là bọn chúng chỗ chi nhánh đầu nguồn không giống nhau thì ra là như thế a nghe hệ thống giải thích c ả kẽ lâm vô đạo chúng quy là hiểu rõ là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết không thiên cổ tộc cái này chi nhánh đầu nguồn huyết thống so đồ sơn thương nguyện bọn hắn cái này chi nhánh đầu nguồn huyết thống phải cường đại phải không là đát túc chủ có thể cân nhắc đưa nó ban cho giới trướng kiệt xuất con dân cũng có thể thử nghiệm cùng tự thân dung hợp đến lúc đó có cực thấp xác suất sẽ sinh ra ra hoàn trình đại đạo phong hào dị tự ách chỉ là có khả năng không phải là nhất định sẽ sao lâm vô đạo mắt lộ mê hoặc túc chủ không tin có thể thử một chút tam đại trí tôn huyết thống là tuyệt đối không cho phép đẳng cấp thấp huyết thống tồn tại túc chủ chỉ cần đem khung thiên cổ huyết hòa tan vào thân thể lập tức liền sẽ bị tam đại trí tôn huyết thống chấn áp bài xích thậm chí là trực tiếp thôn vệ hết tê nghe được hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo cũng trong nháy mắt đánh thức cứ việc khung thiên cổ tộc nhị đại cổ huyết vô cùng cường đại thế nhưng là cũng không cách nào cùng hắn tam đại trí tôn huyết thống đối kháng bị thôn vệ là tất nhiên đến lúc đó cái gì cũng không có thể còn lại đáng tiếc đạo k i a hốn độn sơ khai đại đạo dị tượng uy năng vẫn là hết sức không tệ tất nhiên không thể cùng tự thân dung hợp vậy cũng chỉ có thể để trước qua một bên cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào tre tiên đô lái ra một thứ cuối cùng phía trên cổ hoàng thế giới pháp đạo pháp môn này nhưng là phi thường không đơn giản a cho đến tận này ta vẫn lần thứ hai nhìn thấy loại này đặc thù pháp môn đây mới là tre trên thân thiên đô thậm chí toàn bộ không thiên những cổ tộc bên trong giá trị cao nhất độ vận lâm vô đạo tàn t h ắ n nói cổ hoàng thế giới pháp vô cùng đặc thù cầu đề cử a cổ h o a n g thế giới pháp nguyên đế chương một n r ă m hai m ư cổ h o a n g thế giới pháp nguyên đế tên cổ h o a n g thế giới pháp đẳng cấp vô giới thiệu văn t ắ t nguồn gốc từ cổ h o a n g đại thế giới tiên tiên p h á p môn ấn khắc tại cổ h o a n g thế giới đỉnh phía trên thi triển phương pháp này có thể dẫn động cổ h o a n g đại thế giới thế giới chi lực gột rửa tự thân đúc thành vô thượng căn cơ đ i chú ba mươi sáu thế giới pháp một trong không phải thế giới chi chủ hoặc thế giới đỉnh chấp trừng giả không thể tu hành không thể khống chế không thể thi triển lại là ba mươi sáu đỉnh phía trên tiên tiên thế giới pháp như thế nói đến tại mỗi một cái thế giới trên đỉnh đều đối ứng với một loại thế giới p h á p m ô n tổng cộng ba mươi sáu loại loại này đặc thù thế giới pháp phải cùng phía trước thủy hoàng khai sáng hồng hoang đại thần thuật không sai biệt lắm hiệu quả cũng không biết ba mươi sáu đỉnh thế giới pháp cùng ba mươi ba tọa thiên giới p h á p m ô n đến cùng ai mạnh ai yếu nếu như tập hợp đủ toàn bộ ba mươi sáu loại thế giới pháp sau đó lại lại biến thành tầm thứ gì p h á p m ô n đâu sẽ không phải là trí tôn pháp a nhìn xem cổ h o a n g thế giới pháp cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo ngưng lông mạnh trầm tư đạo phát n ô n này vô cùng đặc thù hơn nữa người bình thường cũng không cách nào tu luyện cùng sử dụng nó tiên tiên h cánh cửa vô cùng cao tại lâm vô đạo tiếp xúc cái này một số người ở trong tựa hồ cũng liền đồ sơn thương n g u y ệ t cùng thủy hoàng có tư cách tu luyện loại này đặc thù thế giới pháp thương n g u y ệ t n ắ m trong tay thần châu đỉnh nói như vậy thần châu đỉnh bên trên hẳn là cũng tồn tại một môn thế giới pháp không có gì bất ngờ xảy ra nên gọi là thần châu thế giới pháp vừa vặn thần h o a n g thế giới một đám quy thuộc thế giới ở trong liền có một cái thần châu đại thế giới cứ tính toán như thế t ớ i hết thể có ba mươi sáu toại thế giới lâm vô đạo nhẹ nhàng hít mắt lại cái này ba mươi sáu toại thế giới hắn thế giới bị cách cùng lai lịch chỉ sợ không giống bình thường mà xem như bọn chúng chủ thế giới thần hoang thế giới lại nên dạng gì tồn tại đâu thần hoang thế giới quá thần bí bất quá nó tuyệt đối không phải ta tưởng tượng cùng trong nhận thức biết những cái kia thế giới nó sở dĩ biến thành dạng này chắc chắn là xảy ra chuyện gì cái này hẳn quan hệ đến thế giới tối trung cực bí mật trong lòng của hắn âm thầm lẫm nhiên thần hoang thế giới quá thâm trầm trên cơ bản những cái kia cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới cổ lão tộc đàn từng cái vót đến nhọn cả đầu đều muốn hướng về ở đây chui chắc chắn là có nguyên nhân chỉ có điều đến cùng là bởi vì cái gì lâm vô đạo tạm thời không biết được đối với cái này hắn mặc dù trong lòng hết sức h i ế u kỳ nhưng cũng không có đi qua nhiều truy vấn mặn hơn hắn tin tưởng v ữ n g chắc hết thể đều có cha ra manh mối một ngày kia dưới mắt thực lực của mình cùng cấp độ vẫn là quá thấp cho dù là truy tìm cấp độ càng sâu bí mật cũng sẽ không có kết quả gì mà chỉ cần mình thực lực đủ cường đại những cái được gọi là cổ lao bí mật đều biết từng cái nổi lên nghĩ tới đây lâm vô đạo cẩn thận xem một lần cổ h o a n g thế giới pháp lập tức đem ánh mắt nhìn phía nguyên thủy đại thế giới lúc này đồ sơn thương nguyện bọn hắn vẫn như c ũ còn tại độ kiếp so với phía trước phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng không có cái gì biến hóa quá lớn vẫn ở vào thứ nhất giai đoạn lối tiếp đến nỗi đ ổ sơn thương n g u y ệ t cũng còn tại cùng đại đạo ý chí diễn hóa hóa thân kịch liệt chèm g i ế t lẫn nhau cũng không phân ra thắng bại tiếp tục như vậy cũng không được ta bất quá thương n g u y ệ t có ý nghĩ của mình ta cũng không cần quá mức lo lắng cùng khẩn trương nói đi hắn không có q u ấ y dày ba người tiếp tục lấy một người ngoài cuộc thân phận âm thầm chú ý đây hết thảy thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh liền đi qua bảy ngày lâm vô đạo không có chờ tới đồ sơn tương nguyện độ kiếp thành công tý tức ngược lại là sớm nên đón hệ thống nạp tiền nhắc nhở đinh túc chủ ngài ngũ giai thánh thần phục vụ sắp đến kỳ nếu như muốn tiếp tục hưởng thụ ngũ giai thánh thần phục vụ mà nói thỉnh kịp thời nạp tiền ách nhanh như vậy liền đến kỳ thu đến đến từ hệ thống nhắc nhở trong lòng lâm vô đạo nhẹ nhàng than thở một câu tính toán thời gian một tháng tựa hồ cũng nên đến lại nối tiếp một tháng cân nhắc đến thanh sơn thần quốc tín ngưỡng cần cường đại thần vị để duy trì hơn nữa mỗi phương diện cũng đều cần lực lượng cường đại tới trèo chống cục diện lâm vô đạo không chút do dự lại nối tiếp một tháng theo hắn tiếng nói rơi xuống trong sổ sách trong nháy mắt bị khấu trừ ra một vạn đoá khí vận kim liên nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền chỉ là duy trì ngũ giai thánh thần phục vụ một tháng liền cần một vạn đoá khí vận kim liên nếu là lại phát sinh điểm những thứ khác đột nhiên sự kiện khí vận giá trị chắc chắn không đủ dùng dưới mắt thần hoang thế giới cục diện tạm thời ổn định nên thời điểm đem tiên lâm đại địa đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị tiếp đó thông qua tiên lâm đại địa tiến tới nhìn trộm tiên cổ đại thế giới còn có hồng thiên đại thế giới thâm viên tầng thứ ba những địa phương này cũng đều phải tăng tốc tiến trình sau này cần khí vận giá trị sẽ càng ngày càng nhiều trong lòng lâm vô đạo không ngừng tính toán ầm ầm cũng l i ề n tại hắn ngưng lông mày trầm tư lúc đột nhiên nguyên thủy đại thế giới vị trí đỗng nhiên truyền đến một hồi thật lớn tiên uy tập trung nhìn vào chỉ thấy đồ sơn thương nguyệt đã đem đại đạo ý chí diện hóa cố kia hóa thân nhất cử đánh bay ra ngoài hơn nữa tại trong tay nàng còn lơ lửng một tôn cổ lao bảo tháp rõ ràng là phía trước chân triệu lâm luyện chế chân lý chi tháp quả nhiên là dạng này đại đạo ý chí ngưng tụ hóa thân nắm giữ lấy cùng thương nguyện thủ đoạn giống nhau cùng sức mạnh chỉ có dựa vào không thuộc về tự thân thần thông cùng sức mạnh mới có thể đem hóa thân đánh bại chân triệu lâm chân lý chi tháp chính là nàng tốt nhất vũ khí nhìn xem nguyên thủy đại thế giới bên trong tình hình chiến đấu lâm vô đạo lộ ra cực kỳ thần sắc tán thưởng sự thật cùng hắn nghĩ một dạng trước đây đồ sơn thương nguyện sở dĩ đem chân lý chi tháp cùng một đám vật phẩm đánh vào vết nước không gian bên trong chính là vì che đậy hóa thân lực chú ý vụ trộn nàng luận nhờ chính mình giới chủ quyền hành tại những khắc thế giới bên trong lặng lẽ tế luyện chân lý chi tháp tiếp đó lại thông qua thời gian thần quyền gia tốc phân tích chân lý chi tháp phía trên đông đảo phát ngôn trừ cái đó ra nàng còn tạm thời nắm giữ chân hồng tụ sát phạt chi cốt sát phạt chi huyết các loại cường đại tư chất mượn đồ sơn thị chân r a quân gia tam đại tộc đ à n thiên k ê u nội tỉnh lại đối bọn chúng tiến hành thăng hoa sau đó đồ sơn thương nguyện cuối cùng chiếm cứ quyền chủ động của chiến trường feng mặc dù hóa thân có thần thông giống nhau phát ngôn nhưng mà đối mặt đồ sơn thương nguyện bất thình lình cường đại công kích hóa thân rõ ràng không cách nào ngăn cản cuối cùng rất nhanh liền bị đồ sơn thương nguyện trấn áp tiếp đó vô tình đánh mệ trân triệu lâm ấn khắp tại chân lý c h i tháp phía trên đông đảo p h á p môn trên cơ bản cũng là đại vũ chủ pháp trong đó thậm chí còn có một môn t i ê n đạo pháp những p h á p môn này đi qua đồ sơn thương nguyện thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền gia trì phát huy được vi năng hết sức cường đại chính là bởi vì dạng này nàng mới có thể đem hóa thân c h â n áp vượt qua đại đạo phong hào kiếp thứ tam giai đoạn nhìn thấy kết quả này lâm b ô đạo cũng lộ ra nụ cười hài lòng đồ sơn thương nguyện vô luận là tự thân tư chất năng lực trí tuệ thực lực từng cái phương diện cũng là không thể bắt bẻ nhìn trung trư thiên bạc g ớ i cũng lại tìm không ra thứ hai cái dạng này đại tế ty thứ tam giai đoạn kết thúc đại đạo phong hào kiếp đã thành công vượt qua kế tiếp nên hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm nghĩ tới đây lâm vô đạo đem ánh mắt mong chờ tụ tập đến trên thân đồ sơn thương nguyện đồng thời khi nàng đem đại đạo hóa thân c h ấ n áp sau đó một đạo hùng vĩ vô thượng đại đạo thanh â m đột nhiên chuyển khắp toàn bộ hạ giới vũ trụ chúc mừng bản t h ầ n vũ trụ thần h o a n g thế giới thanh sơn thần quốc đại tế ti đồ sơn thương nguyện thành công vượt qua đại đạo phong hào t i ế t tiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào đại đạo phong hào nguyên đế xét thấy nguyên đế đồ sơn t ư ơ n g nguyện vô thượng tri tư chỗ ở thần hoàng thế giới th xét thấy nguyên đế đồ sơn thương nguyện vô thượng tri tư chỗ ở bản thần vũ trụ đã tập hợp đủ thăng cấp toàn bộ điều kiện bắt đầu từ hôm nay bản thần vũ trụ tấn thăng làm trung đẳng vũ trụ tấn thăng kỳ hạn ba tháng theo đại đạo thanh â m vang lên trong chốc lát toàn bộ chư thiên vạn giới đều chấn động cầu đề cử a chư một nghìn ba trăm hai mươi b ố cổ thiên vương trung cấp thế giới trưởng khống giả chư một nghìn ba trăm hai mươi b ố cổ thiên vương trung cấp thế giới trưởng khống giả t lại là bản thần vũ trụ lại là thần hoang thế giới thần hoang thế giới đến cùng là chỗ vì cái gì những thứ khác thế giới cùng vũ trụ ra một cái đại vũ trụ phong hào cũng khó khăn thần hoang thế giới đại đạo phong hào giả lại là một cái tiếp theo một cái tăng thêm trước đây đạo cổ đại đế nhậm ngã hành thần hoang thế giới ở thời đại này bên trong đã có hai cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả bản t h ầ n vũ trụ muốn lên cấp là trung đ ẳ n g vũ trụ đây là bậc nào kinh tế h tạo hóa a điên rồi điên rồi thần hoang thế giới điên rồi bây giờ đi thần hoang thế giới còn kiểu sao chư thiên hoàn vũ bên trong vô số rung động cùng thanh â m thán phục từ m ô i thế giới cùng vũ trụ bên trong vang lên giờ này khắc này nhưng phạm là nghe được cái tin tức này sinh、linh. đều cảm thấy chấn kinh cùng hãy nhiên nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ và hướng tới nhất là đối với thần h o a n g thế giới cái này thần bí khó lường thế giới chư thiên hoàn vũ sinh linh đều tràn đầy hiếu kỳ nhưng mà bọn hắn mặc dù biết đạo thần h o a n g thế giới nhưng lại không cách nào từ trong riêng phần mình chỗ thế giới cùng vũ trụ bên trong tìm được liên quan tới thần h o a n g thế giới tin tức ngoại trừ biết đạo thần h o a n g thế giới ở vào bản thần vũ trụ vị trí cụ thể căn bản hoàn toàn không biết gì cả bất quá có thể đạn sinh ra hai cái hoàn trình đại đạo phong hào giả chỗ chắc chắn là không đơn giản giờ khắc này chư thiên h o à n vũ sinh linh, cùng với những cái kia cổ lão cường giả cùng thế lực toàn bộ đều đang điên cùng tìm kiếm lấy liên quan tới thần hoang thế giới hết thể bất tích đại tế ti quả nhiên cái thế lạ thường thế mà nhanh như vậy liền thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o xem ra ta cũng muốn tăng thêm tốc độ bản thân vũ trụ bên trong cái thứ ba hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o giả tất nhiên là ta thái thương tiên phủ võ điệu thiên hít một hơi thật sâu t r ầ m giọng n h ị nó nói tại hắn nhận biết bằng hữu ở trong nhấm ngã hành cùng đồ sơn thương nguyện cũng đã thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào kế tiếp phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn chắc chắn cũng muốn vững bước đổi kịp mặc dù hắn đã sớm thu được đại đạo phong hào nhưng đó là không trọn vẹn đối với kết quả này võ đ i ệ u thiên vẫn chưa đủ hắn muốn là hoàn chỉnh đại đạo phong hào chư thiên hoàn vũ sắp n ê n đón từ xưa đến nay chưa hề có đại biến cục hắn cũng nhất định phải sớm ngày thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào dạng này mới có thể đổi kịp sự phát triển của thời đại không đến mức bị đào thải đi mang theo ý nghĩ như vậy võ liệu thiên bình phục hà nội tâm sao động lập tức rời đi thái thương tiên phủ đi đến chư thiên tri thành thần hoàng thế giới lập tức liền muốn thăng cấp hắn muốn đi trở lầm vô đạo tin tức an bài hắn tiến vào thần thế giới, thưởng thụ thế giới thăng cấp tạo hóa Đồng dạng, khi biết đồ sơn thương n g u y ệ t thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào sau đó tiêu thanh lan mấy người cũng đều rối rít tụ tập đến t r ư thiên chi thành chuẩn bị vì lâm vô đạo cùng đồ sơn thương n g u y ệ t t r ắ n g trợn chúc mừng một phen đối với bọn hắn phản ứng cùng cử động lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t tại thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào sau đồ sơn thương n g u y ệ t cũng bởi vậy lấy được toàn phương v ị thuế biến cùng thăng hoa đầu tiên bởi vì nàng tu luyện chính là thế giới tri đạo tại thanh sơn thần quốc cái t i ê rộng đại thần vực gia trì tu vi của nàng bắt đầu lấy tốc độ khủ khiếp tăng bọn Trước đó, nàng một mực gáp chế tu vi của mình vô luận thần bực q u y ế t trương cỡ nào cực lớn đều không có để thăng tu vi từ đầu đến cuối duy trì tại tiên đế c h i cảnh vì chính là sung kích đại đạo phong h ả o bây giờ nàng đã thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o đã không cần lại tiếp tục tận lực gáp chế tu vi chân tiên nhất trọng tiên chân tiên nhị trọng tiên chân tiên tam trọng tiên cổ tiên nhất trọng tiên cổ tiên hai trọng t c h i ọ n tiên tại mênh mông thế giới chi lực thôi thúc giới đồ sơn thương nguyện dùng tốc độ cực nhanh vượt qua từng cái cảnh giới một lát sau tại lâm vô đạo chăm chú tu vi của nàng một bước lên trời đạt đến cổ tiên vương c ù n g ta mong muốn bên trong cảnh giới không kém nhiều đừng nói ngọc hoàng đại thế giới nguyên hoàng đại thế giới hai cái này cao đẳng đại thế giới chỉ là một cái nguyên thủy đại thế giới cũng đủ để cho nàng tu thành phổ thông tiên vương như vậy xem ra một khi thần hoàng thế giới thăng cấp thương nguyện ít nhất cũng có thể đạt đến cực hạn tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế cũng có khả năng trong lòng lâm vô đạo âm thầm đong á chừng đối với đồ sơn thương nguyện một bước lên trời đạt đến cổ tiên vương c h i cảnh hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hết thảy đều tại trong mong muốn mà ngoại trừ tu vi cực lớn để thăng đồ sơn thương nguyện đ ộ thân tư chất huyết thống mệnh cách các loại phương diện cũng đều xảy ra trước nay chưa có thuế biến tính danh đồ sơn thương nguyện thân phận thanh sơn thần quốc đại tế ti trung cấp thế giới trưởng khống giả tu vi cổ tiên vương đại đạo p h o n g hảo nguyên đế mệnh cách cổ đế tôn tri thượng thiên phú vận mệnh tri nhãn nhân gian tri tôn thể chất nhân gian chân thân số hình huyết thống nhân gian chân huyết c ấ m pháp đại thế giới đạo kinh nhân gian tri tôn kinh đại đạo dị t ư ợ n g ba ngàn đại thế giới nhân gian cấm khu kỹ năng thanh t i ê n đại đạo pháp hoàng thiên đại đạo pháp quyền thiên、đại、đạo pháp chân lý đại đạo pháp nhân gian đại thủ ấn nhân gian lẩm giam thân quyền thống ngự thân quyền thần cảm giác biết tế tự chiến tranh thần quyền kỳ phúc thần quyền hủy diệt thần quyền s á t lục thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tạo hóa thần quyền tinh thần thần quyền vật phẩm đại thế giới c h i ấn thần châu đỉnh tuổi thọ cùng nhân gian cùng ở tại trung cấp thế giới trưởng k h ố n g giả quyền hành một bất luận cái gì một tòa bản nguyên đại thế giới phía dưới thiên đạo bất gia thân t u ế n g u y ệ t bất gia thân nhân quả bất gia thân hai bất luận cái gì một tòa bản nguyên đại thế giới phía dưới miễn dịch hết thể tiêu cực tổn thương ba bất luận cái gì một tòa bản nguyên đại thế giới phía dưới ngoại trừ tự thành một đạo hoặc mệnh cách trí cao giả lần h chế một cái cấp hợp, công kích và tổn thương giảm phân này g kích v thật là một bước lên trời nhìn xem đồ sơn thương nguyện cái kê hoa lệ tới cực điểm mặt ngoài tin tức cho dù là lâm vô đạo cũng nhìn không được sợ hai thạc phục thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào về sau đồ sơn thương n g u y ệ t thuế biến là toàn phương vị cơ hồ mỗi phương diện đều đạt đến hạ giới vũ trụ cực hạn nhất là nàng nắm giữ thế giới quyền hành chính xác quá nguyệt tiên trên cơ bản tất cả trung đ ẳ n g đại thế giới cùng với cao đ ẳ n g đại thế giới đều có thể bị nàng sử dụng đây vẫn chỉ là trung cấp thế giới trường khống giả quyền hành nếu là có ý hướng một ngày biến thành cao cấp thế giới trường khống giả thậm chí tầm thứ cao hơn tồn tại chẳng phải là có thể trường khống vũ trụ thậm chí là đại vũ trụ t nghĩ đến đây trong lòng lâm vô đạo cũng có một chút xíu chấn động theo đ ổ sơn thương nguyện không ngừng trưởng thành nàng sau này quyền hành sẽ càng ngày càng t i n h k h ủ n g đến cuối cùng sẽ không phải toàn bộ nhân gian đều đem biến thành nàng khống chế a lâm vô đạo hít một hơi thật sâu đem ý nghĩ này trấn áp xuống cấp bậc kia khoảng cách nàng còn vô cùng xa xôi hệ thống ta muốn hỏi một chút đ ổ sơn thương nguyện đại đạo phong h ả o là nguyên đế mà không phải nhân gian c h â n tiên cái này có gì xem trọng sao lúc này lâm vô đạo nghĩ tới đ ổ sơn thương nguyện đại đạo phong h ả o lúc này hướng về phía hệ thống dò hỏi nguyên đế cái này phong hào hắn nhớ kỹ phía trước xuất hiện qua hơn nữa vẫn là phong đạo nhân tùy tùng theo lý thuyết tới đồ sơn thương nguyện không nên thu được nguyên đế cái này đại đạo phong h ả o mới đúng nguyên đế cái này phong h ả o mới là thích hợp nhất đồ sơn thương nguyện không có gì bất ngờ xảy ra cái này phong h ả o sẽ đi theo nàng rất lâu sau này trên cơ bản sẽ không xuất hiện biến hóa gì đến nỗi đồ sơn thương nguyện nguyên đế phong h ả o cùng phong đạo nhân tùy tùng cái tia nguyên đế phong h ả o cả hai căn bản không thể so sánh nguyên một chữ này đại biểu cho thế gian vạn vật khởi nguyên cũng đại biểu cho cuối cùng trốn trở về đồng thời cũng là tiên địa vạn vật trung tâm đồ sơn thương nguyện chính là loại tồn tại này cho nên nàng đại đạo phong hào vì nguyên đế lại không quá thích hợp tâm thanh của hệ thống chầm chầm v ă n g lên nghe vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái mặc dù trước mắt hắn còn không rõ ràng cái này phong hào đại biểu hàm nghĩa chân chính nhưng mà nghe bảo liền vô cùng ngưỡng bức cầu đề c quyết trương thần thứ lần vực, h a i thu lễ. bây giờ thần hoang thế giới tạm thời yên ổn trong thời gian ngắn những cái kia cấm khu cổ tộc sẽ lại không gây sóng gió uy thuộc thế giới cổ lão tộc đàn lại còn chưa tới hiện thế thời gian k h o suy tư một h lát sau hắn tâm niệm khéo động đem đổ sơn thương nguyện âm tim mệnh nhan ngự thủy kỷ vô địch mọi người toàn bộ na di đến thanh sơn thần miếu bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo nháy mắt đám người lúc này lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái dập đầu l ạ i bây giờ ngoại trừ đồ sơn thương n g u y ệ t âm t i mệnh nhan ngự thủy kỷ vô địch cũng đã đạt đến cực hạn tiên vương cảnh giới có thể chịu được đại dụng đứng lên đi thương n g u y ệ t chúc mừng ngươi thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo tại trong thần hoang thế giới thanh sơn thần quốc bên trong ngươi là bản thần giới trướng thứ nhất thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo c o dân đại đ ạ o phong hảo tuyên cổ khó gặp thần quốc trên giới làm khắp trốn mừng vui bản thân ban thường ngư khởi nguyên thần quyền thời gian thần quyền vận mệnh thần quyền tội ác thần quyền trật tự thần quyền ngoài ra bản thân gần nhất thu được một môn ba mươi sáu thế giới pháp hẳn là xuất từ cổ hoàng thế giới đ ỉ n h có lẽ đối ngươi tu hành có chỗ trợ rút đang khi nói chuyện lâm vô đạo đem đại đạo cấp độ thống ngự thần quyền cùng với nó mấy đạo thần quyền cổ hoàng thế giới pháp toàn bộ ban thưởng đồ sơn thương nguyện đa tạ đại thần càng t h ụ được thần quyền cực lớn để thăng cùng với tiên linh trung ấn khắp cổ hoàng thế giới pháp đồ sơn thương nguyện chồng con ngươi chồng trẻo lạnh lùng cũng hơi hơi lướt qua một vẻ kinh dị có những thứ này cường đại thần quyền nàng tại thanh sơn thần quốc bên trong quyền hành cùng sức mạnh liền càng thêm cường đại đến nỗi cổ hoang thế giới pháp đối với nàng cũng có trợ giúp không nhỏ có thể thông qua cổ hoang đại thế giới thế giới chi lực làm cho tự thân căn hữu cơ cùng nội t ì n h càng thêm cường đại càng thêm hoà n mỹ đúng phía trước bắc hải bên kia cổ lao tộc đ à n đồng lai thần tộc cùng bắc hải yêu tộc tìm tới bản t h ầ n dự định cùng ta thanh sơn thần quốc kết minh cùng đối kháng cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đản chuyện này bản thân đã đáp ứng sau đó sẽ có bắc hải trước mặt người khác tới thanh sơn thần quốc đến lúc đó thương mệt n g ư ơ i đại biểu bản t h ầ n cùng bọn hắn ký kết minh nước lâm vô đạo uy nghiêm phân p h ố nói nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh cùng nhan ngược thủy bọn hắn âm ti mệnh nhan ngược thủy hai người các ngươi tu vi cũng đã đạt đến cực hạn t i ê n vương đợi đến thần h o a n g thế giới thăng cấp sau đó tất nhiên sẽ đặt chân chuẩn tiên đế chuẩn tiên đế sau đó chính là tiên đế đến lúc đó lại sẽ có một lần xung kích đại đạo phong hào cơ hội các ngươi cũng có thể sớm chuẩn bị dưới mắt thần hoàng thế giới những cái kia cầm khu cùng với trường sinh giới tạm thời sẽ không lại gây sòng gió thừa dịp cái này khẽ hở hẳn là đại lực phát triển thần vực tráng lớn thanh sơn thần quốc nội tỉnh cùng thực lực đối với tiếp xuống phát triển bản t h ầ n đã có một cái đại khái kế hoạch kỳ vô địch n g ư ơ i phụ trách c h ấ n thủ thần khí chi địa để phòng trường sinh giới xâm lấn cùng công kích ẩm ti mệnh n g ư ơ i thống ngự năm vạn thần quốc vạn cổ tiên vương đại quân đi tới tiên lâm đại địa trợ giúp bắc lương vương thay đổi triều đại tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cầm xuống đại hoang tiên vực thậm chí toàn bộ tiên lâm đại địa đến nỗi nhan n g ư thủy cho tới nay ngươi cũng là lấy đại tế tự thân phận quản lý một phương thế giới tín ngưỡng bây giờ cũng nhất định phải tôi luyện một chút bản thân giao cho ngươi một tòa cao đảng đảng đ nhường ngươi điều tập thần quốc đại quân đi tới xa lạ thế giới phát triển tín ngưỡng ở tòa này cao đẳng đại thế giới bên trong tồn tại tiền đế để cho tiện ngươi làm việc bản thân ban thưởng ngươi một món bảo vật h u lâm vô đạo giơ lên ngón tay kèm theo một đạo thần quang hạ xuống lại thế luyện đi qua tứ đế chu thiên đại trận trong nháy mắt xuất hiện ở nhan nhược thủy trước mặt tại lâm vô đạo quyền vi cùng ý chí phía dưới hắn ở tòa này tứ đế chu thiên phía trên đại trận ra chỉ thống ngự đại đạo vận mệnh đại đạo tội ác đại đạo cùng với trật tự đại đạo quyền hình cùng sức mạnh cứ việc nhan nhược thủy cũng không phải đại đạo phong hào giả còn không cách nào hoàn toàn khống chế tòa này tứ đế chu thiên đại trận nhưng mà nàng nắm giữ thống ngự huyết thống lại có lâm vô đạo giao phó cho thần quyền cùng ý chí bởi vậy mượn n h ớ lâm vô đạo sức mạnh nàng còn có thể phát huy một chút tứ đế chu thiên đại trận huy năng kỳ vô địch bản t h ầ n ban thưởng ngươi c h â n thế c h i đỉnh mặc dù ngươi tạm thời không dùng được nhưng mà bản t h ầ n hy vọng một ngày kia ngươi có thể đưa nó huy năng phát huy vô cùng tình tế mà bày ra ngoài ra ngươi còn muốn đem ngươi phát môn thật tốt thăng cấp một chút nếu không sẽ cùng thượng thần quốc phát triển càng không cách nào ứng đối thần hoang thế giới cực lớn tình thế hỗi loạn chờ ngươi có thực lực cái kia nội tình cùng bản thân sẽ giúp ngươi xung kích đại đạo phong hào tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo tương c h ấ n thế chi đ ỉ n h ban cho kỷ vô địch cái này tôn bảo đình nhất định phải không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào giả mới có thể khống chế cùng sử dụng kỷ vô địch bây giờ còn chưa đủ tư cách lâm vô đạo lúc này đem c h ấ n thế chi đ ỉ n h ban cho hắn đã đối với hắn một loại mong đợi đồng thời cũng là đối với hắn một loại thúc giục âm ti mệnh bản thân ngươi nội tình liền vô cùng hùng hậu không cần đại đạo phong hào chi bảo bản thân ban thưởng ngươi đại đạo pháp a nói xong hắn lại đem khởi nguyên đại đạo pháp cùng với thái thanh đại đạo pháp ban cho âm ti m cứ việc hai loại đại đạo pháp đối với âm ti mệnh mà nói có thể không có gì lớn tác dụng nhưng mà thần ân loại vật này không thể không cấp những người khác có thần ân cùng ban thưởng âm ti mệnh xem như thanh sơn thần quốc đại thiên sư tự nhiên không thể ngoại lệ nhân tâm không đủ mà nói đội ngũ liền không tốt mang theo tốt dưới mắt chuyện chủ yếu nhất chính là những thứ này các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một chút liên bắt đầu hành động a thương n g u y ệ t ngươi t ỏ a c h r ấ n thần hoang thế giới phụ trách thống ngự thần quốc hết thảy xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ đang lúc mọi người lễ bái âm thanh bên trong lâm vô đạo rời đi thanh sơn thần miếu sau đó hắn đem tự thân n ị trang thành vì nhậm ngã hành bộ dáng đi đến chư thiên tri thành cựu thiên lâu khi lâm vô đạo lúc đi tới nơi này chỉ thấy võ điệu thiên tiêu thanh lan hùng bá thiên b ọ n người đang uống trà nói chuyện t i ế m chúc mừng công tử lần thứ hai thu được đại đạo phong h ả o chúc mừng công tử lần thứ hai thu được đại đạo phong h ả o chúc mừng nhậm đạo hữu chúc mừng nhậm công tử nhìn thấy lâm vô đạo đến võ điệu thiên bọn người nao nhao đi tới trước mặt mang đầy dáng tươi cười chúc mừng đạo đang khi nói chuyện bọn hắn còn n h o nhao dâng lên diên phần mình mang tới hạ lễ giống như lần trước ngoại trừ bồng lai tiên tục thái hạo tiên tộc thanh thương tiên tộc bên ngoài diệp thanh đế hoa bái nguyệt hắc sa ma trùng đoàn hoàng cực tiên tông các loại cũng đều đưa tới hạ lễ từng cái chữ vật giới chỉ nhét vào lâm vô đạo trong tay mỗi một cái trong chữ vật giới chỉ đều chứa số lớn tiên thạch thiên tài địa b ả o tiên dược các loại đáng nhắc tới chính là giống như lần trước diệp thanh đế đưa tới một khoả thượng phẩm vũ trụ bản nguyên châu hoa bái n g u y ệ t đưa tới một tòa cao đẳng đại thế giới bất quá lần này lại là một tòa tài nguyên thế giới đồng dạng hắc sa ma trùng đoàn hoàng cực tiên tông cũng đều đưa một tòa cao đẳng tài nguyên thế giới lại một lần nữa thu đến nhiều như vậy hạ lễ trong lòng lâm vô đạo tràn đầy vui sướng hắn bây giờ thiếu nhất chính là tiền võ điệu thiên bọn hắn những thứ này hạ lễ có thể giải vừa cởi hắn nhiên mi chi cấp đúng nhầm đạo hữu thượng thanh đạo tông nghe ngươi thu được hoàn chỉnh đại đạo p h o n g hào bởi vì bọn họ không cách nào đến đây chư thiên c h i thành vì ngươi chúc mừng cho nên liền ủy t h á c ta đưa lên thượng thanh đạo tông đối ngươi chúc mừng đây là thượng thanh đạo tông đưa cho ngươi tài nguyên tu luyện lúc này võ điệu thiên âm thanh vang lên nói xong tại trong lâm vô đạo cái kia ánh mắt kinh ngạc hắn lại móc ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới trước mắt. nếu như ớ không phải nay thiên võ điệu thiên nhắc đến hắn đều mau đem thượng thanh đạo tông đem quên đi thẳng đến lúc này lâm vô đạo mới nhớ lại chính mình cùng phong đạo nhân bọn hắn còn có một cái thượng thanh đạo tông trân truyền đế từ thân phận bất quá nghe thượng thanh đạo tông đã suy tàn hơn nữa tương đối nghèo nhưng là bây giờ xem ra vẫn còn có chút chất béo chỉ là võ điệu tiên đưa tới cái này chữ vật giới chỉ tài nguyên bên trong so với tiêu thanh lan bọn hắn cộng lại còn nhiều hơn thượng thanh đạo tông vẫn là rất đủ ý tứ chỉ là nghe nói ta thu được đại đạo phong h ả o lập tức liền nhờ võ điệu tiên đưa tới số lớn tài nguyên bọn hắn trưởng nghĩa như thế ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa chờ sau này đi đến chân võ đại vũ trụ vẫn là thật tốt g i ú p bọn hắn một chút đi ít nhất cũng muốn đem thượng thanh đạo tông uy nghiêm và bài diện một lần nữa dựng lên tốt xấu ta cũng là chân truyền đế tử đi trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ đối với thượng thanh đạo tông bất thình lình đại lượng tài nguyên h ắ n tự nhiên là vô cùng cao hứng võ đạo hữu làm phiền ngươi thay ta đa tạ thượng thanh đạo tông chờ ta có tu luyện thành sau đó liền đi thượng thanh đạo tông b à o đến hảo võ điệu thiên gật đầu một cái đúng công tử như thế nào không có thấy đại tế ti đại tế ti cũng t u được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo đây chính là toàn bộ bản thần vũ trụ thậm chí chứ thiên hoàn vũ vinh q a n g nên thật tốt chúc mừng một phen chúng ta đã sớm chờ lấy công tử ngài và đại tế ti đến tiến hội cùng lễ vật đều chuẩy thỏa đáng rồi ngoài ra t h ề công tử cùng tần công tử lần này cũng không nhìn thấy tiêu thanh l a n cái kia kinh nghi cùng tò mò âm thanh vang lên n、no, ô thần hoang thế giới thăng cấp sắp đến đoạn thời gian gần nhất đại tế ti c ầ n t o a c h ấ n thần hoang bởi vậy không thể phân thân các ngươi có phần tâm ý này ta nghĩ đại tế ti sau khi biết nhất định sẽ cao hứng vô cùng hơn nữa chúc mừng cũng không nhất định không muốn tại chư thiên tri thành đi đến thần hoang thế giới cũng có thể à đến nỗi phong đạo nhân cùng tần đạo phu bây giờ bọn hắn đang tại độ đại đạo phong hào t i ế p cần hơn mấy tháng tạm thời ra không được đúng phía trước để các ngươi chuẩn bị tài nguyên đều chuẩn bị x o n g không có ta lập tức giúp các ngươi làm thần hoang thế giới tạm thời thân phận lâm vô đạo nhớ tới chính sự nghe nói như thế võ điệu thiên cùng tiêu thanh lan bọn người nao h nhao gật đầu sau đó lần lượt đem chính mình chuẩn bị tài nguyên lấy ra câu tử mộ cựu thiên triệu vô thần mộ thanh ý ỉa cơ vô nhai cơ như nguyện cơ hạ tiên tất h m i ễ n bọn người cần có tài nguyên từ chúng ta đồng lai tiên tộc thái hạo tiên tộc cựu thiên lâu cùng ra góp trừ cái đó ra giang thiên giận cùng hát sa ma trộm đoàn độc cô diện phụ tử còn có thanh đế cùng bái n g u y ệ t tiên tôn cũng đều đem tài nguyên giao cho chúng ta tiêu thanh lan đem mọi người gom góp tài nguyên phân mấy cái chữ vật giới chỉ theo thứ tự giao cho lâm vô đạo trên tay trước đây thời điểm lâm vô đạo liền đã hỏi tham q u a hệ thống đem bọn hắn tiến vào thần hoang thế giới cần có đại giới báo cho bọn hắn bây giờ tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng mộ thanh y kỷ cơ như n g u y ệ t cơ hạo thiên mấy người bọn hắn đã nhét vào thanh sơn thần quốc trở thành thanh sơn đại thần q u n dân bây giờ bọn hắn mỗi một cái tư chất cùng tiềm lực đều được tăng lên cực lớn thanh sơn đại thần đã trợ giút bọn hắn sửa lại th mấy người bọn hắn đã là thần hoang thế giới sinh linh bởi vậy không cần lại ngoài định mức trả giá đắt đang khi nói chuyện lâm vô đạo mộ thanh ý y ở đám người tài nguyên lấy ra ngoài đưa cho tiêu thanh lan công tử tất nhiên bọn hắn không cần trả giá tư nguyên vậy những n à y tài nguyên ngài liền giữ đi công tử ngài vì chúng ta sự tình lo lắng như thế chúng ta cũng nên biểu thị một chút tâm ý mới là tiêu thanh lan tình chân ý thiết nói hắn mà nói lấy được mọi người tại đây đại lực đồng ý tốt ta đã như vậy, vậy ta liền mặt dạng mày giày nhận lâm vô đạo cũng không có khắc khí thoải mái đem những tư nguyên này thu vào không gian hệ thống dưới mắt hắn vừa v ậ n khuyết thiếu số lớn khí vận giá trị những tư nguyên này có thể hóa giải một chút hắn khẩn cấp các ngươi ở đây chờ ta muốn đi một chuyến trí tôn nơi đó ngoại giới sinh linh muốn đi vào thần hoang thế giới hơn nữa hưởng thụ thế giới thăng cấp tạo hóa cũng không phải dễ dàng như vậy cái này cần trí tôn đứng ra cùng thần hoang ý chí hòa giải mới được tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới cựu thiên lâu tầm thứ chín hắn đầu tiên là thông qua trí tôn đạo phủ trí cao quyền uy cưỡng ép đem tiêu thanh làn đám người tu vi áp chế đến tiên vương cảnh giới ngay sau đó hắn lại đi đến chư thiên c h i thành đệ tứ trọng tiên đem hoa bái nguyệt diệp thanh đế diêm triệu thần tu vi của bọn hắn đồng dạng áp chế đến t i ê n vương làm xong đây hết thảy lâm vô đạo trực tiếp vận dụng trí tôn đạo phủ quyền uy cưỡng ép đánh vỡ chư thiên c h i thành hàng rào đem diệp thanh đế ba người bọn họ na z i đến đệ nhất trọng tiên đại gia còn có cái gì những vấn đề khác sao lần này rời đi các ngươi cần chờ đến thần hoang thế giới thăng cấp về sau mới có thể trở về nếu như không có những chuyện khác chúng ta bây giờ liền đi tới thần hoang thế giới lâm vô đạo đem từng khối thanh sắc ngọc phủ phân biệt giao cho đám người trên tay đây là tại hiến tế đông đảo tài nguyên sau hệ thống chỗ ban hành thần hoang thế giới tạm thời thân phận chứng tử chỉ có đeo cái này đặc chế ngọc phủ mới có thể tiến nhập thần hoang thế giới mà đối mặt lâm vô đạo hỏi t h a m diệp thanh đế bọn người lắc đầu bọn hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đã như vậy vậy chúng ta liền đi đi thôi xác nhận không có vấn đề sau đó lâm vô đạo lúc này dẫn theo bọn hắn rời đi trừ thiên chi thành thần hoang thế giới mới đến diệp thanh đế bọn người đối với nơi này hết hạy đều hết sức hiếu kỳ lâm vô đạo cũng vô cùng vui vì bọn hắn giới thiệu có quan hệ với thần hoang thế giới đông đảo tin tức một phen giới thiệu sơ lược cùng du lam sau đó lâm vô đạo mang theo bọn hắn đi tới thanh sơn thần miếu chúc mừng đại tế ti thu được đại đạo phong h ả o chúc mừng đại tế ti thu được đại đạo phong h ả o chúc mừng đại tế ti thu được đại đạo phong h ả o nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t đám người nhao nhao chúc mừng ngay sau đó đủ loại hạ lễ cũng lại một lần nữa đưa lên đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có k h á c khí đem mọi người hạ lễ toàn bộ đều nhận lấy đem đặt vào thần đàn phía trên linh nhi lập tức chuẩn bị đến hội bản tọa muốn chiêu đãi thanh sơn thần quốc quý khách nàng hướng về phía bên cạnh đồ sơn linh n h i phân phó nói đại tế thi không cần làm tiền rồi nguyên bản chúng ta cũng tại trong cựu thiên lâu chuẩn bị xong y ế n hội kết quả công tử nói đại tế thi ngại đi không được cho nên chúng ta liền đem cựu thiên lâu y ế n hội toàn bộ đóng gói mang tới cơ trưởng quỹ nhanh lên đem mỹ vị món ngon quỳnh tương tiên nhuỡng các loại đều bày ra đúng đúng đúng công tử cùng đại tế thi song song thu được đại đạo phong h ả o đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có vinh quang cùng việc vui nhất định phải thật tốt chúc mừng hôm nay chúng ta nhất định phải không say không nghỉ đám người n a o n a o cười to nói nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t gật đầu một cái sau đó tại một đám thần thị phụng dưỡng phía dưới một hồi phi thường náo nhiệt tiến hội liền như vậy kéo lên màn mở đầu đúng đại tế t i ta m ạ o m hội hỏi một câu thanh sơn thần quốc bây giờ còn thiếu con dân sao qua ba lần rượu mang theo một tia chỉnh c h o á n g hùng bá thiên đột nhiên đứng dậy hướng về phía thượng thủ đồ sơn thương nguyện thiếu kỳ dò hỏi ân đối mặt hắn bất tình lình vấn đề đồ sơn thương n g u y ệ t không khỏi sửng sốt một chút cùng lúc đó tại chỗ những người khác cũng đều là đưa mắt tập trung đến trên thân đồ sơn thương nguyện cầu đề cự a ư nếu như hùng đạo hữu có người quen biết có thể giới thiệu cho bản toạ đến lúc đó đại thần cùng thanh sơn thần quốc nhất định ủy thác trọng dụng đồ sơn thương n g u y ệ t liên hùng bá thiên một cái nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo nghe nói như thế hùng bá thiên bọn người tinh thần khen rung lên đại tế ti vậy ngài xem ta gia nhập vào thanh sơn thần quốc có thể chứ hắn xoa xoa đôi bàn tay tràn ngập mong đợi hỏi đương nhiên có thể hùng đạo h ư u chính là thái hạo tiên tộc thiên tiêu càng là phải trí tôn coi trọng nhân tài tương lai thu được tiên đạo phong h ả o vẫn là không có vấn đề bất quá hùng đạo h ư u tại sao đột nhiên nhớ tới gia nhập vào ta thanh sơn thần quốc các người thái hạo tiên tộc không có ý kiến sao đồ sơn thương n g u y ệ t tò mò hỏi một câu bây giờ nàng trên cơ bản đã biết hùng bá thiên tâm tư cùng ý nghĩ ai thực không dám d ầ d ế đại tế thi, trước a gia nhập vào thanh lai cảm quốc、so、lưu lại thái hạo tộc, càng thêm, có thêm, thấy thần thái tiên tiền、đồ. Tương t nhập hạo lại sơn vào so bầu lưu đồ. ờ i cũng càng rộng lớn. Mặc dù ta có chút rộng lớn. dù ta t chất cùng thực lực, cùng cũng có nhưng nếu không phải Chí tôn cùng tài bồi, Hùng、bá、Thiên cũng sẽ không có thành ngày hôm trí tôn dắt tài nếu ngày nay. ư dịu tiểu bồi, Bá sẽ đây trí tôn từng chỉ cho ta một con đường sáng để ta suy nghĩ một chút thanh sơn thần quốc nếu như đại tế ti không chê hùng bá thiên nguyện ý gia nhập vào thanh sơn thần quốc từ đây thành kính thợ phụng đại thần nói đến đây hùng bá thiên lúc này đứng dậy lấy vô cùng chân thành tư thái nói đối với hắn bảo quốc xin đồ sơn thương n g u y ệ t tự nhiên là mười phần hoang đen đây đối với thanh sơn thần quốc là một chuyện tốt các ngươi thái hạo tiên tộc không có ý kiến sao không có trước khi tới ta đã cùng tiên đế bẩm bá qua cũng đã nhận được tiên đế đồng ý hùng bá thiên c u n g k í n h đ áp ân tất nhiên hùng đạo hữu ngươi có như thế kiên định tín nhiệm thanh sơn thần quốc tự nhiên cầu còn không được bản tọa tin tưởng đại thần cũng biết cao hứng liên quan tới ngươi gia nhập vào thanh sơn thần quốc sự tỉnh bản tọa đồng ý bất quá dưới mắt còn không phải thời cơ đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp kết thúc về sau bản tọa sẽ đích thân vì người ghi vào thanh sơn thần quốc thần tịch đa tại đại tế ti h lấy được đồ sơn thương nguyện tán thành cùng đồng ý hùng bá thiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ trong lòng cái kia treo tảng đà lớn cũng cuối cùng rơi xuống mặc dù thái hạo tiên tộc chính là thiên mệnh tiên tộc nhưng mà luận đến tiềm lực cùng bối cảnh căn bản là không có cách cùng thanh sơn thần quốc cùng nhau sách so sánh nhau gia nhập vào thanh sơn thần quốc chẳng khác gì là tìm được một cái cực lớn chỗ dựa vô luận là đối với mình tu hành vẫn là đối với toàn bộ thái hạo tiên tộc đều sẽ có lấy không cách nào tưởng tượng ích lợi đây là vô số thiên tiêu cùng cường giả c ầ u đều cầu không tới kỳ nộ cùng tạo hóa k h ô n g đạo hữu ta thanh sơn thần quốc thiên kiêu cũng không phải dễ làm như thế nếu như ngươi theo không kịp thời đại mà nói liền sẽ bị người khác đào thải cho nên ngoại trừ đại thần thần â n mấu chốt nhất vẫn là phải dựa vào chính ngươi thanh sơn thần quốc hết thể đều có khả năng ngươi có bao nhiêu thực lực cùng năng lực như vậy thì sẽ có bao nhiêu lớn sân khấu điểm này bản tỏa hy vọng ngươi có thể biết rõ bây giờ khoảng cách thần hoang thế giới thăng cấp còn có thời gian m ư ờ tháng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút lúc này đồ sơn thương nguyện cái kia âm thanh bình thản nhẹ nhàng vang lên nghe nói như thế hùng bá thiên trịnh c h ọ n g ậ t đầu một cái mặc dù hắn rất muốn nói cũng sớm đã suy nghĩ kỹ nhưng mà đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có để cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội bởi vì lúc này một bên tiêu thanh lan cũng đứng lên đại tế thi ta cũng có thể gia nhập vào thanh sơn thần quốc sao tiên quân nói vừa đồng lai tiên tộc có côn luân tiên đế che chở tiên g i a làm sao đáng bỏ gần tìm xa nếu là tiên quân gia nhập vào ta thanh sơn thần quốc mà nói chỉ sợ đến lúc đó côn luân tiên đế sẽ mất hứng đương nhiên nếu như côn luân tiên đế không có ý kiến cái kia thanh sơn thần quốc cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì đ ổ sơn thương nguyệt cười nhạt đáp đồng lai tiên tộc sau lưng liên lụy đến côn luân tiên đế đây cũng không phải là nàng có thể làm chủ sự t ì n h đại tế ti h vậy chúng ta t h a n h thương tiên tộc đâu đại tế ti h chúng ta mộ thị tiên tộc có thể gia nhập vào thanh sơn thần quốc sao đại tế ti h còn có chúng ta hoàng cực tiên tông chúng ta hát xa ma đạo đoàn cũng nguyện ý thành kính thờ phụng đại thần kế bùng bá thiên cùng tiêu thanh lan sau đó cơ vô nhai mộ cựu tiên độc cô diện giang thiên giận mọi người cũng nhao nhao đứng lên tràn ngập mong đợi hỏi bọn hắn cũng đều muốn tìm một cái núi r ử lớn ha ha các vị thật sự là quá nhiệt tình bản tọa cảm giác đây là đang đạo nhậm công tử góc tường a chờ một chút nhậm công tử sợ là nếu không thì cao hứng đồ sơn thương nguyệt đem ánh mắt nhìn phía lâm b ô đạo k h ẽ cười nói đối với cái này lâm b ô đạo sao cũng được cười cười đại tế ti quá lo lắng thái hạo tiên tộc thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc hoàng cực tiên tông hắc sa ma đạo đoàn bọn hắn đều có quyền lựa chọn nhân sinh của mình cùng vận mệnh ta lại há có thể ngang ngược quan hệ còn nữa bọn hắn nếu là gia nhập vào thanh sơn thần quốc trở thành đại thần con dân cũng đúng là một chuyện tốt có đại thần che、chở. cùng với thần ân gia trì so với bọn hắn tự thân tộc đàn tuyệt đối càng có phát triển tiền đồ trước đó ta đã cùng bọn hắn nói qua chuyện này hơn nữa đại thần cũng đều đồng ý bọn hắn có thể có được đại thần che chở ta cao hứng còn không kịp đâu lâm vô đạo một mặt thản nhiên nói trên thực tế nhấm ngã hành cái thân phận này càng nhiều vẫn là lợi dụng bọn hắn tài nguyên có thể chân chính trợ giúp cho bọn hắn còn phải là thanh sơn đại thần cái này cũng là lâm vô đạo vì bọn họ mưu cầu một đầu quang minh đại đạo dựa theo thanh sơn thần quốc tốc độ phát triển trước mắt thanh thương tiên tộc cùng mộ thị tiên tộc trên cơ bản đã theo không kịp tiết tấu đến lúc đó bọn hắn tất nhiên muốn bị vô tình đào thải bởi vậy lâm vô đạo mới vì bọn họ suy nghĩ một đầu đừng ra gia nhập vào thanh sơn thần quốc dù sao cũng so chính bọn hắn vùi đầu k h ổ tu phải tốt hơn nhiều vậy phần bọn hắn có thể đi đến một bước kia thu được thành tựu ra sao vậy thì phải xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa tất nhiên nhậm công tử không có ý kiến các ngươi cũng thật có ý này bản tọa tự nhiên là vạn phần hoan nghênh thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc bây giờ bắt đầu liền có thể gia nhập vào thanh sơn thần quốc trở thành đại thần con dân hoàng cực tiên tông cùng hắc sa ma đạo đoàn chuẩn tiên đế trở xuống sinh linh có thể gia nhập vào thanh sơn thần quốc cụ thể sự nghi bản tọa lại phái phái chuyên gia cùng các người thương lượng đồ sơn thương n g u y ệ t gật đầu nói đa tại đại tế thi đa tại đại tế thi nhận được đồ sơn thương n g u y ệ t tán thành cơ vô nhai bọn người là hớn hở ra mặt bọn hắn đều là riêng phần mình chỗ tộc đàn tìm được một đầu quan g minh lại tiền đồ vô lượng được ra đúng dưới mắt thần hoang thế giới tương đối hỗn loạn các vị tốt nhất đừng rời đi thanh sơn thần quốc thần bực phạm vi nếu không nếu là bị những cái kia cấm khu cổ tộc hoặc quy thuộc thế giới tộc đàn nhìn chăm chú bảo có lẽ có nguy hiểm tính mạng đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp kết thúc tư chất của các ngươi cùng tiềm lực trên cơ bản đều sẽ nhận được lớn tăng lên võ đạo hữu hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o là không có vấn đề thanh lan tiên quân cũng có cực lớn tỷ lệ súng kích không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o những người khác cũng sẽ có được thiên đạo phong h ả o chi tư cơ b ô nhai mộ cựu thiên cơ như nguyện cơ hạ tiên mộ thanh ý ỉa giang thiên lưng ậ n các ngươi sau đó có thể đi ta thanh sơn thần miếu thần hải bên trong cực điểm thăng hoa một lần những người khác đợi đến thần hoang thế giới kết thúc về sau lại nói nói xong đồ sơn thương nguyện thì là theo đám người hàn n u y ê n phúc chốc tiếp đó mới là rời đi đến hội đi tới xử lý thần quốc đông đ ả o sự vụ đến nỗi võ điệu thiên cùng tiêu thanh lan b ọ n người nhưng là tại thần thị dẫn dắt phía dưới đi tới xem thần hoàng thế giới đi lâm vô đạo cùng bọn họ r u ngoạn hơn nửa ngày cũng tìm một cái cớ rời đi đội ngũ đinh đổ sơn thương nguyện hướng ngươi hiến tế số lớn tế phẩm ngươi tổng cộng thu được chín mươi tám nghìn hai trăm năm mươi sáu đoá khí vận kim liên nguyên thủy đại thế giới lâm vô đạo mới vừa tiến vào thời không đạo trường liền thu đến đến từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên xuất hiện đầy trời cự phú làm cho tinh thần hắn đại trấn